Tân lạc ý ghìa đứng ở một bên, nhìn băng mị từ trên mặt đất đứng dậy, không có sai quá trên mặt nàng nhanh chóng hiện lên nghi hoặc cùng tùy theo mà đến đắc ý. Trong lòng lơi lòng xuống dưới, biết được chính mình tạm thời hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm băng mị cuối cùng là tra giác tới rồi trên người không thích hợp. Quần áo phá loạn bất kham, nguyên bản tuyết trắng phấn nộn cổ da thượng có từng đạo tửa lưới dao bổ ra tới miệng máu, mặt trên thậm chí còn có máu tươi hào hạt chảy ra, bởi vì miệng vết thương quá nhiều. Đau đến chết lạng, nàng hiện tại mới nhận thấy được, nàng đứng lên sau, thậm chí trên mặt còn có rinh rinh chất lỏng chạy xuống, nàng hoảng sợ rỗi tay một mạng, trên tay tất cả đều là màu tươi. À, tần lạc y y hề, người đối ta làm ta cái gì? Nghe được kia trói thai thét trói thai, tần lạc y y hề liếc một bên ma kêu liếc mắt một cái, lúc này ma kêu thần sắc không coi là hảo, cũng không tính không tốt, trên người mất khống chế cuồng bạo chi khí cũng đã thù liễm không ít. Xem băng mị kia thẳng dạng, hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu bị dung hiện thực à, nữ nhân đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân nhất coi trọng gương mặt kia, một cái xấu nữ, nguyên bản xấu cũng không có gì, xấu thói quen, người khác khác thường ánh mắt cũng xem thói quen, bất quá một cái xinh đẹp nữ nhân đột nhiên biến thành xấu nữ, kia đả kích vô dị so giết nàng còn làm nàng khó chịu. Tần lạc y kìa, ta muốn giết ngươi. Tuy rằng giải mê say tán. Tu vi lại một chút không có khôi phục băng mị gào giống một tiếng, hướng về phía nàng hung tợn nhào tới. Quả nhiên phát cuồng. Tân lạc y ghề cười nhạt. Bất quá nàng phát cuồng cũng tìm lầm đối tượng, cũng không phải là chính mình làm nàng biến thành như vậy. Còn không đợi băng mị vọt tới bên người nàng, nàng ống tay háo nhẹ nhàng phất một cái, băng mị đã bị một cổ lực lượng cường đại quân lên, ngã ở mấy chục mét ở ngoài, phích một tiếng, thật mạnh ngã xuống ở trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa có thể bỏ dậy. Tần lạc y gì chậm dãi đi qua. Đen nhánh mắt phượng khinh miệt nhìn nàng nói, bằng ngươi hiện tại còn muốn giết ta. Nằm mơ đi ngươi. Hảo hảo đem thiên đạo tông truyền tống trận pháp tòa tiêu khắc lục phương pháp nói cho ta, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thời, nếu là bằng không. Ngươi hủy hoại ta mặt, còn tưởng ta nói cho ngươi truyền tống trận pháp tòa bia khắc lục phương pháp. Tần lạc y gì hề, ta xem không phải ta đang nằm mơ, là ngươi đang nằm mơ. Bang Mỹ đánh gây nàng lời nói. Cười đến dữ tợn, "Trừ phi ngươi thả ta." Cư nhiên còn tưởng cùng nàng nói điều kiện. Tân Lạc Ý khinh thường cong cong khóe môi, ngay sau đó không nhanh không chậm nói, "Đã quên nói cho ngươi, ta là luyện đan sư, 12 giai luyện đan sư, ngươi nếu không nói, ta không ngại dùng ta đan hỏa tới cấp ngươi luyện luyện hồn, luyện luyện ngươi liền sẽ tường nói." "Ngươi? Ma quỷ?" Bang Mị giữ tợn gương mặt tươi cười cứng đờ, nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệnh, còn mang theo pháp thiên tuyệt vọng. Luyện hồn chính là muốn đem thần hồn từ trung sinh sôi rút ra ra tới, bị rút ra luyện hồn thần hồn ý thức bất diệt, luyện hồn khi cực độ thống khổ, muốn sống không được muốn chết không xong, vĩnh viễn không có cách nào dựa vào chính mình cầu được giải thoát. Huyền Thiên Đại Lục thượng luyện hồn trì không nhiều lắm, Thiên Đạo Tông lại có một cái, đó là phạm vào phản bội tông môn tội lớn nhân tài sẽ bị ném vào đi, nàng cũng nghe nói có cao giai luyện đan sư cũng có thể luyện hồn. Trảng qua luyện hồn cực kỳ hao tổn linh hồn lực, trừ phi có thâm cửu đại hận, nếu không giống nhau luyện đan sư đều sẽ không làm như vậy tổn hại người cũng bất lợi đã sự. Nhanh lên, ta kiên nhẫn hữu hạn. Tân Lạc Y Li nhìn nàng trắng bệch mặt, có chút không kiên nhẫn nhíu mày đầu, nhẹ giơ tay chỉ, một sợi kim sắc ngọn lửa xuất hiện ở tay nàng thượng, ngươi phải biết rằng, Thiên đạo tông cũng không phải là chỉ có ngươi biết trận pháp tòa bia khắc lục phương pháp. Bang Mị cắn môi giận trừng mắt nàng kia ánh mắt hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ, thừa dịp này một lát công phu, nàng vận khởi tâm pháp, căn bản vô pháp đem trong cơ thể linh lực cùng phủ đệ điều động lên. Nhẫn chữ vật đảo còn có bảo mệnh một kiện pháp bảo, chỉ là nhẫn chữ vật hiện tại rõ ràng không ở nàng trên người, khẳng định sớm bị tần lạc y dài lục lọi. Ở tần lạc y dài trước mặt không có tu vi chính mình, chính là muốn tìm cái chết cũng không có khả năng. Nàng không nghĩ bị luyện hồn, chính là càng không nghĩ đem trận pháp bí mật nói cho tần lạc y thì hề, nàng muốn tần lạc y thì hề chết. Giúp ta giết nàng, ta nói cho ngươi trận pháp bí mật, không chỉ có nói cho ngươi trận pháp bí mật, ta còn sẽ nói cho ngươi một cái về thiên đạo tông mật mật, trong tông có một tông bảo vật, tiêu kiện bảo vật có thể làm ngươi tu vi tiến bộ vượt bở, chỉ cần thực trong thời gian ngắn liền tấn thượng rất nhiều dai. Bang Mỹ một phen hủy diệt trên mặt máu loãng, hướng về phía một bên khoanh tay mà đứng, Vẫn luôn không nói gì mà Ma Kiêu lợi dụ nói, Tân Lạc Y giật sắc mặt đổi đổi, mắt phượng trung hiện lên một màn khó lường ánh quang. Bang Mị có thể tu luyện đến tự phụ, quả nhiên là cái người thông minh, cư nhiên ở chính mình cùng Ma Kiêu chi gian chơi nổi lên ly gián thuật, nếu không phải hai người bọn nàng là bản mạng khế ước, nàng đạo thật là có chút lo lắng. Ma Kiêu cười, môi mỏng nhẹ cong, lúc này mỹ đến như lây dính yêu khí giống nhau, lệnh người hơi không lưu ý. Liền bị lạc tâm trí, xinh đẹp hắc mâu trung ngầm nồng đầm nghiêng ấm, không hề chấp mắt nhìn chằm chằm nàng. Bang Mỹ nhãn trung hiện lên một mặt si mê. Tim đập ra tốc. Lam chấn cùng hắn so sánh với, quả thực một cái là bầu trời thần, một cái là trên mặt đất bùn, căn bản không thể so. Chính mình trước kia như thế nào sẽ cảm thấy Lam chấn đẹp? Tần lạc y dị cố nén trụ trận trắng mắt xúc động. Mà kêu dưới chân vừa đậu, đã chuyển qua bang Mỹ trước người. Ý cười trên khỏe môi càng đậm, ngươi nói đó là cái gì bảo vợ. Nói nói xem, nếu thật là thứ tốt hắn một bên nói chuyện một bên chọn mày đẹp liếc tần lạc y y hay liếc mắt một cái. Tần lạc y y hay mày khen nhíu, có chút không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nữ nhân này hấp hối dây rùa khi lời nói, hắn cũng tin tưởng. Bạch trì hoan công phu. Công tử, ngươi tin tưởng ta, kia thật là thứ tốt, là chúng ta tông chủ đã chuẩn bị mấy ngàn vừa mới vừa mới chuẩn bị tốt. Băng Mỹ lại đại hỉ, cho rằng ma kêu động tâm, trong lòng càng xác định, tần lạc y tu vi tất nhiên là không bằng hắn rất nhiều, hắn mới dám như thế làm cho tần lạc y hề mặt dò hỏi nàng. Công tử, ngươi giúp ta giết nàng, ta liền nói cho ngươi, ta nếu lừa ngươi, nhìn đến bảo vật nếu công tử không hài lòng, băng Mỹ nguyện ý làm công tử ngươi luyện hồn. Băng Mỹ trừng mắt càng thêm nỗ lực muốn đem hắn thuyết phục, nhìn hắn tuấn mỹ mỉm cười bộ dáng càng nhịn không được tung ra một cái tự nhận mê người mị nhãn, đáng tiếc nàng đã quên hiện tại nàng mặt đầy mặt là huyết, trên mặt còn có vài cái miệng máu, như vậy bốn éo niết làm ra vẻ vước mị nhãn, không một chút mị cảm không nói, thoạt nhìn còn thập phần đáng sợ, ma kiêu treo ở khỏe miệng, cười cứng đờ. Tân lạc ý gì đối nàng nói đồ vật đảo có vài phần hứng thú, không hài lòng, cư nhiên muốn chủ động làm ma kiêu luyện hồn sao. Nàng hạ tiền đặt cực cũng thật đủ đại, Mà kiêu đấy mất hiện lên một đạo ẩn hối kim quang, cười tiếp tục nói, "Cao hứa ta đó là cái gì?" Thanh âm réo rắt thập phần dễ nghe. "Chúng ta tông chủ hoa mấy ngàn năm thời gian, sưu tập thiên hạ kỳ trân, luyện một hồ linh thủy, nghe nói kia linh thủy có thể làm người thoát thai hoàn cốt, tu vi đại tiến, trở thành thiên hạ chí tôn, chỉ tiếc còn kém một thứ nhìn chằm chằm vào hắn xem băng mị đột nhiên thần sắc ngẩn ra, trở nên hoảng hốt lên. "Kia linh thủy giấu ở nơi nào?" Ở thiên đạo Tông Nam Diện, Tông Chủ Bế Quang Chỗ, trừ bỏ Tông Chủ, Thánh Tử, mà còn Lam Trấn Các Ca, người khác đều không thể tới gần nơi đó. Bang Mỹ hỏi gì đáp lấy? Kém cái gì? Hôn độn Tri Nguyên, chỉ cần có hôn độn Tri Nguyên, kêu một hồ linh thủy liền đại thành, công tử, ngài giết tần lạc y y đi, trên người nàng có hôn độn Tri Nguyên, chỉ cần đem hôn độn Tri Nguyên ném đi kêu linh trí tử, ngài lạc có thể thay thế được Tông Chủ, trở thành thiên hạ trí tôn đơn lạc y dễ xem băng mị bộ dáng, rõ ràng liền tượng chúng nhiếp hồn thuật giống nhau, nàng quay đầu xem Ma Kiêu, Ma Kiêu đấy mắt có cực đậm kim sắc quang mang ở lập lòe, nàng chỉ nhìn thoáng qua, giống như linh hồn của chính mình đều phải bị hút vào đi giống nhau, trong lòng rùng mình, vội vàng rời đi đôi mắt. Lúc trước Đoan Mục Trường Anh thi triển nhiếp hồn thuật thời điểm, nàng nhìn đến hắn trong mắt lập lòe chính là màu bạc quang mang, hiện tại Ma Kiêu đấy mắt chính là kim sắc quang mang, chẳng lẽ Hắn thi triển cũng là nhiếp hồn thuật không thành. Chẳng qua Ma Tiêu nhiếp hồn thuật so với Đoan Mục Trường Anh muốn tinh thuần rất nhiều, liền linh hồn lực đã cường đại rồi rất nhiều chính mình, cư nhiên chỉ nhìn thoáng qua, liền thiếu chút nữa bị hắn khống chế được, này vẫn là Ma Tiêu không có nhìn chằm chằm chính mình xem, hắn nhìn chằm chằm người là băng mỹ, nếu là nhìn chằm chằm chính mình. Nàng hiện tại mười thành đã chứ hắn nói. Ngươi như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng? Tần lạc y ghi rời đi ánh mắt lúc sau thử mở miệng, nàng biết bị nhiếp hồn thuật không chế người cũng không thể phân rõ đến tuột cùng là ai ở cùng nàng nói chuyện, thậm chí nàng hiện tại đang làm cái gì, chính mình cũng là không biết. Lần trước ta đi hầu hạ tông chủ, tông chủ linh thủy đem thành, hán một cao hưng dưới nói cho ta. Bang Mỹ biết gì nói hết. Tần lạc y ghi hề nhân cơ hội lại hỏi nàng trận pháp việc, bang Mỹ vẫn là không hề kháng cự nói ra, ma kiêu có chút không kiên nhẫn, không cần truyền tống trận pháp. Ta mang ngươi đi ra ngoài chính là. Hắn đã cảm giác tới rồi bên ngoài Thiên Đạo Tông, là dùng sức mạnh lực kiến tạo một cái vực, độc lập trên thế gian ở ngoài, đối người khác tới nói, có lẽ không có trận pháp liền không thể lại đi ra ngoài, bất quá khó không được hắn. Tân Lạc y tiếp tục hỏi, trong lòng lại âm thầm kiếp sợ, Ma Kiêu quả nhiên có thể đi ra ngoài, bất quá đi phía trước, nàng vẫn là tận lực tưởng biết rõ ràng Thiên Đạo Tông này đó truyền tống trận pháp, nghe băng mị nói ý tứ, Thiên đạo tông tông chủ chỉ sợ mơ ước chính là toàn bộ thiên hạ, này trận pháp chỉ có Thiên đạo tông có, trước sau là cái tai họa, còn có kia đáy biển trận pháp. Nàng thậm chí ẩn ẩn hoài nghi yêu thú triều chỉ sợ cũng cùng Thiên đạo tông có quan hệ. Chính mình nói bị bỏ qua, mà kiêu thực khó chịu. Dị thường xinh đẹp trong mắt lấy ra một mạn quỷ sóng, tinh mịn tuấn giật khuôn mặt đột nhiên chán vỡ ra tới, trong mắt kim quang đột nhiên mất đi, nguyên bản thần sắc mờ mịt băng mị chớp chớp mắt. Trong mắt nháy mắt khôi phục thanh linh. Trong đầu có trông giống. Ngay sau đó sắc mặt lại biến, nhiếp hồn thuật. Nàng bản thân cũng là sẽ nhiếp hồn thuật, không nghĩ tới cư nhiên bị một người khác chế trụ. Tần lạc y gì trong lòng ảo náo vô cùng, cười như không cười liếc xéo ma kêu liếc mắt một cái. Trận pháp tòa biệu bí mật nàng đã hỏi ra tới, nàng còn chuẩn bị hỏi truyền tống trận pháp huyền bí đâu. Lúc trước sư phụ cùng sư tổ ở đáy biển nhưng ngây người không ít thời gian. Kia truyền tống trận pháp cũng không có nghiên cứu thấu triệt, băng mị tu vi không thấp, ở Thiên đạo tông thân phận cũng không bình thường, cùng Lam Chấn còn có cái cái gì tông chủ nói không chừng còn có những người khác đều có không giống bình thường quan hệ, từ miệng nàng không chừng có thể hỏi ra chút cái gì tới. Ngươi như vậy cấp làm cái gì? Ngươi lại thi thi pháp, ta hỏi lại hỏi, chờ ta hiểu được bọn họ truyền tống trận pháp, ta liền ở Huyền Thiên đại lục còn có đồng lai tiên đảo thượng lộng thượng rất nhiều tòa. Thay thế được bảy đại thế gia phi hành quyền, đến lúc đó ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, cũng không cần lãng phí ngươi tu vi sẽ rách hư không, còn có thể tránh thượng rất nhiều bạc, ngươi không còn muốn thải âm bổ dương sao? Chờ ta có bạc, ta phái người đi tìm cổ chiến trường, làm người nơi nơi đi cho ngươi thu. Thẩm tâm khí. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã càng nói càng hưng phấn. Nguyên lai like ngươi đều là vì ta suy nghĩ a. Ma Kiêu hơi hơi nheo lại mắt. Xinh đẹp đôi mắt giống đôi tế lượng thủy tinh, lộng lẫy mà lại yêu dị, khơi mào tà phi nhập tấn mày, nhìn nàng duyên dáng sườn mặt, con ngươi dạng khởi tà tứ mà ái muội ý cười. Đó là đương nhiên. Tân Lạc Ý liền nói dối nói được không chút nào mặt đỏ thở hổn hển, còn có nàng kia cũng không gọi nói dối, nếu nàng thật sẽ lộng truyền trống trận, nàng liền thật đi lộng thượng một ít tới kiếm tiền, trên mảnh đại lục này tu sĩ đông đảo, có tiền tu sĩ càng nhiều. Này truyền tống trận pháp so luyện đan gì đó tới tiền mau nhiều, hơn nữa nhất lao vĩnh giận. Tu luyện chính là cái thiếu tiền nghề, nàng hiện tại trên người linh thực, tinh thạch, cũng nàng tu luyện đến tử phủ cao giai sợ là không thành vấn đề, lại hướng về sau, mỗi tấn nhất giai còn cần rất nhiều linh thực cùng tinh thạch, nàng hiện tại lại có thai âm thần kinh, không có ngoại ý muốn nói nàng tu vi sẽ không đình trệ ở tử phủ cửu giai đỉnh, còn có thể tu ra linh hoa, muốn tu thể năm đóa linh hoa a mà không thể thiếu. Chúng ta là cái gì quan hệ? Ta tự nhiên đến nơi trốn vì ngươi suy xét, ngươi đã khỏe ta tự nhiên cũng hảo. Tân Lạc Ilya đối hắn trong mắt tà tứ cùng ái mộ làm như không thấy, tiếp tục miệng lưỡi lưu loát nói, ở nàng trong lòng, Ma Kiêu đã thành hổ giấy, đối nàng hoàn toàn không có uy hiếp lực. E ngại bản mạng khế ước, hắn không thể muốn nàng tan mạng, e ngại kia hôn nguyên thiên châu có lẽ còn có cái gì nàng không biết nguyên nhân, hắn không dám gần nàng thân. Trước kia nhìn đến hắn vẻ mặt tà tứ không đứng đắn bộ dáng, nàng còn có chút lo lắng, hôm nay lúc sau, nàng là hoàn toàn yên tâm tới. Bất quá Ma Kiêu so nàng tu vi cao, vì không cho hắn trong lòng khó chịu nghĩ biện pháp chết ma nàng, nàng không ngại thường thường vô vô hắn ngông ngựa làm hắn cao hứng cao hứng. Dễ nghe lời nói ai không muốn nghe. Ba Mị càng nghe sắc mặt càng trắng bệch, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Ma Kiêu lại cười ha ha, giơ tay liền đem nàng ôm lại đây khắp phần thân mật vô vô nàng bả vai, "Không tội, ta hảo ngươi mới có thể hảo, ngươi cần phải vẫn luôn nhớ rõ ngươi hôm nay nói được lời này. Chúng ta về sâu đồng sinh cộng tử, đồng cam cộng khổ, ta là cả đời đều sẽ nhớ rõ." Tân Lạc Y chi chịu đựng muốn đem hắn đẩy ra xúc động, trên mặt chán ra tươi đẹp sáng lạn nụ cười, không chỉ có không đẩy ra hắn, ngược lại càng tới gần hắn, khẽ nhếch cằm, mắt phượng trung dạng khai một tia mỹ lệ gọn sóng, kia một sát lại là phong hoa vô song. Trong lòng ngực thân mình phập phồng vừa đúng, mềm mại, mang theo một mạt dễ người u hương, đặc biệt là kia trong nháy mắt gian phong hoa vô song lệ nhan, làm đến ma kiêu thân mình hơi hơi cứng đờ, bụng hạ lại là một trận nóng rực, thật vất vả mới áp lực hạ xúc động, cư nhiên lại có góc đầu trở lại chi thế. Cố Tình Lơ đã buông lỏng tay ra, lại vô vô nàng bả vai, đẩy nàng tiến lên làm nàng gần chút nữa bang mịn một chút, chính mình lại sai khai một bước trong miệng lại nói, đi thôi, ngươi muốn hỏi cái gì hỏi cái gì, ngươi đã là vì chúng ta về sau nỗ lực, ta tự nhiên giúp ngươi, ngươi muốn hỏi bao lâu liền hỏi bao lâu. Tần lạc y ghi hề nhìn hắn đã đứng cách chính mình một thức có hơn thân thể, càng thêm lốn đồng tiền như hoa, gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía băng mị. Băng mị tuyệt vọng, nàng gắt gao đem ánh mắt chăm chú vào trên mặt đất, không xem ma kêu liếc mắt một cái, ma kêu hừ lạnh một tiếng, Một cổ cường đại uy áp hướng về phía nàng mà đi, băng mị cảm giống như bị người chế trụ giống nhau, không chịu khống chế ngẩng đầu lên, trong mắt thẳng tắp trừng mắt Ma Kiel, trong mắt hiện lên hoảng sợ, chớp mắt thời gian, kia cổ hoảng sợ biến thành mờ mịt. Tân Lạc Yi kéo kéo khóe miệng. "Thành." Kế tiếp nàng không chỉ có hỏi về trận pháp sự tình, còn hỏi rất nhiều Thiên Đạo tông sự, Đoan Mục Trường Anh quả nhiên là Thiên Đạo tông thánh tử, mà Thiên Đạo tông Sang Tông cũng không lâu. Không đến vạn năm thời gian mà tôi, này mặc cho tông chủ chính là sang tông chi chủ. Đáng tiếc không có thể từ miệng nàng hỏi tham gia kia tông chủ tên họ là gì, còn có hắn tu vi tông môn chúng đệ tử cũng chỉ biết hắn tu vi cường đại, đến tụt cùng cường đại tới rồi loại nào nông nổi, không, có người gặp qua, hắn xuất quan thời gian rất ít, đại bộ phận thời gian đều đang bế quan trùng. Dương Băng Mị lần thứ 2 từ hoàng hốt trung phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng liền biết chính mình không sống nổi. Lại nghĩ đến phía trước tần lạc y gì hề nói muốn đem nàng luyện hồn, toàn bộ thân thể nhịn không được run bẩn bẩn, đáng tiếc nàng trong cơ thể không có linh lực, thân mình lại bị chế trụ, một lòng muốn chết cũng không thành. Ma kiêu vòng có hưng thú chờ tần lạc y gì hề luyện hồn. Tần lạc y gì trực tiếp dơ tay một trưởng trục đã chết băng mị. Băng mị vui mừng khôn siết, trước khi chết khỏe môi giật ra một mặt thỏa mãn lốn đồng tiền rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái đã chết, không cần lo lắng bị luyện hồn. Ma Tiêu vẻ mặt đáng tiếc, ngươi làm gì không luyện hồn? Nên biết đến ta đều đã biết, làm gì còn luyện hồn. Phí công phu lại không chỗ tốt. Tân Lạc Yy có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nàng hiện tại nghỉ trận pháp, nghỉ kia tông chủ phí mấy ngàn năm công phu làm cho cái gì linh thủy? Trên người nàng có rất nhiều hỗn độn chi nguyên, nếu có thể đem kia linh chỉ đồ vật đoạt lại đây thì tốt rồi. Chương 30 cùng chỗ một thất. Giải quyết băng mỹ Tần lạc y đi cũng không vội vã đi ra ngoài, mà là ngốc tại thủ trạc không gian sờ soạn khắc lục trận pháp tòa biện phương pháp. Ma Kiêu không tiếp tục đả tọa tu luyện, cầm một chương giường nệm bày biện ở nàng phụ cận, tay chi đầu, thích ý nhìn nàng trong chốc lát minh tư khổ tưởng, trong chốc lát lại dùng tay ở không trùng khoa tay múa chân một hồi. Lập lẻ lưu ly ánh sáng trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia hương thú. Một lát sau tần lạc y đi phát hiện khắc lục trận pháp tòa tiêu. Đạo cùng luyện chế bữa chú có vài phần hiệu quả như nhau chi diệu, cũng may nàng có vài phần chế bữa chú bản lĩnh cũng không phải dùng đan dược chế phù, mà là chân chính vẽ bữa, nàng họa phù phẩm giai tuy không cao, bên trong môn đạo lại là minh bạch. Hóa hơn 1 canh giờ, nàng liền hoàn toàn hiểu rõ. Nay trận pháp tỏa tiêu kỳ thật cũng không quá khó, huống chi Ma Kiêu dùng thủ đoạn từ băng mị trong miệng được đến tin tức, nàng hoàn toàn không cần hoài nghi, chỉ lo chiếu nàng nói làm liền thành thậm chí cái nào tòa tiêu thông hướng nơi nào nàng cũng làm cho rõ ràng minh bạch. Chư bộ thông hướng Thiên đạo tông ngược cái khác vài lần, nay tòa trận pháp ở Huyền Thiên đại lục mỗi cái thế gia trên lãnh địa đều thành lập một cái tòa tiêu, toàn bộ tông môn phân chia vì bốn cái đại khu vực, tông chủ ở đông bắc mặt, các đại trưởng lão ở vực trung tây bắc mặt, tây nam phương hướng chủ còn lại là bình thường đệ tử, lam trấn trụ nơi này là phía đông nam, nơi này trừ bỏ vài tên tử phụ sơ giai tu sĩ Sau đó chính là tông môn Thánh Tử cùng Lâm Chấn. Trường lão trụ Tây Bắc Mạt cũng có trận pháp, chỉ là nơi đó trận pháp đi thông nơi nào Bang Mị cũng không biết, Bang Mị có thể sử dụng trận pháp, chỉ có nơi này trận pháp cùng Tây Nam Vương bình thường đệ tử sử dụng trận pháp. Dung khẽ mắt dư quang liếc liếc mắt một cái nằm ở nơi đó ăn không ngồi rồi mà kêu liếc mắt một cái, nàng đề nghị lặng lẽ đi kia gian truyền tống mất hết. Nàng phải thân thủ thử xem chính mình hay không thật sự có thể khởi động trong mật thất truyền tống phát trận. Ma Kiều con môi mỉm cười nhìn nàng vài lần, liền ở nàng cho rằng hắn tám phần sẽ cử tuyệt nàng thời điểm. Hắn đứng dậy, trực tiếp nhảy ra thủ trạc không gian. Tân lạc y đi theo sát ở hắn phía sau nhanh chóng nhảy đi ra ngoài. Một đường thập phần thuận lợi vào mật thất, tân lạc y đi thầm than một hơi, quả nhiên cùng bạch y đi hề giống nhau. Ma Kiều muốn tránh đi những cái đó thủ vệ, dễ như trở bàn tay. Cánh giữ ở truyền tống trận mật thất cửa hai người bị ma kiêu làm nhiễu hồn thuật, bọn họ nghênh ngang từ bọn họ trước mặt đi qua, hai gã hộ vệ đều làm như không thấy. Biết được truyền tống trận pháp tỏa tiêu cùng khắc lục phương pháp, lại khởi động truyền tống trận quả nhiên cực dễ dàng, đem nàng trước đó từ quản tinh thạch quản sự nơi đó lấy tới cấp truyền tống trận chuyên môn chế tác đặc thù tinh thạch bỏ vào đi, trận pháp liền thuận lợi khởi động giống nhau tinh thạch là vô dụng, đặc chế tinh thạch bên trong linh lực cũng không nhiều. Cho nên giá trị cũng hoàn toàn không thập phần san quý. Đáng tiếc Thiên Long núi non truyền thống trận pháp đã bị hủy rớt, nàng cùng ca ca Dịch Dung thành Lam trấn cùng băng mỹ Cố Tình hôn mê mấy ngày nay, cái kia họ thiết tự mình dẫn người đi đem trận pháp hủy diệt rồi, làm nàng tưởng nhân cơ hội đi tìm một chút giản ngọc diễn đều không được. Nàng đem đi thông ngực ngoại mấy cái tòa tiêu toàn bộ thì biến, cũng may truyền tống trận pháp kiến ở trong mật thất mật cho nàng cung cấp rất nhiều tiện lợi. Nàng tới tới lui lui vẫn luôn khởi động chân pháp, người khác cũng vô pháp thấy. Gia mất thất, trời còn chưa sáng, nàng lặng lẽ lén quay về tần thiên cách vách, ngã vào trên giường ngủ một giấc, trời sáng khi mới tỉnh lại. Thu thập thỏa đáng, nàng đi cách vách, cùng ca ca nói đùa vài câu, ngoài phòng truyền đến một trận ngưng trọng tiếng bước chân. Lam đại nhân, Bang đại nhân, Thánh tử tới, ở phía trước nước chảy trong đình. Phương Hồng nhanh chóng ở cửa bẩm báo. Tần lạc y y cùng ca ca nhìn nhau, hai người bước nhanh đi ra ngoài. Đoan một trường anh đứng ở trong đình, chính khoanh tay nhìn đình ngoại nở rộ hải đường hoa, bọn họ chỉ có thấy một cái bóng dáng. Ở hắn bên cạnh, lập một cái tinh thần sáng láng thanh y y hay lao giả, đúng là đem tần lạc y y từ bồng lai tiên đảo lộng tới huyền thiên đại lục tông vô ảnh, trừ bỏ tông vô ảnh, còn có vài danh thân hình xa lạ thanh y y hay nam tử đứng ở cách đó không xa, biểu tình nghiêm nghị. Nghe được phương hồng bẩm báo thanh, đoan mục trường anh lúc này mới quay đầu tới. Đình mãi chặn nắng sớm, ở hắn trên mặt đầu hạ một mả tám ảnh, trường thân ngọc lập đứng ở nơi đó, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Chỉ rõ ràng nhìn đến hắn trên đầu tử kim quan lué lưu ly ánh sáng, quanh thân bao phủ diễm diễm quan hoa, nhẹ nhàng lôi lạc chung lại lộ ra một cổ tử hiếm thấy sắc bén cùng hở hứng. Nghe nói các người đều bị thương. Là một cái kêu tần lạc ý gì hẻ nữ tử động tay. Các ngươi không phải ở tìm hôn độn chi nguyên sao, chẳng lẽ hôn độn chi nguyên ở trên người nàng. Đoan mục trường anh ánh mắt trực tiếp lược quá băng mị, bình tĩnh rừng ở làm chấn trên mặt, ánh mắt thâm thúy khó lường, ngựa khí đạm nhiên, hoàn toàn nghe không ra cái gì quan tâm ý vị. Tần lạc ý dưới trong mắt hiện lên cực đạm trào phúng, hắn là nghe được làm chấn trào nàng tin tức cô ý mang theo tông vô ảnh lại đây. Tần thiên liếc mắt nhìn hắn, âm âm kéo kéo khỏe môi, hắn muốn là cực người thông minh. Bất quá nói mấy câu liền nhìn ra tới này Thiên đạo tông thánh tử cùng Lam Chấn Chỉ sợ quan hệ không đối bản, hơn nữa phía trước được đến một ít tin tức, thực nhanh có ứng đối phương án. Có hay không hỗn độn chi nguyên không biết, bất quá Tần Lạc ý đi qua hỏa vực. Liên bởi vì nàng đi qua hỏa vực ngươi liền phải đi đem người trở trở về. Đoan Mục Trường anh lạnh lùng nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng, nghe nói ngươi không chỉ có đi bắt nàng, còn bắt không ít khoảng thời gian trước trừ hỏa vực người. Như thế nào, ngươi liền tưởng ở những cái đó dâu riê nhân thân thượng tìm được hôn độn tri nguyên. Lấy hôn độn tri nguyên người không có khả năng vô thanh vô tức trừ hỏa vực, nói không chừng những người này chung liền có người nhìn đến. Nhìn đến mật thất chung đóng lại kêu một nóng người, thực dễ dàng là có thể đoán được làm chấn phía trước ý tưởng. Thà rằng sai sát một ngàn, không chịu thả chạy một cái. Tông chủ hạ lệnh, phải nhanh một chút tìm được hôn độn tri nguyên, làm chấn. Ngươi không cần lại lãng phí thời gian ở những cái đó dâu ria nhân thân thượng, có thời gian đi tìm thường ngươi nữ nhân, không bằng nhanh lên nghĩ cách đem thác bạn nguyên hủ dẫn ra dáng mầu thành đưa tới tông môn tới. Nói xong lúc sau, hắn xoay người liền đi. Tông vô ảnh còn có đi theo hắn cùng nhau tới mấy người cũng bay nhanh rời đi. Cái này thánh tử không đơn giản, chúng ta đến nhanh lên đi ra ngoài mới được. Trở lại thư phòng, Trần Tiên trầm ngâm nói, Đen nháy trong mắt hiện lên một mạt thanh lánh tinh quang. Cái này thánh tử ánh mắt quá mức thâm trầm, nhiều cùng hắn tiếp xúc vài lần, hắn thật đúng là sợ lộ ra sơ hở tới. Người cách người này xa điểm, dù sao đều biết ngươi bị thường, dùng nhiều điểm thời gian ngốc tại phòng tu luyện, nghĩ đến những người khác cũng sẽ không cảm thấy có gì đó. Tân Lạc ý gì ánh mắt lóe lóe, cười gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ mặt khác một chuyện. Đoan Mục Trường Anh vừa rồi kia ý tứ Là làm Lam Lam chấn không cần lại đi tìm nàng sao? Không phải nàng nguyên bản tưởng nhân cơ hội tạo áp lực làm Lam Lam chấn sát nàng. Hắn làm như vậy lại có cái gì mục đích? Thiên đạo tông gia tâm không nhỏ, Đoan Mộc Trường Anh có thể cùng hắn ca ca phân cao thấp, hiển nhiên chính là ỷ vào Thiên đạo tông thế lực, không biết hắn hảo hảo thế ra con cháu không làm, vì cái gì lại làm Thiên đạo tông thánh tử? Hơn nữa kia Kinh Long quyết, nàng có dự cảm thiên hạ tựa hồ muốn đại loạn. Nàng đối kia tông chủ chuẩn bị mấy ngàn năm linh thủy thực cảm thấy hứng thú, bị một cái tông chủ như thế nhìn chúng đồ vật, tất nhiên là thứ tốt, huống chi bên trong còn cần hơn nữa hỗn độn chi nguyên mới tính đại viên mãn. Nếu nàng có thể đoạt kia linh thủy, nói không chừng lại có thể nhanh chóng tấn mấy giai, còn có thể làm kia cái gì tông chủ bạch vội cùng một hồi, nghĩ đến không, có kia linh thủy, hắn là có thể an phận xuống dưới, dù cho an phận không xuống dưới, đối phó không tấn giai hắn Tổng so đối phó dùng linh thủy tu vi càng thêm khủng bố, hắn càng dễ dàng. Hơn nữa này Thiên đạo tông xác thật khó lường. Kia tông chủ ẩn thân địa phương, tuy rằng biết ở đâu cái phương hướng, cụ thể ở địa phương nào nhưng không ai biết, thậm chí Ma Kiêu đêm qua cũng không có thể cảm ứng được, còn có kia linh thủy, cũng tăng đến cực kỳ thỏa đáng, một chút khí cơ cũng không lộ ra tới. Ma Kiêu từ truyền tống trận pháp bí trong phòng mặt ra tới, thực mau đã không thấy tăng hơi bóng dáng. Nói là đi tìm kia thần bí tông chủ cùng còn có linh thủy, trước khi đi còn đáng giận nói nơi này có một cổ nồng đậm cực âm chi khí, là cái tu luyện hảo địa phương, hắn muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, làm cho nàng hiện tại thấy thế nào này thiên đạo tông như thế nào không được tự nhiên. Rõ ràng đấy lòng biết hắn nói âm khí không quá có thể là cái gì thi khí, lại nhịn không được hướng lên trên mặt tượng. Linh thủy băng mị cũng chỉ bất quá nghe kia tông chủ như vậy vừa nói thôi. Nàng cũng không biết ở địa phương nào, Lam Chấn ngày thường không có chuyện triệu, là không thể đi gặp tông chủ, chỉ có thân là thánh tử Đoan Mục Trường Anh, nghe nói có thể tùy thời đi gặp tông chủ, hắn tuy rằng chỉ là Ngọc phủ tu vi, bất quá toàn bộ tông môn bên trong, trừ bỏ tông chủ, đó là hắn quyền lợi lớn nhất, thậm chí những cái đó tử phủ trưởng lão cũng đến nghe hắn điều khiển. Nói không chừng Đoan Mục Trường Anh biết linh thủy, liền tính hắn không biết, đi theo hắn cũng có thể tìm được Thiên đạo tông tông chủ. Ở trong thư phòng ngây người một lát, Tần Lạc Y Nhi liền rời đi, từ Sơn Cốc về phía trước phương nhìn lại, liếc mắt một cái liền trông thấy ngày hôm qua Đoan Mục Trường Anh sở lập đỉnh núi. Nàng rời đi Sơn Cốc, theo sơn gian tiểu đạo đi đến, ở trong cốc mọi người trong mắt, nàng tu vi mất hết, ra cửa tự nhiên cũng chỉ có thể chậm rãi rựa đi rồi, rõ ràng thoạt nhìn không cao núi non, chớ nàng bò lên trên đỉnh núi, cư nhiên dùng hơn một canh giờ, cũng may nhập thu thời tiết thập phần mát mẻ. Trên núi cây cối cao lớn xanh tươi, một luồng gió nhẹ từ từ, đạo cũng thập phần tĩnh trí. Một đường đi tới, trừ bỏ Thiên đạo tông hộ vệ, cũng không có nhìn đến những người khác. Đoan Mục Trường Anh liền càng không nhìn thấy, nàng ở đỉnh núi chuyển động hai cái canh giờ, bộc ra thần thức đem xung quanh cẩn thận đánh giá một phen sau, lại hướng dưới chân núi đi đến. Đỉnh núi không gian một trận dao động, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng đã từng lướt qua địa phương. Trong đó một người nhìn nàng rời đi phương hướng, ánh mắt sâu thẳm ám trưởng. "Thánh tử, ta đã đi Thiên Long núi non xem qua, không có phát hiện tần cô nương hành tung, sợ là đã rời đi." Tông vô ảnh nói, đang chết lặng chấn. Đoan Mục Trường Anh tuấn giật cầm căng thẳng, thấp chú một tiếng, trong mắt hiện lên một mạt lo lắng, bất quá thực mau kia mạt lo lắng liền giấu đi, chiều hắn gật gật đầu, "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Phái vài người lưu ý Lam Chấn trong khoảng thời gian này động tĩnh, có cái gì khác thường, lập tức nói cho ta. Xuống núi so lên núi dễ dàng, không đến một canh giờ thời gian, Tần Lạc Y Nhi liền trở về sân cốc, trong thư phòng không thấy Tần Thiên, nàng buông ra thần thức, ở trong cốc một chỗ yên lặng địa phương thấy được Tần Thiên thân ảnh, ở hắn bên cạnh, còn có một người Thiên đạo tông nữ đệ tử. Trên kia nữ tử lớn lên có vài phần tư sắc, dáng người phập phồng quyến rũ chính là ở tại trong cốc biết được băng mị bị thương lúc sau, lén nguyên rửa nàng tốt nhất vĩnh viễn không tỉnh lại hai nữ tử chung một cái, Tiêu nghe anh, một cái khác Tiêu Vũ Văn Kiều. Lam đại nhân, đây là ta hôm nay tự mình xuống bếp làm điểm tâm, là ngài thích nhất ăn. Đại nhân, ngài nếm thử xem hôm nay làm hợp không hợp ngài vị khẩu. Nghe anh trên tay dẫn theo một cái giỏ che, rổ chung phóng hai bàn điểm tâm, nàng xảo Tiêu Thiến hề cầm khởi trong đó một khối. Mắt hàm chứa câu nhân mỹ quang, để sát vào Tần Thiên bên miệng, thân mình càng là không ngừng ai qua đi, cao ngất bộ ngực theo nàng nói chuyện động tác, run hơi hơi liền tựa hai con thỏ giống nhau, dường như tùy thời sẽ nhảy ra giống nhau, nàng xuyên quần áo cổ áo khai đến cứ thấp, Tần Thiên chỉ cần ánh mắt một nghiêng, là có thể đem nàng trước ngực phong cảnh thu. Hết đáy mắt, Tần Lạc Ilya đứng ở dưới tầng tây, mắt phượng híp lại, hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này cư nhiên tưởng nhúng chàm nàng ca ca. Trưởng mở. Nang cô y phóng trọng bước chân, từ dưới tảng cây đi ra ngoài. Đang muốn tựa cơ ỷ ở làm chấn trên người nghe anh nhìn đến nàng, thân thể cứng đờ, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, cố tình có chút sợ hai hướng Tần Thiên trên người dựa. Tần Thiên ánh mắt dừng ở Tần Lạc Y liễu trên mặt, nhìn đến nàng trong mắt dạ vở rõ ràng liên thông, nhịn không được cong cong khóe môi, dưới chân nhẹ nhàng sai khai một bước, chính hướng trên người hắn dựa vào nghe anh một cái lão đảo, thiếu chút nữa trật vật té ngã. Gặp qua băng đại nhân, nàng cắn cắn môi, ai hoán ẩn tình nhìn thoáng qua bên người nàng tử, chỉ phải thu xếp khởi vài phần tươi cười chiều tần lạc y hình hành lễ. Nàng cũng là làm chấn nữ nhân, bất quá tu vi không bằng băng mị, băng mị ở trong cốc thời điểm, nàng sợ băng mị cho nàng hạ ngang chân, cũng không dám quá mức tới dây dưa làm chấn. Chấn ca ca, tần lạc y hướng về phía tần thiên cười, bước nhanh đi qua, thân mật đỡ hắn cánh tay, ta nơi nơi tìm người đâu. Nguyên Lai like ngươi ở chỗ này? Xem cũng không có xem cho dù ở hướng nàng hành lễ, cũng không quên đối với Lam Chấn Dao mèo tạo dáng nữ nhân liếc mắt một cái. Ngươi tìm ta làm cái gì? Thần Thiên mỉm cười nhìn nàng, liền nàng sam chính mình tư thế, hướng phía trước phương đi đến. Vừa rồi Thiết Đại nhân tới, nói có việc cùng ngài thương lượng, đang ở trong thư phòng chờ ngươi đâu. Mắt thấy bọn họ càng đi càng xa, nghe anh khí đến âm thầm cắn răng, "Lam đại nhân, Điểm tâm này vẻ mặt chờ mong nhìn hắn Tân thiên sớm mẫn cảm phát giác Nghe anh cùng làm chấn quan hệ chỉ sợ không bình thường Làm được quá rõ ràng khủng khiến cho nàng hoài nghi Cùng tân lạc y hề nhìn nhau Ngay sau đó quay đầu lại chiều nàng gật gật đầu nói Đem điểm tâm đưa đến thư phòng đi thôi Nghe anh vui mừng khôn siết Đứng dậy, bưng mâm bước nhanh đi rồi tiến lên Theo sát ở bọn họ phía sau Trong thư phòng trừ bỏ thiết đại nhân Còn có họ xử luyện đàn sư cũng ở Nàng thân phận quá thấp Cũng không dám ở trong thư phòng nhiều làm dừng lại, ánh mắt lóe lóe, buông điểm tâm âm, lạng yên lui đi ra ngoài. Sử thiết hai người, chính vì như thế nào tìm được hốn độn tri nguyên mà phạm sầu. Bất quá hai người lời nói giữa các hàng đều suy đoán là thác bạt gia tộc người đoạt hốn độn tri nguyên, rốt cuộc hỏa vực hoặc là thác bạt ra địa bàn. Tần lạc y dưới ánh mắt chật lóe, lạng yên rũ xuống đôi mắt. Các người cũng biết ta tu vi nhất thời nửa khắc cũng khôi phục không được. Tông chủ yêu cầu đồ vật còn không co tìm được, các người nghĩ cách nhất định phải mau chóng đem thác bạt nguyên hủ mang về tông muôn tới, kêu tần lạc ý đi hề. Trước đừng đuổi theo, đi qua hỏa vực những người khác cũng đừng đuổi theo. Thần thiên cố ý mặt tâm chầm nói. Sử thiết hai người đều đã biết đoan một trường anh đến trong cốc tới sự, hai người nhanh chóng ứng thừa xuống dưới. Thiết đại nhân lại hỏi, những cái đó đã trảo trở về nốt ở trong mật thất người muốn hay không trước xử lý. Những người đó lưu chữ cơ hồ không có gì dùng, đã tới thiên đạo tông, liền không khả năng lại thả bọn họ rời đi. Tần thiên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nở rộ hải đường, lặng im một lát, sau đó nói, trước tạm thời lưu lại đi, có lẽ về sau còn hữu dụng. Thiết xử hai người rời khỏi sau, tần thiên thu hồi ánh mắt, vừa lúc nhìn đến tần lạc y y ở đen nhánh ánh mắt rừng ở kia hai mâm điểm tâm thượng, không khỏi câu thần cười khẽ, ngươi thích liền ăn đi. Kia chính là mỹ nhân nhi tự mình làm cho ngươi." Tân Lạc Y Lià dương mắt hài hướng hướng hắn cười, "Xắc thật là tự mình làm, còn bỏ thêm đặc thù liệu lý, nàng nhưng tiêu thụ không nổi." Bị nàng trêu ghẹo, Tần Thiên Cố tỉnh tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó bật cười, nhìn nàng cầm lấy một khối, bắt được cái môi biên nghe nghe lại bùng, đáy mắt có một mạt khắc thưởng quang mang hiện lên. Không khỏi trong lòng vừa động. Hắn cũng cầm lấy một khối đặt ở mũi hạ nghe nghe, Sắc mặt phút chốc thay đổi, điểm tâm nồng đậm mùi hương trung cư nhiên hỗn hợp một loại có thể thôi tình tím lá dụng hư khí, kia hương khí cực đậm, nếu không phải cố ý nghe ngửi, rất khó phát hiện. Màn đêm buông xuống, nghe anh liếc thời gian không sai biệt lắm, cố ý đem chính mình thu thập trang điểm một phen, trong mắt lấp loè cực nóng ánh sáng, hướng tới trong góc tâm vị trí đi đến, vẫn luôn đi vào làm chấn nhà ở cửa, nàng đáp ý nhìn cách vách liếc mắt một cái, đang muốn đánh cửa phòng. Trấn ca ca, lòng ta đau, gan đau, đâu bù. Cả người nơi nơi đều đau, khó chịu đã chết. Một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên ở phòng trong vang lên. Nghe anh kinh lăng hé miệng, không phải nói nữ nhân kia mỗi ngày buổi tối đều ở phòng trong chữa thương tu luyện sao? Bị thương cơ nhân đều không ăn phận, còn muốn câu dẫn Lam đại nhân. Sướng đáng đau chết nàng. Trong mắt phun ra lửa giận. Thật sự, ta nhìn xem. Lam trấn thanh âm vang lên. Phòng trong thực mau chuyển đến hai người ở thân mật khe khẽ nói nhỏ, thanh âm rất thấp, nghe không rõ đang nói cái gì, lại có băng mị thỉnh thoảng cười duyên ra tiếng. Nghe anh khí đến cắn răng, dơ lên tay chỉ phải thả xuống dưới, trong lòng hối hận vô cùng, sớm biết rằng nàng nên sớm một chút tới, cũng sẽ không làm nữ nhân kia rút đến thứ nhất, kia tím lá dụng chính là nàng thật vất vả mới được đến, tím lá dụng tuy không thể tu luyện, ở huyền thiên đại lục thượng lại cực kỳ khó tìm. Nam tử an hàm tím lá dụng đồ vật, lại cùng nữ tử song tu cùng phòng. Nữ tử mang thai cơ suất lớn rất nhiều. Lam Chấn Phong lưu, bất quá ở Thiên Đạo Tông trung quyền lợi cực đại, cùng nàng hoàn hảo khi từng đối nàng hứa hẹn quá, chỉ cần nàng có thể cho hắn sinh một cái nhi tử, hắn liền danh chính ngôn thuận làm nàng làm hắn song tu bạn lữ. Không nghĩ tới nàng tính kế hồi lâu, lại rơi vào khoảng không, sớm biết rằng nàng nên lại nhịn một chút, chờ đến băng mị không ở thời điểm lại động thủ lại hối hận kỳ thật trước 2 ngày lên động thủ, trước 2 ngày nàng được đến tin tức, băng mị đều ở tu luyện, Lam Chấn trong phòng cũng không có người, đều do chính mình quá nóng nội chút, chỉ nghĩ đến tím lá dụng dùng đến càng mới mẻ hiệu quả càng tốt, càng dễ dàng hồi thượng. Lam Chấn tính tình nàng là biết đến, hi nộ vô thường, liền như vậy đi vào, nàng không dám, đi, cuối cùng là không tâm lòng, lặng lẽ đứng ở ngoài phòng một lát, chỉ nghe được phòng trong thân mật nói nhỏ thanh. Lại không, có cái khác gái muội thanh âm, cuối cùng là thoải mái yên lòng, xem ra kia băng mị so nàng tưởng tượng bị thương còn trọng. Rốt cuộc đi rồi. Chính ngồi xếp bằng ngồi ở tần thiên trên giường tần lạc y dịe ngước mắt chiếu ngoài cửa sổ đi đến, sau đó chiếu cũng đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi, lại không phải ngồi ở trên giường, mà là ngồi ở dưới giường dựa gần nàng mép giường vị trí tần thiên nhịn ngậm hạ giọng cười nói, "Ka ka, ta hiện tại có thể đi rồi đi." Tần Thiên hơi hơi nghiêng thân mình xem nàng, hôm nay buổi tối không có ánh trăng, bất quá hai người ly đến gần, lại trong bóng đêm ngốc lâu rồi, đảo cung có thể thấy rõ ràng một ít bóng người, bắt giữ đến nàng liễm diễm mắt phượng trung bấn cợt, ánh mắt nhẹ lóe, cười nói, bên ngoài còn có liên can hộ vệ, cũng không biết kia nữ nhân còn có thể hay không lại trở về, vì ca ca, ngươi liền lại ngốc trong chốc lát đi. Chương 31 dị biến nổi lên. Tần Lạc y liền buông ra thần thức Quả nhiên, tia nữ nhân tuy rằng rời đi ngoài phòng, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn ở nơi xa bồi hồi, thỉnh thoảng hướng nơi này nhìn trộm, không hề nghi ngờ nàng nếu hiện tại rời đi, nàng nhất định sẽ lần thứ 2 chạy tới. Chỉ phải đánh mất rời đi tâm tư, lười nhác ỉ ở trên giường. Tân Thiên một bên cùng nàng nói chuyện, một bên ở trong đầu không ngừng suy đoán truyền tống trận trận pháp to tiêu, Thiên đạo tông thực lực cường đại, bọn họ đến nhanh lên đi ra ngoài mới được, như vậy ra vẻ người khác. Thời gian càng lâu thấy người càng nhiều, càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Tần lạc Izichi xuống tay nhìn hắn tuấn giật sơn mặt, phát giác hắn một lòng lưỡng rụng, không khỏi mỉm cười. Vương tay kéo kéo hắn ống tay háo, nhấp môi hướng hắn cười nhẹ, ca ca. Thần thiên nghiêng đầu xem nàng. Đã không có tu vi, trong bóng đêm thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, bất quá cặp kia đen nhánh đôi mắt lại có vẻ phân ngoại sáng ngời, hoảng đến người thẳng phạm quan mắt. Ấn. Kia trận pháp tòa tiêu ta đã hiểu rõ. Nàng hạ giọng đem khởi động trận pháp phương pháp cùng bí quyết tất cả đều nói cho hắn, sợ chính mình thanh âm quá tiểu. Tần Thiên nghe không rõ ràng, nói chuyện thời điểm lại chiều hắn đến gần rồi vài phần. Lỗ Thai nghe nàng nhẹ nhàng mềm mại thanh âm, trong miệng nhả khí như lan, kia nhiệt nhiệt hơi thở vừa lúc thổi quét ở chính mình bên tai, Tần Thiên ánh mắt ám ám, có chút không được tự nhiên giật giật thân mình, nhỏ đến khó phát hiện tối lui 2 phân. Trong lòng lại kinh ngạc vô cùng, chính mình đem qua mới cho nàng kia bổn quyển sách nhỏ, không nghĩ tới hôm nay nàng liền hiểu rõ. Chẳng lẽ? Hắn ngước mắt chiều nàng đôi mắt thượng nhìn nhìn, chỉ là ánh sáng quá mờ, trừ bỏ nàng phân ngoại sáng ngời đôi mắt, cái gì đều thấy không rõ lắm. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cuối cùng là không hỏi ra tới, chỉ lẳng lặng nghe nàng lời nói. Đoan Mục Trường Anh không phải là ngươi nghĩ cách đi đem Thác Bạt Nguyên Hủ mang về tới sao? Thiên đạo tông có trận pháp trực tiếp đi trước dáng mạo thành phụ cận, ly dáng mạo thành bất quá mấy vạn dặm, ngươi cho ta quyển sách thượng cái thứ hai tọa tiêu chính là dáng mạo thành tọa tiêu, ngươi dứt khoát tương kế tự kế, mang vài người cùng nhau đi ra ngoài, trước rời đi thiên đạo tông, tới rồi dáng mạo thành lại thừa cơ ném rất bọn họ. Tân Lạc Y liễu muốn kia linh thủy, bất quá nhà mình ca ca Ngọc phủ sơ giai tu vi, lại tiếp tục ngốc tại thiên đạo tông, nàng thực sự không yên tâm trước đem hắn rời ra khai đi. Chú ý này hảo. Tân Thiên nghe vậy tuấn mi giãn ra, liếc nàng cười gật đầu, bất quá kia họ Thiết cùng họ Sử đều là tử phủ tu sĩ, không thể cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, đến nghĩ biện pháp chi khai bọn họ, chúng ta hai người lại làm Vương Hồng mang lên một ít người, vừa không chọc người hoài nghi, sau khi ra ngoài nếu có khẩn ổn, đối phó Vương Hồng so đối phó kia hai cái tử phủ tu sĩ dễ dàng. Thần lạc y thì há miệng thở rốc, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Thần thiên nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái. Cà ca, ca, ngày mai ngươi đi trước đi, ta lại ở chỗ này ngốc mấy ngày. Nghĩ nghĩ, thần lạc y thì hãy vẫn là đem đấy lòng tính toán nói ra. Nàng có 10 tầng hỏa vực hỏa hộ thân, chỉ cần cảnh giác điểm, chính là giống nhau tử phủ tu sĩ cũng không sợ, húng chi nàng còn có thủ trạc không gian, ma kêu còn ở nơi này, lưu lại cho dù bị người phát hiện. Nếu muốn thoát thân cũng dễ dàng. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ngươi đương nhiên đến cùng ta cùng nhau đi. Tần thiên nhẹ trách mắng, thiên đạo tông không thể lâu ngốc, nơi này là thiên đạo tông đại bản doanh, lại lưu lại quá mức nguy hiểm, ta phải đi trước, bọn họ khẳng định hoài nghi ngươi, ngươi như thế nào còn ngốc được. Thanh âm là hiếm thấy nghiêm khắc. Cá ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có việc gì. Tần lạc y cười hì hì lần thứ hai cúi người lại đây. Lôi kéo hắn tay vách tường lay động. Thần Thiên không dao động, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, ngươi lưu lại muốn làm cái gì? Trên người nàng còn có Hỗn Độn Chí Nguyên, tuy rằng không biết nàng là như thế nào tiến hóa vực 10 tầng lấy Hỗn Độn Chí Nguyên, bất quá Thiên Đạo Tông nếu ở tìm thứ này, nếu bị người biết Hỗn Độn Chí Nguyên liền ở trên người nàng, còn không được trân trời góc biển đuổi giết nàng. Tân Lạc Yi hơi một chân trở, ngay sau đó thực mau cười hì hì nói, Mấy ngày hôm trước ta phát hiện Thiên Đạo Tông có giống nhau bảo vật, chờ ta đem vật kia bắt được tay liền đi. Nàng không nghĩ gạt ca ca, lại cũng để lại cái tâm nhãn, không nói với hắn là Thiên Đạo Tông tông chủ bảo vật, muốn nói Tần Thiên càng không thể làm nàng lưu lại. Không được. Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, không hề thương lượng đường sống, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, đi ra ngoài về sau ta lại cho ngươi tìm chính là, ngày mai ngươi đến cùng ta cùng nhau rời đi. Tần Lạc Y Li biết hắn lo lắng cái gì, chưa từ bỏ ý định tiếp tục du thuyết hắn, "Ka ka, ngươi thật không cần lo lắng cho ta, ngươi biết ta sẽ dịch dung, liền tính về sau bọn họ đã nhận ra cái gì, ta lại đổi khuôn mặt chuyện gì đều không có." Ma một trận mồm mép, đáng tiếc mặc kệ nàng nói như thế nào, Tần Thiên đều không dao động, cuối cùng càng ném xuống một câu, "Nàng nếu không ra đi, hắn liền cũng ở chỗ này bồi nàng đem đồ vật bắt được tay lại cùng nhau đi ra ngoài hảo." Tần Lạc Y Li hài mãn nhã náo náo, chỉ phải từ bỏ. Cũng may không có hỗn độn chi nguyên, Thiên đạo tông tông chủ Linh Thủy không thể đại thành, chờ đem Tần Thiên đưa trở về sau, nàng lại tìm cái lấy cớ lặng yên rời đi, lại đến này Thiên đạo tông chính là ở bảy đại thế gia mấy cái bí bí truyền thống trận pháp, nàng đêm qua đều đi, lại tưởng trà trộn vào đi cũng dễ dàng. Sắc trời hơi hơi trắng bệnh, nàng nghiêng đầu nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh người Tần Thiên, vạt áo phiêu dật. Phong tư chất truyện, ở nhàn nhạt trong nắng sớm, kia đạo thân ánh sáng trong nếu thu nguyệt, có vẻ thanh nhã mà tôn quý. Nghĩ hắn không cho chính mình lưu tại Thiên Đạo Tông, cũng là lo lắng nàng, tần lạc ý lý trong mắt ảo nao rút đi, trong lòng hiện lên một mạt dị dạng cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình là càng ngày càng thích cái này ca ca, cũng không biết khi nào nàng cùng ca ca mới có thể trở lại Thánh Long đại lục cùng cha mẹ tụ thượng một tụ. Trời sáng sau, Tần thiên đưa tới thiết đại nhân cùng sử đại nhân, đang ở cùng bọn họ nói chính mình muốn đích thân đi dáng màu thành sự. Tần lạc y rìa đứng ở nước chạy trong đỉnh, đôi mắt nhìn đỉnh ngoại hải đường hoa, nhưng vẫn lưu ý trong thư phòng động tĩnh. Một đạo màu xanh lá thân ảnh vô thanh vô tức rừng ở nàng phía sau, nàng trong lòng dùng mình, cần quay đầu lại đột nhiên lại nghĩ tới chính mình áp chế tu vi, sau lưng người cũng cố tình áp lực hơi thở. Làng lặng đứng ở tại chỗ. Cố Tình vô sở giác tiếp tục nhìn kia nở rộ hải đường hoa. Bang cô nương, thánh tử cho mời. Sau một lát, phía sau người rốt cuộc mở miệng. Tân Lạc Ý liền quay đầu. Đứng ở nàng phía sau chính là Tông Vô Ảnh, Tông Vô Ảnh một trương mặt già mặt vô biểu tình nhìn nàng. Đoan Mộc Trường Anh cũng không có ở nàng phía sau, mà là khoanh tay đứng ở phương xa đỉnh núi. Tông Vô Ảnh chuyên lời nói, cũng không đợi nàng trả lời, thân thể vừa động, Ngáy mắt đã đứng ở Đoan Mục Trừng Anh bên cạnh người, Tần Lạc y ánh mắt liếc liếc mắt một cái nơi xa thư phòng, lại nhìn phía phương xa đỉnh núi Đoan Mục Trừng Anh, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, che lại đáy mắt sắc bén tinh quang, nàng nhấc chân hướng tới sơn gian đường mòn mà đi. Đi rồi bất quá mấy trăm mễ, Tông Vô Ảnh Ngự Hồng lần thứ 2 dừng ở nàng bên người, vẫn cứ vẻ mặt mặt vô biểu tình, trực tiếp dùng thần hồng đem nàng toàn bộ thân thể cuốn lên, nháy mắt dừng ở đỉnh núi thượng. Người tu vi còn không có khôi phục. Đoan Mục Trường anh một thân huyền y lơ lửng lạc mà đứng, nhìn nàng ánh mắt đen nháy đậm ạ, quanh thân có một cổ lương bạc hơi thở tựa hồ đem hắn ngăn cách ở chần thế ở ngoài, lại giấu không được trên người nhàn nhạt quang hoa, cùng ở Thiên Đạo Tông ở ngoài nhìn đến hắn khác biệt, toàn thân lộ ra vài phần Đoan Mục Trường thanh giống nhau lanh khốc lãng nhiên. Không hổ là là thân huynh đệ. Tân Lạc Ý ánh mắt nhẹ lóe, nhịn không được gầm thầm nhíu môi. Không có cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Nàng Cố Tình ảo não phẫn nộ nói. Đoan Mục Trường anh bình tĩnh nhìn nàng, biểu tình khó lường, ta rất tò mò, đối phương bất quá một người mà thôi, nàng đến tụt cùng lại như thế nào tính kế các ngươi? Không chỉ có đem cùng các ngươi cùng nhau tiến đến tông môn đệ tử giết chết, còn dùng mê say tán làm người cùng làm chấn hai người tu vi mất hết. Người này tám phần tưởng tham chính mình đế. Tân Lạc Ý gì trong lòng hiểu rõ. Đoan mục trường anh muốn bắt nàng, nàng nhưng không có quên. Kêu mê say tàn quá lợi hại, ta cùng Lam đại nhân bị nàng xuất kỳ bất ý đánh lén. Đều do chúng ta quá khinh địch. Tần lạc y gì thần sắc phẫn nộ, nôn ngữ gian lại nói đến lập lờ. Nghe nói người bị thương không nhẹ, Lam đánh ngã không có thương tổn, kêu tần lạc y gì bị thương sao. Đoan mục trường anh lần thứ hai mở miệng, bất quá lúc này hắn ánh mắt lại không co xem nàng, mà là nhìn sơn sơn hoa dại. Ánh mắt ưu ám thâm thúy. Tần lạc y dì hơi bay nhanh nhìn hắn một cái. Đáy mắt có chút lánh. Đối đoan mục trường anh sẽ làm tông vô ảnh mang chính mình tới trước mặt hắn mục đích đột nhiên có chút minh bạch. Người nam nhân này chính là muốn biết nàng bị thương không có đi. Hắn nóng trong chính mình trọng thương. Tốt nhất là trọng thương không chị. Nghĩ đến đảo Mỹ. Đương nhiên bị thương. Chúng mê say tan phía trước nàng đã bị ta cùng làm đại nhân đã thương. Tần lạc y dì chấp trước mắt có vẻ thập phần cao hứng bộ dáng. Đáng tiếc nơi này là Thiên Đạo Tông, lại có tông vô ảnh ở một bên, nếu không nàng sớm một cây gậy gõ vượng lần thứ 2 đem hắn ném vào thủ trạc không gian. Hiện tại nàng chỉ nghĩ sớm một chút đuổi rồi hắn, hai cái tử phủ tu sĩ đối thượng một cái tử phủ tu sĩ, nói chính mình bị thương, càng dễ dàng làm người tin tưởng, còn có thể hạ thấp đoan mục trường anh cùng tông vô ảnh cảnh, giác. về sau gặp gỡ gỡ này hai người, nàng phần thắng mới có thể lớn hơn nữa. Nàng vừa dứt lời, Đoan Mục Trường Anh lại đột nhiên quay đầu, đứng ở nàng trước người ly nàng rất gần, ánh mắt sắc bén như dao. Nàng bị thương. Tân Lạc Y gì trong lòng đột nhiên chấn động. Đoan Mục Trường Anh ánh mắt giống như muốn đem nàng xé giống nhau tàn nhẫn. Nghe được nàng bị thương, hắn không phải hẳn là cao hứng sao? Hồ Nghi lấy mắt cẩn thận đi đánh giá hắn, đứng ở nàng trước người Đoan Mục Trường Anh đột nhiên ngẩn ra, trên mặt đã khôi phục phía trước khó lường hờ hững. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, ngươi không phải băng mị. Ta không phải băng mị, kêu ai là. Tần lạc y dì trong lòng dùng mình, trên mặt lại cười khai nhan, thánh tử ngài cũng thật sẽ nói giỡn. Cư nhiên dám giả mạo băng mị ngày qua đạo tông, lá gan của ngươi cũng thật đủ đại, tần lạc y dì hề. Khi sâu hai khẩu khí, đoan một trường anh đột nhiên cười, trong mắt hờ hứng phút chốc thối lui, mang theo một mặt nhàn nhạt vui sướng. Tần lạc y dì hô hấp đột nhiên cứng lại, Lênh mày trừng mắt hắn, cái gì giả mạo không giả mạo, thánh tử ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Chẳng lẽ là chính mình thật sự lộ ra cái gì sơ hở bị hắn đã nhìn ra? Không có khả năng. Nàng thuật dịch dung mấy nhưng đánh cháo. Đoan Mục Trường Anh cười khẽ, kiêm lại mắt thấy nàng nói, ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ, ta biết ngươi là là được. Dừng một chút lại hỏi nàng, kia Lam Trấn là cùng ngươi cùng nhau tới, vẫn là thật sự Lam Trấn? Tân Lạc Y liếc trường mắt hắn không lên tiếng, trong chớp nhoáng trong lòng đã hiện lên rất nhiều ý niệm, suy xét chính mình là muốn tiếp tục phủ nhận đi xuống, vẫn là dứt khoát bắt Đoan Mục Trường anh uy hiếp trụ tông vô ảnh. Đoan Mục Trường anh hiện tại ly nàng cực gần, xuống tay thực phương tiện. Nếu là thật sự Lam đánh ngã cũng thế, nếu là giả. Nhớ rõ vừa rồi tới phía trước, tông chủ chính là người đi kêu Lam trấn đi khói sóng cốc, nói vậy lúc này hắn đã đến khói sóng cốc đi. Đoan mục trường anh nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói, làm như lầm bầm lồ bầu. Tần lạc y dịch tự nhiên sẽ không mắc nhu, lại vẫn là nhịn không được buông ra thần thức, lạng yên hướng tới sơn cốc hạ mà đi, trong thư phòng đã không có lam chấn thân ảnh, toàn bộ trong sơn cốc cũng không có, thậm chí cái kia phương hồng cũng không ở. Trong lòng đột nhiên châm xuống, mắt phượng trung nhanh chóng xẹt qua một mặt nôn nóng, chẳng lẽ đoan mục trường anh nói chính là thật sự? Tần thiên đã bị người gọi vào thiên đạo tông tông chủ nơi khói sóng cốc đi. Bàn tay mềm vừa nhất, nàng nhanh chóng hướng tới đoan mục trường anh ra tay, mặc kệ hắn nói chính là thật là giả, nếu hắn đã hoài nghi, trước chế chủ hắn lại nói. Tông vô ảnh động. Ở tần lạc y dì tay còn không có đụng tới đoan mục trường anh phía trước, hắn bay nhanh chắn tần lạc y dì hề trước mặt, chặn nàng công kích. Phanh. Một tiếng cực vang, tông vô ảnh đứng ở tại chỗ chưa động. Tần Lạc Y Li lại bị chấn đến rời khỏi mấy bước, Tông Vô Ảnh dù sao cũng là tử phụ điên phong tu vi, đánh bừa Tần Lạc Y không phải đối thủ của hắn, bất quá nàng có hỏa vực 10 tầng kim sắc ngọn lửa. Tần Lạc Y Li nhấp khẩn môi mỏng, thân thể lần thứ 2 tật như kia chớp hướng Quan Tông Vô Ảnh nhảy lại đây, âm thầm triệu ra ngọn lửa, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt Tông Vô Ảnh, lại khống chế được Đoan Mục Trường Anh đi tìm Tần Thiên. Đoan Mục Trường Anh sợ động tĩnh quá ở khiến cho người khác chú ý. Liên ở hai người lại muốn lần thứ 2 giao thủ thời điểm, huống lui tông vô ảnh, tông vô ảnh hơi một do dự, vẫn là lui khai đi. Thánh tử, ngươi cẩn thận một chút. Hắn sớm đã được đến tin tức, Tần Lạc Y hiện tại đã là tử phủ tu sĩ. Kia Lam Chấn cũng là dịch dung có phải hay không? Thiên đạo tông ngươi không thể lại ngây người, ta lập tức đưa ngươi rời đi. Đoan Mục Trường Anh trên mặt ý cười thu trở về, nhìn thân sắc của nàng gian là khác thường ngưng trọ. Đai hào thuật dịch dung, có lẽ dấu đến quá người khác, không thể gạt được tông chủ, không có người so với hắn rõ ràng hơn Thiên Đạo Tông tông chủ Lợi Hại. Kéo tay nàng liền hướng trong sơn cốc lao đi. Tân Lạc Ilya biết Đoan Mục Trường Anh là thật sự nhận ra chính mình, cũng không hề cất giấu, lúc này nàng lo lắng chính là Trần Thiên, hít sâu vài khẩu khí, mới đè nén xuống muốn giết người xúc động, tới rồi trong cốc, nàng tránh ra Đoan Mục Trường Anh tay, đưa tới một người hộ vệ. Lam đại nhân đâu? Lam đại nhân đi khói song cốc. Hộ vệ trả lời làm nàng tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc, nàng không đi theo Đoan Mục Trường Anh đi bí thất, trở tay đem Đoan Mục Trường Anh kéo vào thư phòng bên trong, lạnh giọng quát khẽ nói, "Mang ta đi khói song cốc." "Khói song cốc là ngươi có thể đi địa phương sao?" Đoan Mục Trường Anh thở dài, "Ngươi nhanh lên theo ta đi, lại chậm liền tới không kịp." Tông Vô Ảnh hơi nhíu mày, nhìn nhìn Tần Lạc Y liếc lại nhìn về phía Đoan Mục Trường Anh cuối cùng là không có lên tiếng. Nhanh lên mang ta đi, lần trước cho ngươi ăn kia thức cốt đan, nghĩ đến cũng nên hai lần, ngươi dẫn ta đi khói sóng cốc, chỉ cần tìm được lang trấn, ta liền cho ngươi giải dược. Tần lạc y dì uy hiếm hắn, thức cốt đan đúng là lúc trước đến thiên long núi non khi nàng uy hắn ăn xong, vẫn luôn còn không có đã cho hắn giải dược. Thức cốt đan, ngươi cư nhiên cấp thánh tử hạ dược. Tông vô ảnh đột nhiên ngừng đầu, hai mắt phun hỏa trừng mắt nàng. Chấn không được những ngày qua, Thánh tử mỗi cách 10 ngày liền sẽ đem chính mình quan đến trong mật thất nửa ngày, mỗi lần vừa ra tới, sắc mặt đều tái nhợt đến lợi hại. Chương 32 Giao dịch. Lưu lại. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi khói sông cốc, ta liền đem thực cốt đan giải dược giao cho ngươi, như thế nào? Tân Lạc Ý dị ánh mắt sáng quắc nhìn Đoan Mục Trường Anh, cùng hắn nói đến điều kiện. Thiên đạo tông nàng không quen thuộc, đặc biệt là tông chủ nơi khói sông cốc, tính tính thời gian Tần Thiên bị mang đi đã có trong chốc lát, nàng nếu chính mình chậm rãi tìm đi, đến lúc đó sợ sẽ trễ. Đoan Mục Trường Anh không giống nhau, hắn là thánh tử, là Thiên Đạo Tông duy nhất một cái có thể tùy thời đi gặp tông chủ người, chỉ có đi theo hắn mới có thể mau chóng tìm được đại ca. Đoan Mục Trường Anh ở nàng nói ra thực cốt đan lúc sau, trong lòng cuối cùng một chút hoài nghi cũng thích đi. Tông Vô Ảnh đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng tính toán chờ tới rồi khói xong cốc bắt được giải dược. Hắn nhất định phải hung hăng giáo hấn người này nữ nhân một hồi. Hắn là ai? Đoan một trường anh đông nhiên tới gần nàng, nhìn nàng đôi mắt đáy mắt hiện lên một mặt liền chính mình đều không có phát hiện ghen tị, ngươi như vậy vội vã đi cứu hắn, cái kia lam chấn đến tụt cùng là ai? Này ngươi không cần phải xem bảo, ngươi chỉ lo mang ta đi là được. Tần lạc ý gì hãy liếc hắn liếc mắt một cái, tính tính thời gian, thần thiên đi vào đã có non nửa cái canh giờ, đến bây giờ còn không có trở về. Lại chỉ hoan đi xuống, nàng thật sợ xảy ra chuyện gì. Đoan mục trường anh sắc mặt chầm xuống, sau đó câu thần cười, chỉ cần ngươi nói cho ta hắn là ai. Ta liền mang ngươi đi vào, lạc ý đi hề, đừng tưởng rằng ngươi có thể xông vào, khói sóng cốc như vậy địa phương, ngươi chính là xông vào, cũng tìm không thấy ngươi, chỉ hoan đến lâu rồi, có lẽ hắn đều đã thành một khối thi thể. Nghe được hắn nói thi thể, tân lạc ý đi trong lòng đột nhiên chấn động. Càng có một trường đem hắn chụp chết xúc động không được chú ca ca ta, lại nói hiệu nói vượn ta hiện tại liền đem ngươi biến thành một khối thi thể. Cho dù có tông vô ảnh hộ ở hắn bên người, nàng cũng có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. Ngươi còn có ca ca. Đoan một trường anh trong mắt sáng ngời, giả thành lam chấn nam tử chỉ là nàng ca ca. Tân lạc ý gì hề giận chừng hắn liếc mắt một cái, vô nghĩa, ngươi đều có ca ca, như thế nào? Ta liền không thể có ca ca. Đoan mục trường anh ánh mắt ám ám, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt buồn bã, bất quá kêu mặt buồn bã thực mau bị hắn liêm đi, hơi hơi chầm ngâm hắn câu thần cười nói, Ý dìa, Ý dìa, đã là ca ca ngươi, không thiếu được ta muốn đi đi một chuyến, như vậy đi, ngươi trước rời đi nơi này, ta làm tông đại nhân đưa ngươi đi ra ngoài, ta lập tức đi khói sóng cốc đem ca ca ngươi mang ra tới. Hắn không nghĩ làm tần lạc Ý dìa đi mạo hiểm, là thật sự băng mị đi cũng liền thôi. Tông chủ cặp mắt kia độc thật sự, mặc kệ là nhiều lợi hại thuật dịch dùng, mười có tám chín không thể gạt được hắn. Tân lạc y thì hề lắc đầu. Ta muốn đi theo ngươi. Ánh mắt gắt gao nhìn hắn, ngữ khí thập phần kiên quyết. Không được, quá nguy hiểm ngừng lại một chút. Hắn nhìn tân lạc y thì hề. Hài hước nói, thực cốt đan giải dược không phải còn ở trong tay ngươi sao. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem ca ca ngươi mang ra tới, dùng hắn tới đổi ngươi trên tay giải dược. Ta muốn đi theo ngươi." Tần Lạc Y li hề một bước cũng không nhường, từ đáy lòng không tin Đoan Mục Trường Anh. Đoan Mục Trường Anh không lay chuyển được nàng, chỉ phải từ bỏ, nói đến nói đi Tần Lạc Y hiện tại không tin hắn, cũng tự trách mình, chẳng trách người khác. Truyền tông trận pháp bị khởi động, bất quá chớp mắt thời gian, bọn họ xuất hiện ở một khắc gian rất là tương tự trong mật thất. Đi ra mật thất, mật thất bên ngoài cũng có hai người ở thủ vệ, nhìn đến Đoan Mục Trường Anh ra tới, Hai người cùng kính hành lễ, thánh tử. Đoan Mục Trường anh mỉm cười chiều bọn họ gật gật đầu. Mật thất kiến ở một tòa thật lớn đỉnh núi thượng, đỉnh núi một bên là hiểm trở chênh vênh huyền nhai, dưới chân núi là hẻm núi. Giữa sơn núi thượng, một cái to rộng thác nước từ thượng thẳng tết mà xuống, hình thành một cái thật dài luyện không, phi tả đến trong hạp cốc, chẳng những trắng lệ, hơn nữa chấn động nhân tâm. Hẻm núi tứ phía bị nước bao quanh, trung gian một cái tiểu đảo, trên đảo hơi nước mờ mịn Trung quanh hành lang gấp khúc tương liền, vừa thủy tiếp ngạ. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống hơi nước trung tiểu đảo có vẻ ngũ thải tân phân, đẹp không sao tả xiết. Khói sóng cốc. Chỉ nhìn thoáng qua, tân lạc y li hề liền biết, này nhất định chính là thiên đạo tông tông chủ nơi khói sóng cốc. Chẳng qua nơi này đẹp là đẹp, trong không khí linh lực lại cùng cái khác địa phương không có gì hai dạng, không coi là cái gì tu luyện thanh địa. Chúng ta đến từ nơi này nhảy xuống. Đoan mục trường anh dối tay muốn kéo nàng cùng nhau nhảy xuống đi, tần lạc y đi ở dưới chân một sai, nhanh tránh ra, sau đó không chút do dự thả người nhảy xuống huyền ngai. Từ đỉnh núi đến chân núi chừng 2-3 cây số, sau một lúc lâu, nàng mới làm đến nơi đến trốn, đoan mục trường anh cũng nhảy xuống, một bộ huyền sắc quần áo mang phòng, ráng người phiêu giật tiêu sái, tựa đích tiên lâm trần, trong nháy mắt kìa. Tần Lạc Y y tựa hồ lại thấy được cái kia ở phi phượng đỉnh núi từ trên trời giáng xuống, mang theo kim sắc mâm tròn dừng ở nàng trước mắt nam tử. Nàng nhắm mắt, thực mau rời đi ánh mắt. Tông vô ảnh cũng không có cùng xuống dưới. Khói sóng trong góc phòng thủ thập phần nghi mật, Đoan Mục Trường Anh dừng ở chân núi sau, mang theo nàng đi qua cùng đảo tương tiếp tiểu kiều, thượng tiểu đảo sau hắn không có tiếp tục hướng trên đảo đi, bảy quải tám cong đi vào một cái ngầm bí đạo. Mật đạo khẩu có cơ quan Còn bố chỉ có trận pháp, nhưng không ai bảo hộ, mở ra mật đạo khẩu đại môn, đoan mục trường anh trên mặt ý cởi liễm đi, hắn không có đem mật đạo môn đóng lại, lập tức đi vào, cũng không có ngự hồng mà đi, chỉ là như vậy không nhanh không chậm đi tới, cũng không nói lời nào, trong mắt tựa một cái hồ sâu giống nhau, thâm thùy ưu ám. Tần lạc ý rìa đi ở hắn bên cạnh người, buông ra thần thức cẩn thận quan sát bốn phía, ngầm mật đạo có rất nhiều ngã rẽ, môi quá một cái ngã rẽ. Nàng đều dụng tâm nhớ xung dưới. Đi rồi gần 5000 mễ, phía trước xuất hiện một đạo thật lớn cửa đá, cửa đá ngoại đứng hai cái tay cầm trường kiếm thanh y yả nam tử, chạm đến thẳng tắp, ánh mắt lại hờ hững không có tiêu tụ. Con rối? Tần Lạc y dị trong lòng vừa động. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên có hai cái con rối, nàng bởi vì cùng thanh y khôi lỗi thưởng xuyên ở chung, cho nên liếc mắt một cái liền đem con rối nhận ra tới. Hai cái con rối bên cạnh lập một cái trẻ con đầu lớn nhỏ xanh biết thủy tinh cầu, Đoan Mục Trường Anh giơ tay hướng bên trong rót vào linh lực, thủy tinh cầu phút chốc sáng lên. Cửa đá mở ra. Đoan Mục Trường Anh nhấc chân đi vào, đợi cho bọn họ tiến vào sau, thật lớn cửa đá ầm vang một tiếng, lại tự động nút lại. Cửa đá sau không gian thập phần thật lớn, giữa một cái thật lớn giàn tế, một cái diện mạo yêu dị tuổi trẻ nam tử rối tung đứng ở giàn tế thượng, biểu tình dị thường phẫn nộ, hắn trước mặt Giản Đế ở giữa phóng một cái thật lớn màu lam đá thủy tinh quan, kia thủy tinh quan là dùng một loại cực cứng rắn lam băng ngọc chế tạo, bên trong không gian thập phần thật lớn, bên ngoài điêu khắc đại lượng thần bí phù văn. Màu lam thủy tinh quan trung ngồi xếp bằng ngồi một cái nam tử, đúng là Trần Thiên, chỉ là lúc này trên mặt hắn dịch dung đã rút đi, lộ ra vốn dĩ bộ mặt, khóe môi có một vòi máu tươi chảy xuống, sắc mặt thập phần tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền ngồi ở huyền quan bên trong. Tần lạc y dì hề vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là ca ca quả nhiên bại lộ, rõ ràng còn bị thương, thì chính là còn hảo nàng tới kịp thời, ca ca cũng không có bị người độc thủ. Tông chủ, hắn là ai, như thế nào sẽ ở thủy tinh quan bên trong? Đoan mục trường anh bước nhanh đi ra phía trước, cố tình vẻ mặt kinh ngạc nói, đáy mắt lại hiện lên một mặt tinh quang, bay nhanh ở tần thiền trên người quét một chút. Kim đông nhan ngày thường nhưng đem kia thủy tinh quan linh thủy xem đến so mệnh còn quan trọng, Màu Lam Thủy Tinh Quan dị thường cứng, gián, cho dù là tử phụ điên phong tu sĩ toàn lực đập, cũng vô pháp đem nó đánh bại, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị người chui đi vào. Hắn lại như thế nào đi vào? Hắn thật sự rất tò mò. Đây là tần gia người, cư nhiên giả thành lang trấn bộ giáng lẫn vào chúng ta Thiên Đạo Tông, bị bản tông chủ phát hiện, hắn thi triển một hơi hóa tam thanh chạy thoát đi vào. Kim Đông Nhan mặt âm trầm nhìn Thủy Tinh Quan trung tần thiên, khẽ hừ một tiếng nói. Tần Thiên mở mắt ra, ánh mắt ở Tần Lạc Y trên người sẽ qua, ngay sau đó thực mau rời đi, nhìn Đoan Mục trưởng anh liếc mắt một cái, định ở Kim Đông Nhan trên mặt. Nơi đó có một cái cơ quan. Kim Đông Nhan thấy hắn mở to mắt, mỹ đến có chút yêu dị trên mặt gợi lên một mặt cười lạnh, chỉ vào màu lam thủy tinh quan tận cùng bên trong góc nói, "Bên trong không phải ngươi hẳn là ngốc địa phương?" Nhanh lên đem cơ quan mở ra chính mình đi ra, "Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không" ta làm cho cả tần ra cho người trôn cùng. Tần thiên khinh thường cười, ngay sau đó lần thứ hai nhắm mắt lại, chỉ là hợp lại ở trong tay háo tay lại gắt gao nắm lên, hắn không nghĩ tới tần lạc y thì cư nhiên sẽ đến nơi này. Đoan mục trường anh ánh mắt nhẹ lẻ. Tiêu nói cơ quan là này, thủy tinh quan duy nhất mở ra cơ quan, thủy tinh quan bên trong nếu không có người, ngày thường từ bên ngoài cũng có thể mở ra, bất quá mở ra cơ quan hắn cũng không biết. Chỉ biết cùng này giản tế có quan hệ, bất quá chỉ cần bên trong có người, toàn bộ thủy tinh quan liền sẽ tự động khóa bế, từ bên ngoài không bao giờ có thể mở ra, thậm chí bao gồm Kim Đông Nhan chính mình. Nay linh thủy Kim Đông Nhan đã chuẩn bị mấy ngàn năm, bên trong có rất nhiều hy thế chi vật, chỉ chờ tìm đến hỗn độn chi nguyên, hắn liền phải đi bên trong bế quan, hắn sợ người săn hắn bế quan thời điểm đối hắn bất lợi, cho nên mới sẽ như thế thiết kế. Không nghĩ tới cuối cùng đi vào bên trong, cư nhiên không phải hắn, thật là trâm trọng. Nhìn lại nhắm mắt lại Tần Thiên, Kim Đông Nhan giận cực, quay đầu lại đối với Đoan Mục trưởng anh nói, "Trưởng anh, ngươi tới vừa lúc, ngươi đi thông tri tông môn trưởng lão, làm cho bọn họ đi tần ra đem tần gia người chụp tới." Hắc hắc, Tần gia nhân khẩu không mượng, lại bắt được một ít hoạch tâm đệ tử. Hắn nếu là vẫn luôn ngốc tại bên trong không ra, hử? Liên ở chỗ này làm hắn nhìn tần gia người đều chết ở hắn trước mặt. Đoan Mục Trường anh lên tiếng, xoay người lui ra, dùng khóe mắt dư quang ý bảo Tần Lạc Y cùng chính mình cùng nhau lui ra, nếu người tạm thời không có việc gì, lại vào thủy tinh quan, việc này đến bản bạc kỹ hơn mới được. Kim Đông Nhan lại đem Tần Lạc Y gọi lại, chậm rãi đi đến nàng trước mặt đứng yên, nhìn nhìn nàng, lại nhìn về phía quan trung Tần Thiên, đột nhiên cười đến tà ác, băng mỹ Ngươi ngày ngày cùng hắn cùng chung chăn gối, Vu Sơn chẳng lẽ cũng chưa phát hiện hắn cùng trước kia không giống nhau? Đoan Mục Trường Anh dưới chân cứng lại, đưa lưng về phía Kim Đông Nhan trong mắt có mảnh liệt gió lốc ở ngưng tụ, hắn nhẹ nhàng quay đầu tới, chờ quay đầu tới khi trong mắt lại là bình tĩnh một mảnh, Thủy Tinh Quan Trung Tần Tiên cũng mở mắt ra tới, ánh mắt là khắc thường thanh lãnh u ám. Người trước đi xuống đi. Kim Đông Nhan hướng về phía dừng lại Đoan Mục Trường Anh phất phất tay giơ tay liền miết thượng Tần Lạc Y y cảm, mỹ đến yêu dị trên mặt hiện lên một mạt râm tà ánh sáng, Băng Mị, ngươi lưu lại. Thủy tinh quan bị bế, bên trong còn có hắn cực cực khổ khổ mấy ngàn năm luyện chế linh thủy, lúc này Kim Đông Nhan trong lòng đè nặng một khổ ta hỏa, nhu cầu cấp bách phát tiết, mà Băng Mị trong mắt hắn đúng là một cái cực hảo phát tiết đối tượng. Tần Lạc Y chợt lui một bước, sai khai hắn miết lại đầy tay, sau đó hướng về phía hắn lạnh lùng cười, "Tông chủ Ta đứng ở ngươi trước mặt lâu như vậy, ngươi có hay không phát hiện ta cùng bình thường không quá giống nhau. Chương 33 chủng quan nhất nộ. Kim Đông Nhan đồng tử co rụt lại, đáy mắt thức khắc nảy lên một mạ tám trầm, yêu dị đôi mắt gắt gao nhìn tần lạc ý gì hề. Một lát sau cắn răng, cả giận nói, ngươi không phải băng mị. Tuyết trắng ra thịt, trứng ngưng mặt, đơn phượng nhãn, mày lá liếu, miệng anh đảo nhỏ. Rõ ràng chính là một chương dị thường quen thuộc một khuôn mặt, chính là cặp mắt kia. Lại không giống dĩ vãng không bình thường, lúc này thanh lánh dị thường, mà dĩ vãng nhìn đến hắn khi nàng trong mắt đều là khó nén kinh diễm cùng sùng bái. Tần lạc ý gì hãy nhướng mày cười khẽ, ngươi cuối cùng đã nhìn ra. Kim Đông Nhan giận cực. Hôm nay mọi việc không thuận. Ngươi dám giả mạo băng mị, lẫn vào ta thiên đạo tông. Ha ha, ta xem ngươi là tới tìm chết, vào ta thiên đạo tông môn, mơ tưởng còn sống đi ra ngoài. Đoan mục trường anh lẳng lặng đứng ở một bên. Thân xác thâm thúy khó lường, luôn ở trong tay áo ngón tay thượng nhéo một khối mẩu trắng linh hồn ngọc giản. Các ngươi là cùng nhau trà trộn vào tới đi. Kim Đông Nhan yêu dị ánh mắt nhìn nàng, lại nhìn Thủy Tinh Quan trung sớm đã mở mắt ra tới, sắc mặt tâm trầm chậm, ánh mắt nảy lên rạo rạt hỏa hoa tần thiên, hung ác nham hiểm cười, tới vừa lúc, Tỉnh Bản tông chủ lại chờ đi bắt tần gia người. Thủy Tinh Quan cư nhiên bị một cái ngọc phủ tu sĩ chiếm. Bên trong nhưng có hắn mấy ngàn năm thu thập thiên địa linh bảo luyện chế mà thành linh thủy, tuy rằng không có hỗn độn chi nguyên, ở kia phong bế trong không gian mặt hắn chính là tấn giai, cũng nhiều nhất tấn nhất giai mà thôi, không có khả năng hao hết bên trong bảng bạc linh lực, bất quá hắn trong lòng chính là khó chịu đến cực điểm, vừa rồi tâm tư đều dùng ở như thế nào ý tưởng làm làm hắn ra tới, cư nhiên xem nhẹ băng mị cũng bị người thay đổi. Khi nào hắn Thiên Đạo tông cư nhiên có thể nhậm người quay lại Yêu dị trong mắt Dương Quang Đại Thịnh, một cổ khủng bố hơi thở tự này trong cơ thể che trời lấp đất bạo dũng mà ra, bên cạnh bàn ghế, cơ hồ như muốn khắc thời gian biến thành một phần, cường đại sát ý tức khắc làm được không gian độ ấm lạnh leo xung dưới. Lại đây. Hắn đứng ở phía trước, hiếm lại thon dài đôi mắt bệ nghệ nhìn Tần Lạc Ý Nhi, ta ác ánh mắt ở trên mặt nàng nhìn hai mắt, lại rơi xuống, dừng ở nàng đầy đặn trên ngực, trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng sát thái. Lại đây. Hào Hào cùng ta nói nói các ngươi vì cái gì muốn chạy đến ta Thiên đạo tông tới, nói được có lý, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng." Tân Lạc Yia bị hắn kia dâm tà đến tựa hồ ở lột quang nàng quần áo ánh mắt xem đến từ đáy lòng buồn nôn, nhấp khẩn môi đỏ, nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất bàn ghế mà nhỏ, dưới chân vừa động, nhẹ nhàng bán ra một bước. Kim Đông Nhan đã ý cười. Nhìn nàng đỉnh băng mị khuôn mặt đi tới, cặp mắt kia lúc này không có mảy may che lấp, linh động tựa lưu ly. Chỉ xem một cái, hắn liền cảm thấy toàn thân nhiệt huyết ở sôi trào, có một cổ muốn đem nàng đè ở dưới thân hung hăng trà đạp xúc động, mà như vậy xúc động, hắn đã hồi lâu đã không có. Tần thiên nhìn chầm chầm hắn, ánh mắt trở nên dị thường lạnh léo, ngay sau đó rời đi, lạng yên rừng ở thủy tinh quăng cơ quan thượng. Không cần đi. Tần lạc y chỉ bước ra nửa bước, đã bị đoàn mục trường anh gắt gào toản rừng tay, ngăn cản nàng tiếp tục về phía trước đi. Tần lạc y chỉ bước ra nửa bước, đã bị Hơi hơi nghiêng đầu xem hắn. Đoan Mục Trường Anh khí vũ hiên ngang đứng ở bên người nàng, ngũ quan tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, mi như quần đại, mắt phượng như mực, mắt nếu Hàn Tinh, nhìn thẳng Kim Đông Nhan, cao lớn thon dài trên người thanh hoa trung lộ ra lạnh lùng. Nhận thấy được nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt, Đoan Mục Trường Anh nắm lấy tay nàng, hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười, "Đừng qua đi, ta sẽ không làm người thương tổn ngươi." Nắm lấy tay nàng hơi hơi dùng sức, cầm thật chặt. Tân Lạc Yy trong lòng Ngũ Vị Tập Trần, nói không nên lời là cái gì phức tạp cảm thụ. Hắn đây là muốn che chở nàng sao? Vì cái gì? Cái này tông chủ tu vi nhưng không yếu, vừa rồi trên người sở phát ra khủng bố hơi thở, đó là cường đại tử phủ tu sĩ mới có hơi thở, thân là một tông chi chủ, trên người hắn khẳng định còn có rất nhiều lợi hại thủ đoạn cùng pháp bảo. Hắn mới ngọc phủ sơ giai, cùng Kim Đông Nhan đối thượng không khác lấy trứng chọi đá. Tần Lạc Y liếc mắt vợ nhẹ lóe, mày đẹp không giấu vết tức một chút, sắc mặt lại bất biến, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra hắn vì cái gì làm như vậy. Vi thực cốt đan, vẫn là hắn lại ở diễn kịch chơi thủ đoạn. Đoan Mục Trường Anh, ngươi muốn làm cái gì? Tần Lạc Y không có mở miệng nói chuyện, Kim Đông Nhan nhìn hắn lôi kéo Tần Lạc Y tay, thân sắc biến đổi, âm âm nói, làm nàng lại đây, chuyện vừa rồi ta có thể coi như không có thấy. Trong lòng lại khí cực Liên Đoan Mục Trường Anh đều dám làm trái hắn, hắn không muốn sống nữa. Đoan Mục Trường Anh vẫn cứ không có buông tay, gắt gao nắm tần lạc y lìa tay, ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn câu thần chào phúng cười, ta sẽ không làm nàng lại đây. Ngón tay gian ngọc giản, sớm tại hắn bất động thanh sát chung đã bị bộc nát. Kim Đông Nhan sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, kia Trương Diêu Dị gương mặt cũng bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, ngay sau đó cười nhạo nói, ngươi thích nữ nhân này? Liên vi nữ nhân này, ngươi muốn cùng ta đối nghịch không thành, tưởng phản bội ta. Ha ha, Đoan Mục Trường Anh, ngươi nghĩ kỹ sao? Phản bội ta hậu quả, không phải ngươi có thể gánh vác. Đoan Mục Trường Anh ánh mắt lấp loè một chút, không để ý đến hắn uy hiếp, chỉ là nắm tần Lạc Y y tay lần thứ hai nắm chặt, trong lòng bàn tay kia mềm nhị mềm nhắn xúc cảm làm hắn khẽ môi tươi cười trở nên ôn nhuận. Ngươi đứa nhỏ này, có thích người cũng gạt, bất quá là một nữ nhân mà thôi, ngươi nếu thích Làm nàng đi theo người chính là. Kim Đông Nhan nhìn trên mặt hắn nhịn không được lộ ra tới ôn nhu mỉm cười, thở dài một hơi, cười lắc lắc đầu, nguyên bản hung ác nham hiểm thần sắc giúp đi, nhìn hắn trong ánh mắt mang lên một mà khắc thường sủng lịnh, ta cũng biết ngươi cùng làm chấn băng mị bọn họ không đối phó, chính là cũng không cần phải đem ngươi thích người giả thành bọn họ bộ dáng mang tiến vào a, may mắn chỉ là một hồi hiểu lầm. Như vậy đi, các ngươi hai cái đi đem hắn gọi ra tới, nếu đều là người một nhà, sự tình. Hôm nay ta chuyện xưa không nắm, về sau các ngươi nhưng không cho còn như vậy sang bậy. Hắn ở một trương tinh xảo phô gia hổ ghế trên ngồi xuống, hướng về phía bọn họ phất phắt tay, ý bảo bọn họ đi đem thủy tinh quan tần thiên thả ra. Tân Lạc y kéo kéo khóe môi, dưới chân chưa động, trên tay lại tránh tránh, tưởng từ Đoan Mục Trường Anh trong tay tránh ra tới, Đoan Mục Trường Anh không có buông tay, cúi đầu để sát vào nàng bên thái ôn nhu nói, đừng nghe hắn Ca ca ngươi ở bên trong an toàn đâu, không thể ra tới." Tân Lạc Y Li dường như lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau, lần thứ hai nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng hầu nghi không thôi, chẳng lẽ hắn thật sự tưởng cùng Kim Đông Nhan náo phiền? Sẽ không sợ đến lúc đó liền tính đến nàng thực cốt đan giải dược cũng không có mệnh phục. Đến nỗi Kim Đông Nhan nói hắn thích chính mình nói, nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đoan Mục Trường Anh sẽ không thích nàng, nên là hận không thể giết nàng đi. Nhớ rõ chính mình nhưng không chỉ cho hắn phục độc dược, còn cho hắn chất không ít châm phong bế hắn tu vi, thậm chí lúc ban đầu còn không lưu tình chút nào thọc hắn một đao, thậm chí còn ở Thiên Long núi non thời điểm thật tiếp gõ hắn một gọn. Bất quá nhậm nàng lúc này nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra Đoan Mục Trường Anh mục đích, nàng dứt khoát cũng không hề tưởng, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở ra hổ ghế Kim Đông Nhan. Kim Đông Nhan là cái gì tu? Đoan Mục Trường Anh lời nói tuy rằng nhỏ giọng, nhưng hắn sớm đã nghe xong cái rõ ràng minh bạch, trong lòng áp lực lửa giận tặc tặc tặc liền xung ra, sắc mặt phút chốc lạnh lùng, hung ác nham hiểm nhìn bọn họ nói, Đoan Mục Trường Anh, đi cho ta đem người làm ra tới, đừng làm cho ta lại nói lần thứ hai, nếu không, ngươi biết làm trái ta hậu quả. Đoan Mục Trường Anh vẫn cứ đứng không có động, ánh mắt thanh lãnh như nước, ta làm hắn ra tới, ngươi liền sẽ thả bọn họ. Còn đối ta hôm nay làm những chuyện như vậy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đương nhiên, Kim Đông Nhan cho rằng hắn nghĩ thông suốt, chính mình uy hiếp cũng hiệu quả, sắc mặt vừa chậm, ta nói chuyện giữ lời. Đoan Mục Trường Anh con ngươi hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn hắn, "Kim Đông Nhan, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao?" Không có người so với hắn càng hiểu biết Kim Đông Nhan người này, Tần Lạc Y cùng nàng ca ca vào Thiên Đạo Tông, lại bị hắn phát hiện, tuyệt khó lại ra tông môn, không đưa bọn họ ra tấn đến chết, hắn sẽ không chịu để yên mà chính mình. Chưa từng có không tuân theo quá hắn chính mình, hôm nay không có chiếu hắn nói làm. Hắn cũng tuyệt không sẽ bỏ qua chính mình, Thiên đạo tông thánh tử, bất quá là hắn một cái con rối mà thôi, hắn có thể tưởng đổi liền đổi. Kim Đông Nhan cho rằng hắn tang đến bí ẩn, không nghĩ tới hắn đã sớm biết, phía trước mấy giới thánh tử, thậm chí còn có thánh nữ, có rất nhiều đều là chết ở hắn trong tay. Trương Anh, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Kim Đông Nhan vừa mới hỏa hoán một ít sắc mặt, lại trở nên xanh mét, trong lòng giận cực, hắn áp lực trong lòng lửa dợ, trầm giọng nói, toàn bộ tông môn bên trong, ngươi biết ta nhất tin người chính là ngươi, kia Linh Thủy. Cũng sớm cùng ngươi đã nói, chỉ cần ta lại gom đủ cuối cùng giống nhau, đến lúc đó ta làm ngươi cũng đi linh trong nước mặt ngầm một chút, ngươi tu vi tất nhiên tiến nhanh, chúng ta thiên đạo tông trung hương sưng bá thiên hạ sắp tới. Vĩnh viễn sẽ không có như vậy một ngày. Đoan Mục trường anh khỏe môi mang theo trầm trọng tươi cười, hai tròng mắt sâu thẳm tựa hàn đàm, sương bá thiên hà. Ta sẽ không làm ngươi có như vậy một ngày. Hôn chứng đồ vật. Kim Đông Nhan rốt cuộc gấp lực không được trong lòng lửa giận, mạch đứng lên, yêu dị gương mặt trở nên dị thường dữ tợn, xung bố khí cơ tự này trong cơ thể che trời lấp đất bạo dũng mà ra, hướng tới Đoan Mục trường anh trên người mãnh liệt đánh ra lại đây. Oanh! Một tiếng kịch vang Kim Đông Nhan kia tàn nhẫn công kích không có rơi xuống đoan mục trường anh trên người. Từ ra trận pháp liền không thấy bóng dáng tông vô ảnh đột nhiên chống rông xuất hiện, chắn hắn cùng tần lạc y y ở trước mặt, cùng Kim Đông Nhan ngạnh đối ngạnh tiếp một trường, một cổ kinh người năng lượng giao động, từ hai người trên người bạo dũng mà ra, cùng với loa mắt trói mắt màu tím quan mang. Mà ở trong nháy mắt kia, đoan mục trường anh sớm lôi kéo tần lạc y y thối lui đến nhất trong một góc. Trên người nhanh chóng thêm vào một đạo cực cường Ngọc Phủ phòng ngự cháo. Tần lạc ý lìa lần thứ hai tránh ra hàn tay, ý niệm vừa động, thập phần nhanh chóng ở Ngọc Phủ ở ngoài lại thêm vào một đạo thật dày phòng ngự. Ngay cả như vậy, ở kia cổ kinh người năng lượng giao động đánh sâu vào lại đây thời điểm, lưỡng đạo phòng ngự vẫn là không có có thể chống đỡ chủ kia nói công kích lực lượng, lạc sát một tiếng giòn vang, lưỡng đạo phòng ngự đều bị phá hư vỡ vụn. Cũng may kia cổ lực lượng đánh nát phòng ngự lúc sau lực công kích yếu đi không ít, bọn họ một cái là Tử phủ tu sĩ, một cái là Ngọc phủ tu sĩ, phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người, hai người đều không có bị thương. Giang Thế Thượng màu lam thủy tinh quang, thậm chí đều không có đong đưa một chút, ở bên trong tần thiên tự nhiên cũng không có việc gì, hắn tay đã đặt ở kia nói cơ quan mặt trên. Vừa rồi kia một đạo công kích, hắn tâm đều nhắc tới cổ họng. Nếu không phải nhìn đến tông vô ảnh kịp thời xuất hiện, hắn sớm đều đã lao ra đi. Thừa dịp tân lạc ý gì hề nhìn về phía hắn thời điểm, hắn lặng lẽ chiều nàng chấp mắt ý bảo. Tông vô ảnh, không nghĩ tới ngươi không gian thuật nhưng thật ra càng ngày càng xuất thần vẽ trong tranh. Kim Đông Nhan nhìn đứng ở chính mình trước mắt tông vô ảnh, khinh thường cười lạnh, như thế nào, liền ngươi cũng tưởng phản ta không thành. Tử phủ cựu gia đình, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi tu vi? là có thể giết chết ta. Không cần ta động thủ, ta kia hai cái con rối cũng có thể đem ngươi bắt chết." Tông Vô Ảnh cười hắc hắc, chỉ là ánh mắt kia lại thập phần thê lương, "Ngươi nói đúng, ta hôm nay là muốn phạt ngươi, còn muốn giết ngươi, ngày này ta đã mong hồi lâu. Không biết tự lượng sức mình." Kim Đông Nhan gầm lên, kia Trương Diêu Dị gương mặt trở nên càng thêm vận vẻo, "Đừng nói bằng ngươi một người, căn bản là giết không được ta." "Ha ha, liền tính ngươi giết ta?" Ngươi cũng sống không được, không, có ta cho ngươi chế giải dược, ngươi sống không quá 2 năm. Đoan Mục Trường Anh, ngươi cũng sống không quá 2 năm, còn có ngươi nương, ta nhớ rõ nàng trong cơ thể độc đã mau phát tác đi. Đi đem người từ thủy tinh quan bên trong làm ra tới, ta liền sẽ đúng hạn cho ngươi nương giải dược, nếu không nàng nhất định phải chết. Kim Đông Nhan trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, càng nói càng cao hứng, thần sắc hung ác nham hiểm đã ý. Đoan Mục Trường Anh càng căng thẳng, ánh mắt lánh khóc nhìn hắn, giải dược. Ngươi còn tưởng gặp ta. Ngươi cho nàng chính là độc dược mới đúng đi, dùng ngươi một loại độc dược đi giảm bất trên người nàng một loại khác độc, liền như uống rượu độc giải khác, làm trên người nàng độc càng ngày càng nặng. Bất quá ta còn là rất bội phục ngươi, ngươi kia độc làm được thật sự thực hảo, nếu không phải một lần ngẫu nhiên. Ta căn bản không biết trên người nàng độc chưa từng có giải quá, liền cùng chúng ta giống nhau. Kim Đông Nhan đồng tử co rụt lại, Thần sắc phức tạp nhìn hắn, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị hắn đã biết, hắn nhàn nhạt nói, tuy rằng là độc dược, bất quá con mẹ ngươi thân mình nếu lại tiếp tục ăn ta dược, sống thêm cái mấy trăm năm đều không có vấn đề, bất quá ngươi nếu lại tiếp tục sai đi xuống, nàng sống thêm cũng sống không quá mấy tháng. Nay liền không nhọc ngươi lo lắng. Đoan Mục Trường anh hừ lạnh, ta đã biết ngươi cho nàng hạ chính là băng phách tán, chế tác giải dược linh thực cũng mau toàn bộ bị tệ, chỉ kém một mặt Đáng tiếc kia vị giải dược còn không có thành thủ, đến lại chờ vài thập niên. Băng Phách tán rất khó chế tác, nó giải dược là 14 giai đan dược. Tân Lạc Y Lệ nhấp nhấp môi đỏ, mắt phượng hơi lóe. Ngươi thế nhưng có thể công nhận ra đó là Băng Phách tán tới. Xem ra đạo thật là ta coi khinh ngươi, bất quá. Ngươi nương còn chờ được vài thập niên sao? Đừng nói vài thập niên, chính là mấy năm thời gian, nàng cũng biến thành một đống bạch cốt. Kim Đông Nhan không có hảo ý cười to. Ta tìm được một khối vạn năm hàn băng ngọc, làm thành một ngụm băng quan, có vạn năm hàn băng ngọc bảo vệ nàng, đừng nói vài thập niên, chính là mấy trăm năm, mấy ngàn năm nàng cũng chờ đến. Đoan Mục Trường Anh thần sắc bình tĩnh. Ngươi thật đúng là có tâm. Kim Đông Nhan thần sắc xanh mét, ngươi đâu, hầu ngươi nương, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Còn có ngươi, tông cô ảnh, ngươi cũng không sợ chết. Ta nói rồi, chỉ chờ tìm được hỗn độn chi nguyên, đến lúc đó bản tông chủ tu vi đại tiến, ta liền cho các ngươi luyện chế chân chính giải dược, đến lúc đó chúng ta Thiên đạo tông là có thể độc bá thiên hạ, có các ngươi hưởng không hết phú quý vinh quý. Các ngươi cư nhiên liền điểm này thời gian đều chờ không được. Tông vô ảnh trong mắt toàn là khinh thường, nhìn thoáng qua Đoan Mục Trường Anh, nếu không phải vì che chở hắn lớn lên, ta này mệnh sớm liều mạng với ngươi, cái gì hùng bá thiên hạ, ngươi đừng có năng ngộng. Vĩnh Viễn sẽ không, có như vậy một ngày, Hỗn Độn chi Nguyên ngươi không có mệnh đi được đến. Kim Long Nhan ngửa mặt lên trời cùng thiếu, bằng các ngươi hai người liền tưởng trở ta sưng bá thiên hạ. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Tông Vô Ảnh đi tìm chết đi ngươi. Giơ tay ấn xuống cửa quan, triệu hoán cửa đá ngoại con rối tiến vào, cửa đá vừa mở ra, hai cái con rối ầm ầm ngã xuống đất, vài tên hắc y tu sĩ từ cửa nhanh chóng nhảy tiến vào, đứng ở Tông Vô Ảnh bên cạnh. Đem Đoan Mục trưởng anh cùng Tần Lạc Y hộ ở phía sau. Kim Đông Nhan nhìn ngã xuống đất chia năm xẻ bảy con rối, còn có kia vài tên ngày thưởng chính mình nể trọng trưởng lão, còn có cái gì không rõ. Các ngươi cư nhiên đều phản bội ta, đều không muốn sống nữa có phải hay không? Một khi đã như vậy, ta thành toàn các ngươi. Một cổ hung ác nham hiểm cuồng bạo hơi thở lần thứ 2 từ trên người hắn xuất hiện, Kim Đông Nhan yêu dị giữa mày, lại là lộ ra vô pháp che giấu âm lãnh. Ánh mắt tựa rắn độc giống nhau, tia cổ âm lãnh hơi thở hướng tới Đoan Mục Trường Anh bên cạnh đoàn người nhanh chóng vọt tới. Ngăn trở hắn. Đoan Mục Trường Anh khẽ quát một tiếng, bao gồm tông vô ảnh ở bên trong tám người, nhanh chóng vọt đi lên. Tám người đều là tử phủ tu sĩ, trừ bỏ tông vô ảnh ngoại, còn có hai gã tử phủ điền phong tu sĩ, những người khác tu vi cũng không yếu, đều là tử phủ tu sĩ cấp cao, lóe mắt ánh sáng tím từ bọn họ trên người bạo dũng mà ra. Tám người vọt đi lên, chạm thành một cái kỳ dị hình dạng, đem Kim Đông Nhan vây quanh, trong tay các loại pháp khí pháp bảo phủ đệ ra hết, đều chiều trên người hắn tiếp đón qua đi. Chín tượng càn khôn trận. Kim Đông Nhan thấy rõ ràng bọn họ chạm vị trí, đồng tử đột nhiên co rút, trên người âm lãnh hơi thở bị kia chín tượng càn khôn trận hoàn toàn ngăn trở, vì đối phó bản tông chủ, liền này trận pháp đều bị các ngươi tìm ra tới, bất quá tìm ra lại như thế nào? không hoàn chỉnh chính tượng càng không trận, cũng tưởng lấy tới đối phó ta. Và anh, hắn nâng lên bàn tay, trên người hơi thở càng thêm cường đại, lấy một địch tám, cư nhiên không có rơi xuống phong. Đoan mục trường anh xoay người giữ chặt tần lạc y dề tay, ta mang người đi thủy tình quan bên trong, bên ngoài không an toàn, người cùng ca ca người ngốc tại bên trong, chờ bọn họ đánh xong trở ra. Tần lạc y dề nghiêng đầu nhìn hắn, nàng không nghĩ tới, Đoan Mục Trường Anh cư nhiên thật sự cùng Kim Đông Nhan đối thượng, còn sách động những cái đó trưởng lão, rõ ràng là sớm có này tâm, càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là Trên người hắn cư nhiên bị hạ độc, 2 năm không phục giải dược sẽ chết. Còn có hắn nương. Đây mới là hắn một lần lại một lần đuổi giết hắn ca ca Đoan Mục Trường Anh, làm Thiên Đạo Tông thánh tử nguyên nhân sao? Nhớ rõ Đoan Mục Trường Thanh cũng nói qua, 10 năm trước, bọn họ huynh đệ hai người quan hệ kỳ thật thực muốn hảo. Chỉ là, nàng nhìn về phía bị chín tượng càn khôn trận pháp vây quanh Kim Đông Nhan, hắn vẫn cứ không có bị thua, Thiên Đạo Tông tám đại trưởng lão cùng nhau đối phó hắn, thần sắc là phân ngoại ngưng trọng, cũng không như thế nào nhẹ nhàng. Muốn khoảnh khắc Kim Đông Nhan, chỉ sợ rất khó. Đoan Mục Trường Anh đã đem Tần Lạc Y Lìa đưa tới giản tế phía trên, thần sắc là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, Y Lìa nhi, vào đi thôi. Tần Thiên một phen ấn khai cửa quan, đem nàng kéo đi vào, Đoan Mục Trường Anh đứng ở màu lam thủy tinh quan mở miệng chỗ, nhìn kia quan cái nhẹ nhàng khép lại. Kim Đông Nhan vẫn luôn có chú ý bên này động tác, thấy thế trong mắt sáng ngời, bay nhanh vọt lại đây, muốn đem Tần Lạc Y y cùng Tần Thiên kéo ra ngoài, lại bị tông vô ảnh mấy người ngăn lại, hấp tấp chi gian thoát không khai thân. Chương 34 thiệt tình bảo hộ. Phanh! Một thân giòn vang, Mâu Thủy Lam thủy tinh quan kính kẻ phong thượng Tần lạc y ghi đứng ở linh trong nước, chỉ cảm thấy bên trong linh lực quả nhiên nồng đậm đến thập phần khủng bố, theo lỗ chân lông liền hướng nàng trong cơ thể dũng đi vào, bất quá kia linh lực tuy rằng nồng đậm, lại thập phần nhu hòa, chui vào trong cơ thể lúc sau, thân thể dị thường thoải mái. Đem tần lạc y ghi kéo vào màu lam thủy tinh quan sau, tần thiên trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên ngoài tử phủ điên phong tu sĩ chiến đấu dị thường kích liệt, cho dù nàng là tử phủ tu sĩ. Đứng ở bên ngoài cũng thập phần nguy hiểm. Hắn ngước mắt hướng Đoan Mục Trường Anh nhìn lại. Không nghĩ tới Lạc Y Kỳ nhiên cùng Thiên Đạo Tông Thánh Tử nhận thức, không chỉ có là nhận thức, chỉ sợ quan hệ còn không bình thường, nếu không sẽ không chịu tới nhiều thế này người đối phó Kim Đông Nhan. Chỉ là làm hắn nghi hoặc chính là, hắn tu vi cũng không cao, bất quá cùng chính mình giống nhau ngọc phủ sơ giai tu vi mà thôi, như thế nào không có nhân cơ hội tiến vào. Lưu tại bên ngoài quá nguy hiểm. Ngươi cũng bảo đi. Tần lạc ý gì hề nhìn đoan mục trường anh mở miệng nói. Thanh âm tận lực vẫn duy trì ngày thường nói chuyện khi âm điệu, nghe không suốt quan tâm ý vị, vẻ mặt cũng là nhạt nhạt. Đoan mục trường anh trong mắt lại là đột nhiên sáng ời. Trong mắt hiện lên một mặt khó nén ôn nhu chi sắc, đã từng, hắn không biết chính mình vì cái gì luôn nhớ tới nàng, cho dù nàng nhẫn tâm cầm đao muốn lấy tánh mạng của hắn, hắn cũng nhịn không được thường thường nhớ tới thân ảnh của nàng. Nhớ trước đây ở Phi Phượng Sơn, thậm chí là ở Đồng Lai Tiên Đảo ngoại trên đảo nhỏ, hai người ở chung khi tình cảnh ở Huyền Thiên Đại Lục mấy năm nay, rõ ràng chính mình hẳn là hơn nàng, lại nhịn không được phái người ở Phi Miểu Tông tùy thời lưu ý nàng tin tức, mỗi cách mấy tháng, khiến cho người hồi báo một lần. Lần này ở Đồng Lai Tiên Đảo lại nhìn đến nàng, đặc biệt là nhìn đến nàng bị yêu hoàng tập kích thời điểm, trong lòng kia khắc thường đau nhức cùng khủng hoảng làm hắn hoàn toàn minh bạch Chính mình sớm đã yêu nữ nhân này, bởi vì yêu, cho nên mới canh cánh trong lòng, thậm chí là đêm khuya mộng hồi, cũng thường xuyên mơ thấy thân ảnh của nàng. Chỉ tiếc, nàng thích chính là hắn ca ca. Nghĩ đến Đoan Mục Trường Anh, hắn trong mắt tối sầm lại. Đối phó giật trừ Kim Long Nhan là bọn họ đã sớm thương lượng tốt, Kim Long Nhan Linh Thủy đã đại thành, chỉ kém Hỗn Độn Chi Nguyên, Hỏa vực Hỗn Độn Chi Nguyên tuy rằng mất tích, mấy ngàn năm qua, Kim Long Nhan trên người lại tích lũy có một ít Chẳng qua so với hỏa vực hỗn độn chi nguyên trên người hắn hỗn độn chi nguyên có vẻ quá ít. Trừ bỏ hỗn độn chi nguyên, hắn còn có dấu rất nhiều mơ hồ độn chi nguyên tinh thạch. Liên nay một tháng, nếu là lại tìm không thấy hỗn độn chi nguyên, hắn liền sẽ dùng trên người hỗn độn tinh thạch còn có kia chút ít hỗn độn chi nguyên tới tấn giai. Kim Đông Nhan thân thể đã không được, tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, đấy cũng đã hủ bại ra cả, hắn nhu cầu cấp bách muốn tấn giai còn có đoạt xá tới trọng sinh. Kim Đông Nhan làm chính mình làm thiên đạo tông thánh tử, chính là chuẩn bị đoạt xá dùng, thân thể hắn rách nát bất kham, hắn muốn đoạt chính mình xá, lại mượn dùng linh thủy như phượng hoàng nhất bàn giống nhau trọng sinh, chính là tông đại nhân cùng liền can trưởng lao đến lúc đó cũng khó thoát độc thủ. Bọn họ tu luyện tu vi, sẽ toàn bộ bị Kim Đông Nhan hấp thu, hắn sẽ luyện hóa bọn họ tu vi làm chính mình càng cường đại hơn. Lạc y dì ngươi cư nhiên quan tâm ta, Ta rất cao hứng. Đứng thẳng ở màu lam thủy tinh quăn ở ngoài, đoan một trường anh ánh mắt như nước, liễm một cái đầm thâm tình lẳng lặng nhìn chăm chú vào tần lạc y dì hề, khỏe môi hơi hơi tràn ra thượng trọn thẳng tới mắt tế, như phượng hoàng liễm diễm cười mở ra. Lại không tiến bảo, người trong chốc lát đã có thể vào không được. Tần lạc y dì hề mặt mày hung hăng chịu chịu, nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, cười như không cười nhìn hắn nói. Thần thiên đem tay đặt ở c Đoan mục trường anh hắn không quen biết, bất quá hướng về phía hắn cứu lạc y đi hề, đem lạc y đi hề đưa tới thủy tinh quan trung tới, hắn liền không nghĩ hắn bạch bạch mất đi tính mạng, không cần khai. Đoan mục trường anh khẽ quát một tiếng ngăn cả nói, kìa láo ma đầu hiện tại chính nhìn chầm chầm nơi này đâu, ngươi lại khai một lần, hắn nhất định sẽ vọt vào tới, các ngươi đừng nhìn hắn hiện tại bị ngăn trở, nói không chừng khi nào hắn là có thể xuống tới. Ngươi lưu tại bên ngoài tìm chết ta. Tân Lạc Y tức giận nói, nguyên tưởng rằng hắn mang chính mình đến linh thủy nơi này tới là tưởng chơi cái gì hoa chiêu, kết quả hắn cái gì đều không có làm, đảo làm Tân Lạc Y có chút tin tưởng hắn lúc trước làm những cái đó sự đều đều là bị bất đắc dĩ. Liên tượng nhị sư huynh đã từng nói qua như vậy, kỳ thật hắn bản tính cũng không hư. Dù sao sớm hay muộn đều là muốn chết. Đoan Mục Trường Anh không sao cả nhướng mày cười, trước khi chết Có thể biết y ghi hẻ nhi kỳ thật vẫn là quan tâm thích ta, ta liền phả mãn. Thần thiên đầy đầu hát tuyến. Một người nam nhân ngay trước mặt hắn cư nhiên cùng chính mình mội mội treo đùa. Hắn nhìn không được trừng mắt nhìn đoàn mục trường anh liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, lời nói đến bên miệng cuối cùng là không có nói ra. Tần lạc y ghi hẻ vừa tức giận vừa buồn cười, đối hắn oán khi càng tiêu tán không ít, mắt phượng nhu rất nhiều, nhanh lên tiến bào, không phải còn có hai năm sau. Người đều nói người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, ngươi sẽ không như vậy sớm chết, ngươi muốn chết Diêm Vương già còn không thu ngươi đâu. Quải Công nói hắn là tai họa. Thần Thiên lần thứ 2 đi ấn kia chốt mở. Không cần ấn. Đoan Mục Trường Anh thần sắc đột biến đổi, trở nên thập phần lãnh lễ, các ngươi liền ngốc tại bên trong, kia ma đầu không chết, không cần ra tới. Tốt nhất chờ hắn chết thấu trở ra, chỉ cần các ngươi ngốc tại thủy tinh quan bên trong, kia ma đầu lại lợi hại cũng không thể đem các ngươi thế nào. Nói xong lúc sau, cũng không đợi bọn họ nói chuyện, đột nhiên xoay người nhảy, hướng tới chín tượng Càn Khôn trận nhảy đi vào, đứng ở tông vô ảnh bên cạnh, chín tượng Càn Khôn trận lực lượng đột nhiên tăng nhiều. Hắn cư nhiên đứng mắt trận vị trí. Thần thiên ánh mắt chợt lóe, thực mau nhìn ra đến tụ cùng. Tân Lạc Ilya cũng nhìn ra tới. Thở dài một hơi nói, thật là đi tìm chết. Đoan Mục Trường anh nguyên bản bất quá là Ngọc phủ sơ giai tu vi. Mới vừa vừa đứng ra trận mắt vị trí, trên người hắn hơi thở đầu tăng, thứ nhất là bởi vì chín tượng càn khôn trận pháp nguyên nhân, chín người hợp ở bên nhau, rõ ràng trận pháp lực lượng trở nên càng cường đại hơn lên, bất quá càng chủ yếu nguyên nhân là Đoan Mục Trường Anh dùng bí pháp tăng lên tu vi, liền giống như lúc trước Phượng Phi Ly giống nhau. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước Phượng Phi Ly chính là ăn nàng đặc chế chữa thương đan, còn bế quan một đoạn thời gian thân mình mới khôi phục lại đây. Tu sĩ nhất kỷ chính là dùng bí pháp tăng lên tu vi, tuy rằng có thể giải nhất thời chi cấp, cũng không phải là sống còn quan khẩu, ai cũng sẽ không dùng như vậy bí pháp, không có kịp thời dùng cao giai đan dược điều trị thân mình, bí pháp đối thân thể thương tổn là không thể nghịch chuyển. Kim Long Nhan thực mau hạ xuống hạ phòng, chỉ là Đoan Mục Trường Anh dùng bí pháp cũng không thể bảo trì ở cái loại này trạng thái lâu lắm, chỉ cần Kim Long Nhan cường để một hơi chống đỡ không bị đánh chết. Sớm hay muộn sẽ đem hắn sinh mệnh lực hao hết. Cà ca, ca, ngươi ngốc tại nơi này, ta đi ra ngoài khoảnh khắc ma đầu. Tần lạc y âm thầm lắc lắc đầu, ruôi tay đi chạm đến kia chút mở, tần thiên lại đột nhiên đẻ lại tay nàng, quát khe nói, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi hảo hảo ngốc tại nơi này. Muốn đi cũng là hắn đi. Hắn ấn khởi động máy quan, tần lạc y ghi lại cái thứ nhất nhảy đi ra ngoài, quay đầu lại hướng hắn cười, ca ca, ngươi liền ngốc tại nơi này đi. "Ra không, có việc gì?" Tần Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, ý niệm vừa động, một đạo thân ảnh theo sát nàng nhảy đi ra ngoài, Thủy Tinh quan quan cái lần thứ 2 đáp lên, bên trong còn có một đạo thân ảnh, đó là Tần Thiên thi triển Tần Gia bí kĩ một hơi hóa tang thanh. Kim Long Nhan chán nản. Lúc này hắn hạ xuống hạ phòng, căn bản vô pháp lao ra chín tượng cản công trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thủy Tinh quan lại một lần tìm khai lại đóng cửa. Trong chốc lát không cần ngại căng, Giết không được kêu ma đầu liền trước tiên lui đến quan trung đi, chúng ta lại chậm dạy nghị cách. Tần thiên ở tần lạc y di hề lao ra đi lúc sau, giữ chặt tay nàng dặn dò nàng nói. Đến bọn họ này tu vi, sớm đã có thể không ăn uống, liền tính ở thủy tình quan ngây ngốc mấy năm mấy trăm năm đều không thành vấn đề, coi như là tu luyện hảo, chỉ cần lưu đến tánh mạng, cùng kêu ma đầu háo, tổng có thể tìm được đi ra ngoài cơ hội. Tần lạc y di hề, ngươi ra tới làm cái gì? Đoan Mục Trường anh đang theo Kim Đông Nhan nắc chiến, nhìn đến Trần Lạc Y đi ra tới, không khỏi lại cấp lại giận, đôi mắt đều đỏ, đi vào. Phrain. Liên bởi vì hắn phân tâm nói chuyện, đột nhiên bị Kim Đông Nhan tìm được cơ hội, trên người thật mạnh ăn một chút, trong miệng phụt một tiếng, cuồn phun ra một ngụm máu tươi tới. Chín tượng càn không trợn, thiên địa mất đi. Trong miệng khẽ quát một tiếng, hắn muốn phát động trận pháp lợi hại nhất nhất chiêu thiên địa mất đi, chết cũng muốn kéo thượng kia ma đầu. Nếu làm kêu ma đầu sống sót, tần lạc y đi hành nguy rồi, chính là hắn mâu thân. Đoan mục thế gia, thậm chí còn có cái khác mấy cái thế gia đều nguy rồi, Kim Đông Nhan chính là người điên. Tưởng cùng ta đồng quy vô tận, các người đáng chết. Kim Đông Nhan sắc mặt rốt cuộc thay đổi, đoan mục trường anh tìm này chính tượng cản khôn trận bốn là có thể khắc chế hắn công pháp thi triển. Bất quá bọn họ tu vi quá thấp, chỉ có hai cái tử phủ điền phong tu sĩ mà thôi, liền như vậy đánh tiếp bọn họ thất bại, giết chết bọn họ là chuyện sớm hay muộn, chỉ không nghĩ tới bọn họ cư ở có như vậy quyết tâm, thật sự muốn cùng chính mình một trận tử chiến. Nếu là chính mình có trước kia 1 phần 10 thực lực, cũng là không sợ bọn họ, chính là hiện tại. Lại làm cho bọn họ như vậy liên thủ đi xuống, hắn sợ chính mình chỉ có thể hết sức thăng hoa mới có thể đủ đối phó bọn họ, mà hết sức thăng hoa lúc sau, chính hắn cũng đừng tưởng sống thêm, cho dù lại đổi một cái thân thể cũng không thành. Trên tay nặn ra mấy cái phức tạp thủ quyết, trên người hắn khủng bố hơi thở đầu tăng, thừa dịp cuối cùng nhất triêu thiên địa mất đi còn ở ấp ủ chung, còn không có hoàn toàn thi triển ra tới thời điểm đưa bọn họ trận pháp tách ra, sau đó lại đưa bọn họ nhất nhất đánh chết. Frank! À! Đáng chết! Ha ha! Tân Lạc Y giữ trực tiếp nhảy vào trận pháp, đứng ở đoàn mục trường anh bên người, hắn làm mắt trận vị trí, thậm phần quan trọng. Đoan mục trường anh thậm chí là tông vô ảnh còn có cái khác vài tên trưởng lão đều không có nghĩ đến tần lạc y y sẽ nhảy vào tới, hơn nữa một trưởng liền ngăn chở đoan mục trường anh cuối cùng nhất triêu thiên điệu mất đi thi ra. Đoan mục trường anh thi triển không ra, cái khác người tự nhiên cũng thi triển không ra, mọi người vừa kinh vừa giận ở dưới, trận pháp bị kim đông nhan thuận lợi tách ra, mùi chân một chút liền nhảy khai đi, đứng ở nơi xa đắc ý cười ha ha. Đoan Mục Trường anh âm thầm thở dài một hơi, bởi vì bị thương khỏe mối huyết lần thứ 2 giật ra tới, nhìn xem cách đó không xa Kim Đông Nhan, lại nhìn về phía bên người dường như giống như người không có việc gì tần lạc ý nhi, nhịn không được duỗi tay xoa xoa nàng tóc, không phải làm ngươi không cần ra tới sao? Ánh mắt tối sầm lại, hiện tại muốn lại đem kia ma đầu vây quanh, đã hoàn toàn không có khả năng. Tông vô ảnh đám người giận trừng mắt tần lạc ý nhi, lực kịch liệt phập phồng. Cẩn thứ nàng vài câu, nhìn Đoan Mục Trường Anh trong mắt khắc thường ôn nhu chi sắc, mọi người nhìn nhau, tận đều nuốt đi xuống. Hắc hắc, kỳ thật như vậy cũng không tồi, còn chưa từng có xem qua thánh tử đối nữ nhân như vậy ôn nhu, hoàn toàn trên đường có người làm bạn cũng là không tồi. Trong đó một người khổ trung mua vui. Đoan Mục Trường Anh vô ở Tần Lạc Y trên đầu tay một đốn, cũng cười, có một chút tâm động, nhìn nhìn nơi xa thủy tinh quan. Cuối cùng là đánh mất kia trợt lẽ mà qua ý niệm, so với làm nàng bồi chính mình hạ hoàng tuyển, hắn vẫn là tưởng nàng hảo hảo tồn tại, hướng về phía tông vô ảnh mấy người xử đưa mắt ra hiệu, vô luận như thế nào, hắn là muốn đem tần lạc y thì an toàn tiện đi. Tông đại nhân, ngươi đưa bọn họ đi thôi. Hắn đem chính mình bạch ngọc đài đem ra, ý bảo tông vô ảnh đem tần lạc y thì hai người mang đi, chính tượng càng khôn trận pháp tuy rằng không có có thể giết chết hắn, bất quá còn hảo hắn lưu có hậu tay. Chỉ là, nếu nói phía trước có lẽ có vài phần năm chắc bọn họ mấy cái cùng Kim Long Nhan Đồng Quy Vu tận là được, chuẩn bị ở sau lại đến làm không ít tông môn đệ tử đều đến chết, những cái đó đều là hắn tâm phúc, cũng may cái khác đệ tử, chỉ sợ hiện tại đã dao tán đến không sai biệt lắm, dùng mấy ngàn người đem này ma đầu kéo vào quỷ môn quan, cũng đáng. Thật muốn lại mặc kệ hắn tồn tại, lại được đến Hỗn Độn Chi Nguyên tấn giai kêu ma đầu còn không biết đến cấp thiên hạ tạo nhiều ít xác nghiệt. Thần thiên ánh mắt thâm trầm nhìn hắn một cái. Tần lạc y ghi ấy cũng giật mình, không nghĩ tới ở bọn họ cho rằng chính mình phá hủy bọn họ giết chết kim đông nhan cơ hội, làm hại bọn họ sở hữu tinh kế nước chảy về biển đông sau. Đoan mục trường anh cũng cư nhiên còn làm tông vô ảnh che chở chính mình rời đi. Nàng hơi hơi ru xuống mí mắt, che lại trong mắt khắc thường, tim đập lại nhịn không được mất tần suất. Sau một lát nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mục Trường Anh, Đoan Mục Trường Anh xinh đẹp trong mắt ảnh ngược băng mị gương mặt kia. Đoan Mục Trường Anh giơ tay tưởng lau đi trên mặt nàng dị dung, tưởng ở trước khi chết lại xem nàng liếc mắt một cái, đem nàng dung nhan dấu vết tiến đáy lòng, bàn tay đến mặt nàng bên khi lại từ bỏ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất đến lại xung quanh, nếu vạn nhất thất bại, nói không chừng nàng có thể dựa vào không bị kia ma đầu nhìn đến mặt mà chạy quá một kiếp. Tông vô ảnh trong mắt đã khôi phục bình tĩnh, hắn đưa tay tiếp nhận Đoan Mục Trường Anh trong tay Bạch Ngọc Đài, hắn biết Đoan Mục Trường Anh muốn làm cái gì, đáng tiếc cuối cùng kế hoạch hắn thê không được hắn, thiếu hắn một người còn hành, thiếu Đoan Mục Trường Anh cũng tuyệt đối không được. Muốn chạy? Kim Đông Nhan yêu dị khuôn mặt trở nên dữ tợn, đừng có năng động, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được, toàn bộ cấp bản tông chủ lưu lại. Một cổ màu đen hơi thở ở hắn quanh thân lượn lờ, hắn chậm rãi đã đi tới. Bước chân không nặng, mỗi một bước lại đều tựa bước vào người trái tim giống nhau, mang theo cực cường hãn lực lượng, làm nhân khí huyết quay cuồng không thôi. Tần thiên tiến lên một bước, yêu nhã đứng ở tần lạc y y hề bên cạnh, làm tinh kiếm đã bị hắn nắm ở trong tay. Đoan mục trường anh đứng ở nàng một khắc sườn. Tông vô ảnh không chịu quấy nhiều ở bạch ngọc đài trên có khắc lục phù văn, chính là khắc song lúc sau, trung quanh không gian cư nhiên không có bất luận cái gì động tính, hắn sát mặt phút chốc biến đổi giơ tay nặn ra mấy cái thủ quyết, tưởng sẽ rách hư không, kết quả hư không vẫn cứ không có phản ứng. Ha ha, ta và các ngươi nói qua, các ngươi một người cũng không đừng rời đi. Kim Long Nhan cười to, nơi này không gian đã bị ta cấm cố, hôm nay các ngươi mọi người đều phải chết ở chỗ này, chỉ có ngươi sẽ không chết. Ta sẽ thay thế ngươi lại tiếp tục sống sót. Hắn chỉ vào Đoan Mộc Trường anh nói, hắn thành thánh tử, quyền lực một người dưới Trong triệu người phía trên thánh tử, tông chủ qua đời, hắn là thánh tử thuận lý thành chương lại có thể làm hồi tông chủ, tiếp tục hắn nhất thống thiên hạ bá nghiệp, không chỉ là huyền thiên đại lục, còn có càng rộng lớn không gian. Hắn đem đi bước một cường đại, không người có thể ngăn cản hắn cường đại nện bước. Đoan Mục Trường Anh thở dài một tiếng, Trung Quy vẫn là xem nhẹ thực lực của hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể cấm cố không gian. Tân Lạc Ý Nhi như suy tư gì nhìn trên người hắn màu đen hơi thở. Kim Đông Nhan trên người màu đen hơi thở càng thêm nồng hậu, cùng Ma Kiêu trên người giống nhau, bất quá trên người hắn hơi thở so với Ma Kiêu lại có điều bất đồng. Ma Kiêu kia cổ hắc khí chỉ cảm thấy ấm lẫm, lực lượng lại rất thuần túy, Kim Đông Nhan trên người hắc khí lại làm người cảm thấy tà ác, giống như bị cái gì ma vật bám vào người giống nhau. Kia cổ hắc khí đột nhiên hướng tới bọn họ tập lại đây, đi tìm chết đi. Mấy đạo tử phủ đột nhiên phát ra lóe mắt ánh sáng tím. Tựa ngăn trở kia nói tựa hồ vô cùng bất nhập hắc khí, Tân Lạc y hừ nhẹ một tiếng, nhảy đi ra ngoài, trên người có màu tím phù đệ tạo thành phong ngự tráo, trên tay lại là một cổ cường đại ma cực nóng trừng thành nhân đầu đại hỏa cầu xuất kỳ bất ý hướng tới Kim Đông Nhan bạo bắn mà đi. Toàn bộ trong mật thất mặt nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao, đặt bàn ghế nháy mắt hóa thành tro bụi, giống như chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Đoan Mục Trường Anh đám người trên mặt khó nén kinh ngạc. Kim Đông Nhan sắc mặt phải xanh mét, hắn cảm giác tới rồi cái kia kim sắc hỏa cầu lợi hại, một đạo dày đặc xương đen che ở hắn trước người, ý đồ ngăn cản, kim sắc hỏa cầu lại trực tiếp xuyên qua xương đen chiều hắn trên người vọt tới. Hắn vội vàng tránh ra. Hắn lóe đến tùy mau, vẫn là có không ít tinh tinh điểm điểm hỏa hoa dính ở hắn trên người, cư nhiên làm hắn dùng đặc thủ tài chế luyện chế mà thành quần áo mặc trên xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ. Đây là 10 tầng hỏa vực thiên hỏa. Kim Đông Nhan vẻ mặt khiếp sợ, trong mắt càng có dấu không được tham lam chi sắc, không nghĩ tới trên người của ngươi cư nhiên có thiên hỏa, kia hôn độn chi nguyên khẳng định cũng là ở ngươi trên tay, thật là đi mòn giày sắc tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công à, ha ha. Bản tông chủ công lực đại thành sắp tới, trời cũng giúp ta. La Thiên muốn tiêu diệt ngươi. Tần lạc y dì hừ nhẹ nói, mỉm cười nói. Sách, chết đã đến nơi cao hưng cái giám. Nàng khống chế được kim sắc ngọn lửa liên tiếp chiếu trên người hắn công kích qua đi, mật thất trong vòng không khí đột nhiên trở nên cực cao, Liên Tông vô ảnh đám người cũng chịu không nổi, cùng Đoan Mục, Trường Anh, Tần Thiên bọn họ liền can người rời khỏi tới rồi cửa đá ở ngoài, vẻ mặt ngưng một kia Khẩn Trương. Nguyên lai nha đầu này là không nghĩ làm thánh tử có việc a. Có người tỉnh ngộ lại đây, nhìn nho cười. Chứ không được ở bọn họ muốn thi triển đồng quy vu tận chiêu số thời điểm. Tần lạc y lì hề đột nhiên từ thủy tinh quan chui ra tới, còn đem bọn họ chín tượng cản khôn trận cấp chỗ lẫn. Đoan mục trường anh cùng tần thiên trên tay méo phát khí, nhìn không chấp mắt nhìn tần lạc y lì hề đối thượng Kim Đông Nhan. Hai người thần sắc khác thường khẩn trương lo lắng, đáng tiếc kia hỏa vực thiên hỏa quá mức lợi hại, bọn họ căn bản vô pháp tới gần, càng đừng nói giúp được cái gì. Tông vô ảnh cùng liên can trưởng láo thần sắc nhất khẩn trương, tuy rằng bọn họ nơi này người đều không sống được bao lâu. Vẫn là ngõng trông Tân Lạc Y có thể thắng lợi, bọn họ muốn giết này ma đầu, sớm đã không phải một hai năm sự. Tính nha đầu này còn có điểm lương tâm, trên người có này nghịch thiên đồ vật, không có trơ mắt nhìn thánh tử đi chịu chết, không ủng công thánh tử đối nàng kia phân tâm ý. Hắn trong lòng thầm nghĩ, trong mắt toàn là vui mừng. Tân Lạc Y giơ trên tay khủng bố ngọn lửa quần quật không nhất hướng tới Kim Đông Nhan đánh tới, đương nhiên kia ngọn lửa cũng không phải từ tay nàng vòng trong không gian mặt đi ra ngoài mà là một cái nhìn như thập phần bình thường cái chai, kêu cái chai là mà kêu cho nàng. Trưng 35 hết sức thăng hoa, tần lạc y dì hát trong bình kim sắc thiên hỏa cuộn cuộn không dứt, che trời lấp đất hướng tới kim đông nhan mà đi, kim đông nhan toàn thân hắc khí lựa lờ, thân thể nhanh chóng hướng tới nàng phác lại đây, yêu dị trong mắt lập lẻ trí tại tất đắc quang mang. Kêu chính là hỏa vực chung hốn độn chi nguyên. Nhiều như vậy hốn độn chi nguyên. Công rủ hắn tu vi tuấn giai đến một cái khủng bố độ cao, Huyền Thiên Đại Lục duy hắn độc tôn. Phía trước hắn tu vi không đủ, vô pháp tới gần Hỏa vực 10 tầng, cho dù biết Hỏa vực trùng có hỗn độn chi nguyên, lại không cách nào thu hồi, thật vất vả chờ đến hắn bế quan đem tu vi tăng lên một mảng lớn, đoán đã có thể tiến Hỏa vực 10 tầng chung đi một chuyến, lại được đến hỗn độn chi nguyên mất tích tin tức, tức giận đến hắn thiếu chút nữa hô cục máu. Hắn hướng tới Tần Lạc Y Lệ nhanh chóng nhào tới. Toàn thân trên dưới đều bị khủng bố hắc khí bao phủ, tia hắc khí hình thành một tầng cực kiên cố phòng ngự, đáng tiếc lại cứng cỏi phòng ngự gặp được hỏa vực 10 tầng kim sắc thiên hỏa, cũng sẽ bị cắn nuốt, còn không, có chờ hắn vọt tới tầng lạc y ở bên người, chỉ chớp mắt thời gian, trên người hắn khủng bố hắc khí đã bị thiên hỏa cắn nuốt không ít, biến mỏng rất nhiều. Trong lòng Cát Kinh, vội vàng vận khởi tâm pháp, tiếp tục nhanh chóng đem tròng cơ thể ma khí phóng thích mà ra, lấy ngăn cản kim sắc thiên hỏa. Tân Lạc Y Li cũng phát hiện hắn ma khí tuy rằng có thể ngăn cản thiên hỏa, bất quá cũng chỉ là tạm thời mà thôi, hơn nữa kia ma khí hiển nhiên cực kỳ hao tổn hắn linh lực, bất quá một lát thời gian, hắn sắc mặt liền trở nên tái nhợt rất nhiều. Chỉ cần chính mình không bị hắn bắt lấy, vẫn luôn dùng hoàng kim thiên hỏa đốt cháy, háo cũng đến háo chết hắn. Trong mắt hiện lên một mạt vẻ mặt giảo hoạt, Tân Lạc Y Li trong lòng hạ quyết tâm, liền một bên phóng thích kim sắc ngọn lửa, một bên không ngừng di động vị trí. Làm đến Kim Đông Nhan không thể thành công tới gần chính mình bên người. Kim Đông Nhan giận cực. Không nghĩ tới Tần Lạc Y cư nhiên như thế khó chơi. Hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở cửa đá ngoại Tần Thiên Đoan Mục trường anh đám người trên người, gầm lên một tiếng tưởng dựa qua đi đem những người đó trảo lại đây, đến lúc đó xem nàng còn dám không dám như vậy tứ vô cố kỵ phóng hỏa. Chỉ tiếc hắn trong mắt vừa chuyển, Tần Lạc Y liền đối hắn tính kế có đế, sao có thể làm hắn như nguyện? Thân thể tuy rằng còn tại không ngừng tiếp tục di động, lại mỗi lần đều đem thân thể che ở cửa đá phía trước, làm hắn vô pháp lướ qua chính mình tiến lên. Kim Đông Nhan một người có thể kháng 8 gã tử phủ tu sĩ, thậm chí bên trong còn có 3 gã tử phủ điên phong tu sĩ, thân tu vi kia không thể nói không cung bố. Lúc này cơ nhiên bị Trần Lạc Y Kim sắc ngọn lửa bước cho chứng trọi đá, lực lượng của chính mình ưu thế hoàn toàn vô pháp phát huy ra tới, trong cơ thể linh lực càng là háo đến cực nhanh. Không khỏi càng ngày càng giận, tưởng ăn sống rồi trước mặt nữ nhân này tâm tư đều có. Còn có trên tay nàng kia màu đen cái chai, hắn tự nghĩ kiến thức rộng rãi, trên đời này còn có cái gì đồ vật là hắn không có gặp qua. Chính là nhìn hồi lâu, cũng nghĩ không già kia đến tổt cùng là cái gì ngoạn ý nhì, cư nhiên có thể chứa mười tầng hỏa vượt khủng bố thiên hỏa. Theo hai người chiến đấu kịch liệt, trong nhà độ ấm càng ngày càng cao, tông vô ảnh đám người sớm đã mồ hôi ướt đấm, bị nướng nướng đến dị thường khó chịu, vì không bị những cái đó kim sắc ngọn lửa lan đến. Ở cửa đá phía trước, tám ga tử phủ tu sĩ liên thủ dùng tử phủ kết thành một trương lưới lớn, đã có thể lập kín không cho bên trong ngọn lửa vảy ra ra tới, cũng có thể ngăn cách một bộ phận cực nóng hơi thở, bằng không lại tiếp tục đi xuống, nếu không bao lâu bọn họ đều sẽ bị kia khủng bố. Ngọn lửa đốt vì cho tàn. Đáng chết. Kim Đông Nhan thần sắc giữ tợn thấp chú không ngừng tả xung hữu đột, trong chốc lát hướng Tần Lạc Y y để đánh tới, trong chốc lát lại tưởng đánh tới Đoan Mục Trường Anh chỗ, không ngừng thi triển dương đông kích tây quỷ kế. Tần Lạc Y khóe mắt thoáng nhìn Đoan Mục Trường Anh bọn họ đều ngốc tại bên ngoài, tha răng phí tu vi kết ra một tảng lớn tử phủ phòng ngự cũng không lùi khai, không khỏi trong lòng thập phần buồn bực. Đều là những người này tinh giống nho người, sẽ không nhìn không ra tới tông vô ảnh muốn bắt bọn họ đi. Các ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Nàng rứt khoát mở miệng thúc giục. Kim Đông Nhan hắc hắc cười giễu cợt, "Đừng có năng động, bọn họ ra không được. Nay tòa tiểu đảo đã bị chúng ta hoàn toàn phong bế." Đoan Mục Trường Anh cũng mở miệng nói, ở hắn bóp nát ngọc giản thời điểm, Tông Vô Ảnh liền biết nơi này đã xảy ra dị biến. An Bài Hảo hết thảy, bọn họ tiến vào nơi này sau, liền sẽ đem này tòa tiểu đảo phong kín, mà duy nhất có thể làm cho bọn họ rời đi chính là Tông Vô Ảnh không gian thuật chỉ là không gian cũng bị kim đông nhàn kêu ma đầu làm pháp, bị cấm cố. Tần lạc y ghi hề nhịn xuống trận trắng mắt xúc động. Trên tay công kích càng hung hiểm hơn, cũng may nàng ở hỏa vực bên trong được đến ngọn lửa đủ nhiều, lại có vô tướng, ném ra hỏa cầu nàng có thể tùy ý không chế, mới có thể vẫn luôn đem kim đông nhàn bao quanh vây quanh, hao tổn trong thân thể hắn lực lượng, nếu không có ngoài ý muốn, muốn thiêu chết hắn cũng chỉ là thời gian vấn đề. Lại rằng co một lát, Kim đông nhan bên ngoài cơ thể hắc khí trở nên càng thêm đậm đặc, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, liền làn da hạ màu xanh lá mạch lạc đều rõ ràng có thể thấy được, trong mắt ngọn lửa hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi. Nguyên bản này gian tầng hầm ngầm nội là có cực lợi hại cơ quan, bất quá hắn âm thầm mở ra vài cái đều không có phản ứng, rung đầu gối tưởng cũng biết những cái đó cơ quan đều bị Đoan Mục Trường Anh phá hư. Hừ, không nghĩ tới chính mình bế quan trong khoảng thời gian này Hắn làm sự thật đúng là nhiều. Trong cơ thể lực lượng đã không kế, hắn biết chính mình không thể lại kiên trì đi xuống, ánh mắt xem một cái màu lam thủy tinh quang. Vì luyện chế thủy tinh quang linh thủy, hắn hao mấy ngàn năm thời gian, muốn từ bỏ, thật là thịt đau liên tiếp. Nếu không buông tay, chính mình hôm nay thật khả năng bị hôm nay lửa đốt chết ở chỗ này, mấy phen cơn nhấc, Kim Đông Nhan cắn chặt răng, không hề ham chiến, giải trừ không gian cấm chế. Muốn sẽ rách hư không phá vây đi ra ngoài, trên người hơi thở đầu tang. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn, Tân Lạc y sao có thể phóng hắn rời đi? Kia không khác là thả cọp về núi, không biết khi nào lại sẽ chạy ra cắn chính mình một ngụm. Dung kim sắc ngọn lửa gắt gao đem hắn bây khốn, không cho hắn thoát thân, dần dần trên người hắn hắc khí mắt thấy tất cả đều biến mất, toàn bộ thân thể đều phải bị thiên hỏa cắn đốt. Ma đầu, ngươi cũng có hôm nay. Tông vô ảnh kích động lên, Hai mắt lượng đến kinh người, có thể tồn tại nhìn đến ma đầu mất mạng, kia cảm giác thật là hảo. Đoan mục trường anh nhắc tới cổ họng tâm cũng hơi hơi định rồi xuống dưới, khóe môi hiện lên một mặt cười nhạt, nhìn về phía tần lạc y thì ánh mắt lại cực nóng vô cùng. Thần thiên đen nhánh con ngươi cũng là khác thường loại sáng. Kim Đông Nhan không thể tin tưởng ngẩn đầu nhìn về phía hư không, rõ ràng đã giải trừ không gian câm chế, vì cái gì hắn còn vô pháp xé rách hư không. Che trời trời lớp đất kim sắc ngọn lửa hướng tới hắn một tới, bị buộc tới rồi sơn cùng thủy tận, Kim Đông Nhan ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, "Nhà đầu thối, có gan tới sát bản tông chủ, ngươi liền mơ tưởng tồn tại đi ra ngoài, bất quá là thiên hỏa mà tôi, ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi." Đại ta hết sức thăng hoa, ta giết các ngươi toàn bộ, diệt các ngươi mười tộc. Trong mắt hắn toàn là ngập trời lửa giận, nếu không phải bị buộc đến mức tận cùng, hắn như thế nào sẽ dùng hết sức thăng hoa? Đem trong cơ thể kia còn chưa thức tỉnh năng lượng toàn bộ dùng bí pháp thăng hoa, tu vi có thể ở nháy mắt tăng lên rất nhiều, không nói khôi phục đến ngày xưa đỉnh trạng thái, khôi phục hơn phân nửa vẫn là có khả năng, chỉ là một trận chiến này lúc sau, linh hồn của hắn không biết lại đến ngủ say nhiều ít năm. Càng nghĩ càng giận, yêu dị đôi mắt huyết hồng, nhìn chầm chầm tần lạc ý đi hề, lộ ra tàn nhận ý cười, hàm răng tuyết trắng mà kinh người, trên người khủng bố hơi thở phụt ra mà ra. Thân hình hắn sáng lên, kinh thế khí cơ từ trên người hắn phụt ra mà ra, tựa muốn hủy thiên diệt địa. Tia ánh sáng chiếu đến tần lạc yy thiếu chút nữa không mở ra được đôi mắt, trong lòng đột nhiên chấn động, càng nhiều thiên hỏa hướng tới Kim Đông Nhan Dũng đi. Ha ha, ta nói cho ngươi, hôm nay hỏa đối phó hiện tại ta ta vô dụng hắn hé miệng, thân thể phát ra quang, sợi tóc phi dương, kim sắc thiên hỏa bay thẳng đến trong miệng của hắn Dũng đi, bất quá một lát thời gian Trong nhà thiên hỏa đã bị hắn hút cái sạch sẽ. Không chỉ có là tần lạc ý gì bị hắn như thế biến thái cách làm kinh sợ, đoan mục trường anh, tần thiên, tông vô ảnh bọn người hoàn toàn bị kinh sợ. Này ma đầu đến tột cùng là thứ gì, kia hết sức thăng hoa lại là cái gì bí thuật, cư nhiên lợi hại như vậy. Có người lẩm bẩm nhẹ ngữ, hút hết trong nhà kim sắc thiên hỏa sau, trong nhà độ ấm đầu ráng xuống không ít tới, kim đông nhan cả người tản ra lóa mắt quan mang. Yêu dị ánh mắt lạnh băng, như xem con kiến giống nhau nhìn tần lạc y đi hề. Bàn chân nhẹ nhàng trước đạp, một cổ dị thường quẩn quận bàng bạc bà âm lánh lực lượng, từ trên người hắn bảo dũng mà ra, giống như kia vạn trượng sóng lớn giống nhau, hôn loạn khủng bố uy thế, hung hăng đối với tần lạc y đi thổi quét mà đi, muốn đem nàng xé thành mà nhỏ. Đi tìm chết đi ngươi. Cứ nhiên bức cho hắn hết sức thăng hoa, kim đông nhan trong lòng giận cực, hận không thể đem nàng bầm thơi vạn đoạn Tần lạc y dì hề đồng tử đột nhiên co rút, nhìn kê hôn loạn ẩm ẩm ẩm vang lớn thổi quét mà đến cường đại lực lượng, minh diệm khuôn mặt thanh lánh như xương. Khẽ quát một tiếng, một đạo tử phủ phòng ngự nhanh chóng xuất hiện ở nàng trước người, bảo lam chiến thuyền cũng bị nàng triệu ra tới, nàng nhanh chóng chui vào chiến thuyền bên trong. Đối với lúc này khủng bố đến cực điểm kim đông nhan, nàng không dám hơi có lơi lỏng, kia cổ lực lượng quá cường đại, nàng nhưng không nghĩ thật sự bị hắn giết chết. Nhìn kim đông nhàn cuốn lên kia cổ kinh khủng lực lượng hướng tới tần lạc y dì hề công tới, tần thiên trong lòng nhảy dự, lạc y dì hề cẩn thận. Đột nhiên xông ra ngoài, trên tay chấp nhất Lam Tinh Kiếm, Lam Tinh Kiếm tản ra lóa mắt quan mang, ở trước mặt hắn hình thành một mảnh thật lớn cuốn sáng, tuấn nhan lên khóc, chắn tần lạc y dì hề trước mặt. Cùng hắn cùng nhau nhảy ra tới còn có đoàn mục trường anh cùng tông vô ảnh đám người, đại gia không hẹn mà cùng đều chắn tần lạc y dì hề Chỉ là tông vô ảnh cùng vài tên tử phủ tu sĩ càng vi cường đại, bọn họ không giấu vết lại đem đoàn mục trường anh cùng tần thiên hộ ở phía sau, một mảnh thật lớn mà lại cưng cõi màu tím quần sáng đem mọi người đều bao lại, ý đồ ngăn trở kim đông nhan khủng bố công kích. Frank! Khủng bố lực lượng va chạm ở màu tím phòng ngự quần sáng phía trên, tuôn ra huy thế cường đại, mọi người tề lực chống đỡ lên tử phủ phòng nháy mắt vỡ vụn mở ra. Che ở phía trước tông vô ảnh mấy người cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương ngã xuống đất, hoàn toàn ngất đi. Không biết tự lượng sức mình. Kim Đông Nhan ánh mắt lạnh léo nhìn ngã xuống đất mấy người, khỏe môi nổi lên khinh thường tới cười, ngay sau đó lại đem ánh mắt rời về phía tần lạc ý hề trên người. Lúc này còn đứng lập, trừ bỏ Kim Tông Nhan, cũng chỉ dư lại bị tông vô ảnh mấy người hộ ở sau người tần lạc ý hề, thần thiên, còn có đoan mục trường anh. Tần Thiên cùng Đoan Mục Trường Anh đều bị thương không nhẹ, rốt cuộc hai người đều chỉ là Ngọc Phủ sơ giai tu vi mà thôi. Tần Lạc Y đi tử phủ tu vi, bị thương nhưng thật ra không nặng, chỉ trong lòng khí huyết quẩn quẩn đến lợi hại. Các ngươi mấy cái, cũng đi tìm chết đi. Kim Đông Nhan lần thứ 2 nâng lên tay tới, muốn đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt, đặc biệt là Tần Lạc Y. Để. Trên người nàng có hỗn độn chi nguyên, tuy rằng hắn hết sức thăng hoa lúc sau liền sẽ chết, không dùng được kia linh thủy. Bất quả hắn chính là chết cũng không thể làm tần lạc y dìa được đến linh thủy. Một cổ cường đại linh lực ở hắn quanh thân vây ấp ủ, lại không có vội vã lấy tần lạc y dìa tánh mạng, hắn phải hảo hảo hưởng thụ nàng hấp hối trước dây rua. Tần lạc y dì hồn không thèm để ý. Ý bảo tần thiên cùng đoan một trường anh tiến vào bảo lam chiến thuyền, ý niệm vừa động, đem trọng thương hôn mê ngã trên mặt đất tông vô ảnh đám người tất cả đều lộng vào bảo lam chiến thuyền. Bảo Lam chiến thuyền một bên đối với Kim Đông Nhan không muốn sống ngoan kịch, một bên hướng tới thủy tinh quan phương hướng giật đi. Ngươi còn tưởng đi vào? Nam mơ. Kim Đông Nhan cười to, tóc không gió tự động ở không trung tung bay bay múa, trong mắt quang mang càng thêm yêu dị, hướng về phía bọn họ hung ác nhào tới. Tân Lạc Y li trên tay nhéo một cái thủ quyết, giơ tay liền đem ma kêu cho chính mình màu đen cái chai ném đi ra ngoài, một tiếng ầm ầm vang lớn. Màu đen cái chai ở không trung vỡ vụn mở ra, đan chéo thành một trường kỳ dị màu đen lưới lớn, đem Kim Đông Nhan vây ở vòng trung. Thừa dịp hắn bị nhốt trụ nháy mắt, Tần Lạc Y Li bảo Lam chiến thuyền sớm đã tới rồi màu lam thủy tinh quan bên cạnh. Ở thủy tinh quan trung Tần Thiên Hóa thân bay nhanh ấn thượng cơ quan. Bị màu đen lưới lớn bao lại Kim Đông Nhan vẻ mặt có một lát ngẩn ngơ, ngay sau đó quát chói thai một tiếng, muốn đem kia hắc vong phách toái, kia hắc vong lại thập phần cứng cỏi. Hắn hợp với toàn lực bổ vài hạ, lúc này mới đem vóng bổ ra, cười lạnh lần thứ hai hướng về phía Tần Lạc Y đi mà đi. Tần Thiên đã đem màu lam thủy tinh quan mở ra, bảo lam chiến thuyền khinh khắc thời gian chui đi vào. Kim Đông Nhan cũng tưởng thuận thế đi theo chui vào đi, Tần Thiên phân thân ôm Lam tinh kiếm xông ra ngoài, Lam tinh kiếm hóa ra lóe mắt lăng quăng, sinh sôi chắn thủy tinh quan xuất khẩu. Đi tìm chết đi. Kim Đông Nhan giận cực, một chưởng đem Tần Thiên phân thân chụp chết. Tản ra lóa mắt lam quang lam tinh kiếm cũng ở hắn trong tay biến thành một phấn. Màu lam thủy tinh quan quan cái thuận lợi đóng lại. Tần thiên trong lòng bương lỏng, đột nhiên khụ ra một búng máu tới, đoan mục trường anh cũng cùng hắn giống nhau. Hai người đều ở vừa rồi kim đông nhan chấn khai tử phủ phòng ngự cháo thời điểm bị chấn thành trọng thương. Bất quá vẫn luôn cố nén trên người đau nhất cùng tưởng cuồng phun máu tươi xúc động mà thôi. Cà ca. Tần lạc y ghi đỡ lấy trong miệng đổ máu không ngừng tần thiên. Vẻ mặt lo lắng, lấy ra một viên cao dai chữa thương đan tới bỏ vào trong miệng của hắn, quan tâm nói: "Ca ca ngươi không sao chứ?" Đoan Mộc Trường anh cắn răng đem đến miệng tanh ngọt nuốt rất nhiều đi xuống, nhìn Tần Lạc Yi đỡ lấy Tần Thiên tay, còn có trong mắt khó nén quan tâm nôn nóng, hâm mộ không thôi, nhìn ngã vào bảo lam chiến thuyền không hề có chi giác tông vô ảnh mấy người, trên mặt xẹt qua ảm đạm. Tần Thiên bàn hướng về phía Tần Lạc Yi cười nhạt lắc lắc đầu, ngồi xếp bằng ngồi xuống đả tọa. Tân Lạc Y Li lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Đoan Mục Trường Anh trên người, nhìn hắn rõ ràng thập phần khó chịu còn cố nén bộ dáng, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt, duỗi tay lần thứ 2 lấy ra một viên đan dược tới, đưa tới hắn trên tay, nhanh lên ăn xong đi. Đoan Mục Trường Anh trong mắt càng lượng, nhìn nhìn nàng lại nhìn về phía trong tay hắn màu trắng đang dược, cười, lại là 11 giai chữa thương đan, duỗi tay tiếp nhận, hắn không có ăn, lại đi đến chiến thuyền nơi xa. Đi đến tông vô ảnh bên cạnh, nám cằm, đem dược bỏ vào trong miệng của hắn. Có 11 giai chữa thương đan dược, tông vô ảnh khẳng định có thể tỉnh lại, cũng nhất định phải tỉnh lại. Mang y ghi hẻ nhi rời đi, chỉ có hắn mới có biện pháp. Đó là cho ngươi. Tân lạc y ghi hẻ nhàn nhạt nói, tông vô ảnh đám người tuy rằng mệnh không dài, bất quá dù sao cũng là vì cứu nàng mà chịu thương, nàng sẽ không tha bọn họ mặc kệ. Ta không có việc gì. Đoan Mục Trường Anh ở Tần Thiên bên cạnh ngồi xuống, lắc lắc đầu cười nói, chỉ hắn nói chuyện khi bên miệng lại không ngừng chảy ra máu tươi tới, không có việc gì nói không hề tin phục lực. Tần Lạc Y từ hắn bên người đi rồi khai đi, trừ bỏ Tông vô ảnh, cái khác mỗi người nàng đều lấy ra một viên chữa thương đan uy bọn họ ăn vào. Trở lại trở về thời điểm, nàng trực tiếp đem đan bình ném tới Đoan Mục Trường Anh trong lòng ngực, sau đó ngồi xuống Tần Thiên bên kia. Y Nhi, cảm ơn ngươi. Đoan mục trường anh cầm đan bình, lại nhìn nhìn tông vô ảnh mấy người, bên môi ý cười như thế nào cũng giấu không được, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. Tân lạc y gì thòn dài lông mi run rảy, rơi mắt nhìn về phía thủy tinh quan ngoại. Frank! Frank! Frank! Kim Đông nhan sắc mặt nhăm nhó, trên tay lực lượng không ngừng bạo dũng mà ra, hướng về phía thủy tinh quan không ngừng đánh, nhưng cho dù là hắn hết sức thăng hóa, đã khôi phục ngày xưa đỉnh thời điểm hơn phân nửa tu vi cũng vô pháp đem thủy tinh quan phá vỡ. Trong lòng thập phần hối hận, kia màu lam thủy tinh quan chính là chính mình năm xưa được đến một kiện chí bảo, sẽ dùng nó tới trang linh thủy, là dự phòng chính mình ở tấn giai suy yếu thời điểm bị người săn hư hạ độc thủ, nó lực phòng ngự cực kỳ kinh người, không nghĩ tới tiến vào bên trong không phải chính mình, liền chính hắn cũng mở không ra. Đón nghiêm trọng vài cái lúc sau, hắn liền hoàn toàn từ bỏ không có người sẽ so với hắn càng hiểu biết mầu lam thủy tinh quan lực phòng ngự, bên trong đã vào người, mặc kệ chính mình lại làm cái gì, đều là phí công. Trên người hắn lóe mắt quang mang không có tan đi, còn có nhiều nhất nửa canh giờ thời gian, hắn biết thân thể này liền sẽ hoàn toàn chết đi, linh hồn của chính mình không biết lại muốn ngủ say nhiều ít năm mới có thể tỉnh lại. Ngồi xếp bằng ngồi ở thủy tinh quan bên ngoài, Hắn ánh mắt lén khốc nhìn chằm chằm bên trong tần lạc y y nàng trên người có hỗn độn chi nguyên, không cần phải nói, có hắn khổ tâm luyện chế linh thủy, bọn họ ba người về sau tu vi đỉnh có thể tiến bộ vượt bậc. Đoan Mục Trường Anh cũng liền thôi, mặc kệ hắn lại như thế nào tấn giai, chỉ có 2 năm thánh mạng, 2 năm lúc sau, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có thể lộng minh bạch hắn nương trên người độc, còn cơ hồ gom đủ con mẹ nó giải dược, lại muốn gom đủ trên người hắn giải dược. Không phải không, có khả năng, chẳng qua hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết chính mình cho hắn hạ chính là loại nào độc. Không biết là cái gì độc còn như thế nào lộng giải dược. Hung chi chỉ có 2 năm thời gian mà thôi. 2 năm thời gian, búng tay mà qua, kỳ thật là làm không bao nhiêu sự tình. Ma Tân Lạc Ý cùng Tần Thiên lại không giống nhau, bọn họ hai người trên người không độc, chính mình khổ tâm luyện chế ra tới đồ vật, cuối cùng lại thành tựu bọn họ Có lẽ còn có thể làm cho bọn họ có một ngày sương bá thiên hạ, mà nữ nhân này lại là bức cho chính mình không thể không hết sức thăng hoa người, nếu không phải có kia đồ vợ. Chính mình liền hoàn toàn muốn chết đi, ngắm lại khiến cho hắn cực độ khó chịu. Cá ca, mội mội hắn yêu dị trong mắt quang mang trở nên dâm tà, đã xử cường đại rồi, ta cũng cho các ngươi trong lòng có vĩnh viễn tâm ma, cho các ngươi cả đời đều tránh không khai kia đạo tâm ma. Ha ha! Nếu không phải chính mình lại lần nữa tỉnh lại, thời gian sẽ thật lâu xa, bọn họ sống không đến lâu như vậy, hắn thật đúng là muốn nhìn đến bọn họ có tâm ma về sau bộ dạng, nhất định thập phần thú vị. Chương 36 thân mật tương truyền. Đừng xem hắn đôi mắt, vừa mới nuốt xuống đan dược, còn không có bắt đầu đả tọa đoan mục trường thanh, thấy kim đông nhan trong mắt hiện lên dâm tà qua mang, trong lòng chấn động, đội vàng mở miệng đối với Tần Lạc Y y cùng Tần Thiên nói, hắn sẽ nhiếp hồn thuật Này Thủy Tinh Quan tài chất đặc thù, chính hắn nhiếp hồn thuật là vô pháp xuyên thấu này Thủy Tinh Quan thi triển, bất quá hắn nhiếp hồn thuật đến tự Kim Đông Nhan, hắn có thể chắc chắn Di Vãng Kim Đông Nhan nhiếp hồn thuật cũng vô pháp xuyên thấu này Thủy Tinh Quan, bất quá lúc này Kim Đông Nhan quá mức kỳ quái, thực lực cường đại đến khủng bố, khiến thể tiểu tâm vị thượng. Nếu là hắn lợi dụng nhiếp hồn thuật khống chế bọn họ đem Thủy Tinh Quan mở ra, bọn họ nhất định phải chết. Tân Lạc Y nghe vậy, nhanh chóng nhắm lại mắt trong lòng niệm nổi lên thanh tâm chú ngữ, nàng cũng không dám khinh thường Kim Đông Nhan. Thần Thiên cùng Đoan Mục Trường Anh nhắm lại mắt chưa thường. Hắc hắc. Kim Đông Nhan nhìn bọn họ bộ dáng, không khỏi cười lạnh, trong mắt dự tận chi sắc chợt lóe rồi biến mất, nếu là nhiếp hồn thuật hữu dụng, hắn sớm đều dùng, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ý niệm vừa động, hắn lấy ra một con thập phần tinh xảo bạch ngọc cây sao tới, phóng đôi bên miệng, ta âm từ từ vang lên, từ nhẹ đến trọng lại là một khúc vượng cầu hoàng. Tân Lạc Y dự trực giác đến này sáo âm không đúng, Kim Đông Nhan ở thời điểm này sẽ có nhãn tâm tuổi sáu. Không chừng lại là cái gì quỷ kế. Nàng hít sâu một hơi, vận khởi tâm pháp, trong thân thể linh lực nhanh chóng truyền động lên, ý đồ ngăn cản kia sáo âm đối chính mình xâm nhập, bất quá thực mau liền phát hiện tâm pháp đối phó kia sáo âm không dùng được, mặc kệ như thế nào đều không thể ngăn cản kia lã lướt sáo âm từ lỗ hai bên trong chui vào. Một cổ kỳ dị khô nóng cảm giác từ đáy lòng bước lên dựng lên, ngay sau đó cả người trở nên lửa nóng vô cùng, chỉ nghĩ đem chính mình trên người quần áo tẫn đều trào kéo xuống. Đáng chết! Nàng đột nhiên mở mắt ra trường hướng kim đông nhan, kim đông nhan trên người quang mang như cụ lóa mắt, khỏe môi biên treo hung ác nham hiểm tươi cởi chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng. Tần lạc ý gì đột nhiên đừng khai. Sao âm thực không thích hợp, nếu chính mình lại bị hắn nhiếp hồn thuật không chế liền càng phiền thoái. Đoan Mục Trường Anh tu vi không cao, hắn nhiếp hồn thuật chế không được nàng, ở Kim Đông Nhan trước mặt nàng cũng không dám thăng đại, Kim Đông Nhan nhiếp hồn thuật khẳng định là so Đoan Mục Trường Anh lợi hại, nàng còn nhớ rõ ma kiêu đối với băng mỹ thi triển nhiếp hồn thuật khi tình cảnh. Đen nhành ánh mắt dừng ở bên cạnh người Tần Thiên trên người. Tần Thiên ngồi xếp bằng, dáng người đĩnh bạc như là mộ tuyết kính tùng, một sợi đen như mực sợi tóc nhẹ nhàng nhiên nhiên bay xuống ở bên mặt duyên dáng đường cong phía trên. Mặt mày thanh tuấn, khí chất tuyệt mỹ như hoa, nguyên bản trắng nõn cổ ra lúc này lại lộ ra một cổ không quá bình thường màu đỏ, càng căng trặn, từng viên tinh tế mồ hôi rậm rạp hiện lên ở hắn ngực tế. Nàng trong lòng trầm xuống, hơi nhinh mày lại quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Trường Anh. Đoan Mục Trường Anh cùng hắn giống nhau như lúc. Tân Lạc Y Liệ cũng thấy đáy lòng nóng nảy càng thêm lợi hại, trên mặt bắt đầu trở nên nóng rực. Liên Nang cũng không quá có thể đem kia sáo âm ngăn cản trụ. Quả muốn đem bên cạnh người hai người phát gục, hướng chi là tu vi sa không bằng chính mình tần thiên cùng đoan một trường anh. Trong lòng minh bạch còn như vậy nghe đi xuống không ổn. Tần lạc y ghi liếc liếc mắt một cái bên cạnh ca ca, kêu ma đầu hiển nhiên không khởi cái gì hảo ý niệm. Nàng hơi hơi trầm âm, trong lòng đã co quyết định, muốn đem tất cả mọi người di vào tay vòng trong không gian mặt đi. Ý niệm vừa đậu, lại phát hiện chính mình cư nhiên ở kia sao âm chung vô pháp vận dụng thân thức thậm chí liền trên người tu vi cũng tựa hồ hoàn toàn biến mất giống nhau, thật phần quỷ dị. Tại sao lại như vậy? Nàng ánh mắt lạnh băng như đao trường hướng Kim Đông Nhan, trong lòng bay nhanh cân nhắc đối sách. Kim Đông Nhan cười, một bên thổi một bên ôn nhu nhẹ ngữ nói, "Này Khúc Phượng Cầu Hoàng, cũng không phải là giống nhau khúc, đừng nói ngươi chỉ là tử phủ sơ giai tu vi, chính là tử phủ liên phong, cũng vô pháp tại đây khúc hạ vận dụng thần thức." Chỉ tiếc muốn thổi này Khúc Phượng Cầu Hoàng Yêu cầu cường đại tu vi, không có hết sức thăng hoa phía trước, hắn căn bản làm không được, nếu không vừa rồi bị nàng dùng kim sắc thiên hỏa tới gần thời điểm hắn liền thối. Nay một đám người hiện tại lại còn nơi nào có tánh mạng ở. Tân Lạc Y Li lại thử vài lần, vẫn là không thể đem người gì vào tay vòng trong không gian mặt, ở kia sáo âm ảnh hưởng hạ, nàng trong lòng bắt đầu kinh hoàng, đầu cũng bắt đầu mơ hồ lên, huyết mạch sôi trào lên, sáo âm nối nàng lực ảnh hưởng. Cư nhiên chút nào không thua gì tắc quái khi Hỗn Nguyên Thiên Châu. Y Nghi Nhi. Một tiếng khàn khàn nhẹ lẩm bẩm ở nàng bên tai vang lên, Đoan Mục Trường Anh trong mắt tràn đầy cùng mờ mịt, hướng tới nàng đã đi tới, trong miệng lẩm bẩm tên nàng, nóng rực hơi thở thổi quét ở nàng trên mặt, hiển nhiên đã mất lý trí. Tân Lạc Y nghi trong lòng giùng mình, nguyên bản hỗn độn đầu góc có trông nháy mắt thanh minh, đặc biệt là nhìn đến Tần Thiên cũng mở mắt ra, cặp mắt kia cũng hiện lên nhẹ nhẹ thời điểm. Nàng đầu óc liền càng thêm thanh minh, đột nhiên đứng lên, nâng lên hai tay trưởng liền hướng tới hai người trên cổ gõ đi. A! Sáo âm đột nhiên vừa chuyển, từ mềm nhẹ thư hoán đột nhiên trở nên ngẩng cao kịch liệt, Tân Lạc Y chỉ cảm thấy trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, tay còn không có đụng tới kia hai người cổ, người liền hoàn toàn mất đi ý thức ngã xuống. Nhi đảo làm một đoàn thân mật dây dưa ba người, Kim Đông Nhan trong mắt toàn là điên cuồng cùng đắc ý, kia cây sáo thổi đến càng hoan. Này sao âm, thật là quen thuộc, thật nhiều năm không có nghe được. Liên ở hắn một lòng muốn nhìn trò hay thời điểm, đột nhiên một đạo nhạt nhạt thanh âm truyền đến, trên tay cây sáo càng là rời tay mà ra, bị một cổ quỷ dị lực lượng thổi quét chiều phía sau bay đi. Hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Phía sau đứng một cái nam tử, một thân tinh xảo huyền y, y áo gấm, hoa quan đai ngọc, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khóe môi mỉm cười, chính không chút để ý thưởng thức hắn sáo ngọc. Là ngươi, Mạc Tiêu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại ở chỗ này. Thấy rõ ràng đoạt chính mình sáo ngọc nam tử, Kim Đông Nhan đôi mắt hung hăng nhảy nhảy dự. Hà hà, ta cũng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên lại ở chỗ này, Kim Đông Nhan, ngươi nhưng thật ra mạng lớn, sống đến hiện tại, quả nhiên có chút thủ đoạn, tấm tắc, làm ta bội phục không thôi. Mạc Tiêu sẩn nhiên cười nói, có cái gì đáng giá ngươi bội phục? Bất quá là may mắn nhặt một cái mệnh thôi. Trải qua kia một hồi đại chiến, thân thể của ta cũng rách nát bất ham, tuy rằng may mắn còn sống, bất quá có thể sống đến bây giờ cũng là cực hạn. nào tượng ngươi hắn nhìn phong hoa chính ngụ, giơ tay nhấc chân dàn toàn là dấu không được phong lưu tiêu sái Ma Kiêu, trong thanh âm mang theo rõ ràng chua xót cùng bất đắc dĩ. Ngươi thân mình nhưng thật ra thật sự rách nát, đáng tiếc Ma Kiêu ngước mắt nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, sần nhiên cười nói, ngươi nếu không hết sức thăng hoa, Đảo còn có thể nghĩ cách sống sót, hiện tại nhưng thật ra phiền toái, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp a. Kim Đông Nhan ánh mắt lؤi loé, ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ta biết chính mình sống không được, tính không nói cái này, chúng ta có bao nhiêu lầu không gặp. Không nghĩ tới trước khi chết đảo còn có thể thấy ngươi, chúng ta ngồi xuống hảo hảo trò chuyện, ngươi đem cây sáo cho ta đi. Bên hai nghe được những cái đó ầm ầm lời nói, Vẫn luôn ở vào hoảng hốt chung tần lạc y đi hề đột nhiên cả kinh, trong đầu nháy mắt hiện lên một tia thanh minh. Cây sáo. Hết sức thăng hoa. Nàng dùng sức mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là một trường quen thuộc tôn nhan, chính nhắm hai mắt, lửa nóng mồm mép ở nàng trên môi, nóng rực hô hấp nhật nhạt phun ở nàng trên mặt. Cà ca. Tần lạc y đi hề đầy đầu hát tuyến, tuy rằng linh hồn thượng nàng cùng tần thiên cũng không có cái gì quan hệ. Bất quá thân thể này lại thật thật tại tại là hắn muội muội. Tức khắc trong lòng kinh hoàng, trên mặt giống như hòa ở thiếu, quay mặt đi duỗi tay liền phải đem hắn đẩy ra, tay vừa động lúc này mới phát hiện chính mình tay cư nhiên gắt gao ôm vào trên cổ hắn. Nàng đâu là nằm ở tần thiên trong lòng ngực, bị hắn gắt gao ôm, tần thiên trên người quần áo cũng có chút hơi hỗn độn, hơi hơi lộ ra trắng non gợi cả ngực. Tân Lạc y liền mặt càng thiếu, trên đầu hình như có thiên lôi từng trận ầm vang mà qua đội không ngừng rẽ rủa đứng dậy, Tần Thiên lại ở thời điểm này mở bừng mắt, trong mắt có chước khởi, ngơ ngẩn nhìn nàng. Tân Lạc Y liếc sai mở mắt, thon dài lông mi rũ dậy, không cùng hắn đối diện, tưởng chi khởi khắc thường mềm mại thân mình, trước ngực lại truyền đến một tiếng khàn khàn than nhẹ, nàng tối đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện nguyên bản còn tưởng rằng là Tần Thiên tay đè ở chính mình trên ngực, làm nàng ngực có thật mạnh rầu rĩ cảm giác, lại nguyên lai like không phải mà là đoàn mục trường anh đem vùi đầu ở nàng ngực, tay cũng đặt ở nàng ngực vị trí. Nàng ở trong lòng đem kim đông nhàn kêu ma đầu chú trăm ngàn biến, thuận tiện thăm hỏi hắn tổ tiên mười tám đại, nhanh chóng đẩy ra đoàn mục trường anh. Thần thiên đã buông lỏng tay ra. Rốt cuộc tỉnh táo lại đoàn mục trường anh cũng là một trận sai lăng, rời đi thân mình, đen nhánh thâm thùy ánh mắt nhìn phía tần lạc ý đi hề, thấy được nàng ứng đỏ tựa đào hoa tuyệt mị khôn mặt. Tần Lạc Y hiện tại chỉ may mắn 3 người quần áo đều còn xem như hoàn chỉnh, xem ra bọn họ mất đi ý thức đều không có bao lâu, hẳn là không có làm ra cái gì không thể sam hồi sự tình tới. Đến nỗi cùng ca ca kia một hôn, nàng đi, nàng tự mình an ủi, chẳng qua là hôn một cái mà thôi, còn thật lớn sai không có đúc thành, tuy rằng ban đầu sẽ có chút xấu hổ, bất quá thời gian lâu điểm thì tốt rồi. Đây là ngoài ý muốn, trách không được ai. Muốn trách chỉ có thể quái kia ma đầu. Đoan Mục Trường Anh nắm kia chỉ từng phúc ở nàng trước ngực tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nâng đến cái người, mà ở thủy tinh quan ngoại Kim Đông Nhan nhìn nguyên bản dây dưa ở bên nhau ba người nhanh chóng tách ra, trong mắt hiện lên đáng tiếc chi sắc. Ma Kiêu lại muộn một lát liền hảo, hắn là có thể vui sướng vừa ra tuyệt mỹ cho hay. Đoan Mục Trường Anh ánh mắt thường hướng Kim Đông Nhan, kia ánh mắt lánh khốc tựa băng nhận giống nhau, nếu ánh mắt có thể giết người. Sớm đem hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Cái này ma đầu, quả nhiên biến thái. Tân Thiên ánh mắt sâu thẳm khó lường, khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái mặt đẹp thượng tựa cháo một tầng sương lạnh nguội muội, môi môi tựa muốn nói lời nói, lại rất mau lại rời đi ánh mắt, cuối cùng là cái gì đều không có nói. Hai người đều nhìn đến trong mắt thất mặt nhiều một cái huyền ý liề nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, khóe môi mỉm cười, mà hắn trắng tinh như ngọc trên tay Chính cầm Kim Đông Nhan sáo ngọc. Đoan Mục Trường Anh cùng Tần Thiên trong lòng trầm xuống, đều ở suy đoán kia Huyền Y Li Hàn Nam tự thân phận, đặc biệt là Đoan Mục Trường Anh, này tòa tiểu đảo rõ ràng đã bị phong kín, sao có thể còn có người có thể tiến vào? Chẳng lẽ cùng Tông Vô Ảnh giống nhau, hắn cũng là cái không gian cao thủ không thành. Kim Đông Nhan lần thứ 2 mở miệng làm Ma Kiêu làm cây sáo còn cho hắn. Ma Kiêu khẽ môi mỉm cười, ý cười lại không có đạt tới đáy mắt. Chỉ lấy kia cây sáo không chút để ý thưởng thức, cũng không có đem kia cây sáo còn cho hắn, mở miệng nói, "Này cây sáo mỗi lần thổi ra phượng, cầu hoàng đều lửa nóng chiến uyên, ta vẫn luôn rất tò mò này cây sáo, nô, no, không bằng ngươi cho ta mượn thưởng thức mấy ngày hảo." Kim Đông Nhan thay đổi sắc mặt, liên sợ là có mượn vô còn. Bất quá là một con cây sáo mà thôi, có cái gì đẹp? Hắn vươn tay đi, vỗ tay tưởng đoạt lại đây. Ma Tiêu cười khẽ, Rất dễ dàng lánh khai đi, nhướng mày nói, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng này cây sáo tới đối phó ta, cho nên mới như vậy vội vã lấy qua đi không thành. Nào có sự. Bị chuyên thuyết tâm sự Kim Đông Nhan yêu dị ánh mắt lấp loè không thôi, ha ha, chúng ta là cái gì quan hệ, ta vì cái gì phải đối phó ngươi? Nếu không có, vậy là tốt rồi. Ma Kiêu cười như không cười nhìn hắn một cái, xoay người hướng tới thủy tinh quan đã đi tới. Ánh mắt dừng ở giữa tần lạc y đi ở trên người, tần lạc y đi sắc mặt thật không đẹp, chứng mắt trong mắt hắn bùn bùn toàn là đao quang kiếm ảnh. Đáng chết hốn đàn. Rõ ràng nói nàng ném ra kia hắc cái chai, chính là tình huống bạn phần nguy cấp thời điểm, cái chai một ném văng ra, hắn liền lập tức có thể đổi tới. Kết quả đâu, kia ma đầu dùng sáo âm đối phó nàng, nàng thiếu chút nữa liền đem chính mình ca ca hủy đi ăn nhập bộ. Kim Đông Nhan nhìn chầm chầm ma kêu bóng dáng trong mắt toàn là hung ác nham hiểm, trên người quần áo không gió tự động, một cổ lực lượng cường đại lặng yên không một tiếng động hướng tới Ma Kiêu tập qua đi, thẳng lấy hắn yếu hại chỗ. Tân Thiên nhướng nhướng mày, hắn sớm nhìn ra kia Huyền Ilya nam tử không đơn giản, nguyên bản còn lo lắng này hai người là một đám, nhìn đến Kim Đông Nhan động thủ, hắn trong lòng tức khắc bừng lòng. Đoan Mục Trường anh lẳng lặng chờ kia hai người lưỡng bại câu thương. Cẩn thận. Tân Lạc Ilya lại nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Trong lòng hận là hận, cũng không nghĩ Ma Kiêu liền như vậy đã chết, hắn muốn chết, nàng cũng không sống được. Đoan mục trường anh cùng Tần Thiên kinh ngạc nhìn hắn một cái, đặc biệt là Tần Thiên, ánh mắt là khắc thường phức tạp. Tần lạc y ghi đối bọn họ ánh mắt tựa vô sở rác. Hai người lại quay đầu rời qua ánh mắt đi đánh giá Ma Kiêu. Ma Kiêu cười khẽ, xinh đẹp ánh mắt chung nhanh chóng hiện lên một mặt vô lương lúc sau, đột nhiên xoay người, ống tay háo vùng liền đem kia cổ hướng về phía chính mình mà đến đánh lén lực lượng vất khai đi. Nắm chặt trong tay sáo ngọc, đột nhiên xoay người, trên người hơi thở đột nhiên biến đổi, lánh khốc mà sắc bén nhìn chằm chằm Kim Đông Nhan, dám đánh lén ta, tìm chết. Giơ kia sáo ngọc liền chĩa đỉnh đầu hắn chụp đi. Kim Đông Nhan một kích không có đắc thủ, cũng không khí thỏa, mà kêu hắn đã sờ muốn giết, vừa lúc thừa dịp hắn đã hết sức thăng hoa, trên người lực lượng khôi phục không ít, dù sao đều là vừa chết. Liều mạng vừa lúc đem hắn lộng chết, về sau chính mình cường đại rồi, cũng ít một cái tình địch. Ta ở chỗ này kéo dài hơi tàn rất nhiều năm, ngươi lại nơi nơi tiêu dao tự tại, ha ha, Ma Kiêu, dù sao ta đều phải đã chết, không bằng ngươi bồi ta cùng chết hảo, chúng ta trên đường cũng có một cái bạn." Kim Đông Nhan ha ha cười, trên tay liên tiếp đánh ra số trưởng, lực lượng cường đại chấn đến trên mặt đất đều run rẩy lên. Ma Kiêu trực tiếp tránh đi mũi nhọn, Trên người Hắc khí hòa liễu, khinh thường nhìn hắn nói: "Tưởng cùng ta cùng chết, ngươi nghĩ đến Đảo Mỹ, vẫn là ngươi một người lên đường đi, đừng uổng phí sức lực tới giết ta, ngươi giết không được ta." Kim Đông Nhan đầy mặt hung ác nham hiểm, tàn nhẫn cười nói: "Ma Kiêu, ngươi đừng nói mạnh miệng, nếu là phía trước ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, bất quá hiện tại. Ngươi tới rồi này một giới, tu vi đã chịu hạn chế, mà ta Liểu Mạn vừa chết, đã hết sức thăng hoa." Tu vi có thể so hiện tại ngươi cao thượng rất nhiều, ta muốn ngươi cùng ta cùng chết, ngươi phải cùng chết." Hắn một bên nói chuyện, một bên chậm rãi hướng tới Ma Kiêu đi qua. Tân Lạc Ý trong lòng căng thẳng, nhìn không chớp mắt nhìn Ma Kiêu, sau đó quét liếc mắt một cái đá thủy tinh quan trung cơ quan, hướng về phía Ma Kiêu nói, "Ngươi cũng đừng cùng hắn liều mạng, ngươi không phải nói hắn hết sức thăng hoa lúc sau, chỉ có hơn nửa canh giờ tính mạng sao? Ngươi trước cầm kia cây sáo tiến vào." chờ nửa canh giờ lúc sau lại đi ra ngoài hảo. Các ngươi nghe xong Trần Lạc Ý liền nói, Kim Đông Nhan giật mình, ngay sau đó bình tĩnh, sau đó cả giận nói, kia hắc cái trai là của ngươi. Hoa vực 10 tầng thiên hỏa cũng là ngươi trợ nàng được đến. Đáng chết Ma Tiêu, ngươi cư nhiên như vậy tính kế ta. Nhìn Ma Tiêu ánh mắt hung ác nham hiểm đến dò người. Lời này ngươi nói sai rồi, kia cái trai là của ta, bất quá kia hỏa cũng không phải là ta giúp nàng bắt được. Mà kêu đối hắn hung ác nham hiểm ánh mắt không sợ chút nào, cười đến hài hước, quay đầu hướng về phía Tần Lạc Y liền nói, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, đụng tới ta đều chỉ có tiểu tử này cho ta nhường đường phân, nào có ta vì tránh hắn trốn đến quằn đi. Ngươi nhìn, ta hiện tại muốn bóp chết hắn, liền cùng bóp chết một con con kiến giống nhau, nhẹ ngươi dễ cử. Tần Lạc Y phết phết môi, rõ ràng không tin, trong miệng lại nói, tất nhiên như thế, ngươi nhanh lên bóp chết hắn hảo. Hắn gõ sát cái gì a? Matthew, là ta bóp chết ngươi đi." Kim Đông Nhan hừ một tiếng, đối Ma Kiêu sát ý càng đậm, không nghĩ tới hôm nay này hết thảy đều là hắn thiết kế, chính mình thành lập Thiên Đạo Tông như thế bí ẩn, hắn cũng không thường ra tông môn, cư nhiên đều bị hắn tìm tới môn tới, còn trăm phương ngàn kế muốn tới giết hắn, hắn lúc này hoàn toàn đã quên vừa rồi chính mình cũng muốn giết Ma Kiêu việc, trong lòng chỉ có bị Ma Kiêu cùng Trần Lạc y y tính kế giận hận. Đi tìm chết đi ngươi. Trên người Quang Hoa đột nhiên càng thêm lóe mắt, chiếu đến người cơ hồ không mở ra được mắt tới, mảnh liệt lực lượng hướng tới Ma Kiêu mà đi. Ngươi tưởng cùng ta đồng quy vu tận sao? Ma Kiêu cũng không có đem hắn tản nhẫn đặt ở trong mắt, trắng nõn như ngọc trong tay đột nhiên xuất hiện một khối màu xanh biếc cục đá, kia cục đá chỉ có nắm tay lớn nhỏ, tản ra sâu kín nhiên qua mang. Ngụy Kim Đông Nhan lại đột nhiên sắc mặt lại biến, nhìn chằm chằm kia tảng đá. Sắc mặt trở nên trắng bệ, lại kinh lại sợ, cường tự định ra tâm thần nói: "Bản mạng ma thạch, như vậy thứ tốt, ngươi ở nơi nào được đến? Ngươi đến bây giờ còn muốn gạt ta?" Ma Tiêu cười nhạo: "Bằng tư chất của ngươi, muốn sống lại, dựa vào bản thân linh hồn lực chữa trị, căn bản không có khả năng, trừ phi có bản mạng ma thạch, vì tìm ngươi này viên bản mạng ma thạch, nhưng chỉ hoán ta không ít công phu, hiện tại ta chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, là có thể làm ngươi hoàn toàn hồn phi phế tán." lại vô pháp sống thêm lại đây. Ma Kiêu một bên nói chuyện, một bên nhẹ nhàng nắm kia khối bản mạng ma thạch. Không cần. Kim Long Nhan hoảng hốt, hai mắt gắt gao hắn trên tay, nói giọng khàn khàn, "Không cần bộc nạt, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi." Đó là hắn duy nhất sinh cơ, lúc này lại bị Ma Kiêu nhéo vào trong tay. Chương 37. Ma Kiêu híp lại mắt thấy hắn, đáy mắt xẹt qua một mạt lương bạc chao phủ. Dây mỏng vừa phải môi đỏ lại dạng lệnh người hoa mắt tươi cười, "Cái gì đều cho ta." Kim Đông Nhan, hiện tại trên người của ngươi lại còn có cái gì là có thể cho ta? Kim Đông Nhan trong lòng cứng lại, thần sắc có chút tuyệt vọng. Ma Tiêu nói không sai, hiện tại hắn lại còn có cái gì có thể cho hắn? Chính mình tánh mạng đều niết ở trên tay hắn, thân thể càng là tàn phá bất ham, vì khoảnh khắc nữ nhân, hắn càng là đã hết sức thang hoa, nếu lấy không trở về bản mạng ma thạch, Sống thêm cũng bất quá một lát công phu mà thôi. Đã có thể như vậy đã chết, hắn không cam lòng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma kiêu trong tay kia khối màu xanh biếc bản mạng ma thạch, hắn nắm chặt đôi tay, cắn chặt răng, trong lòng nháy mắt có quyết đoán, chỉ cần ngươi không hủy diệt bản mạng ma thạch, ta Kim Đông nhân thế, từ nay về sau duy ngự như thiên lôi sai đầu đánh đó, quyết không phản bội ngươi, nếu vi này thế, ngươi có thể tùy thời hủy diệt bản mạng ma thạch. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt. Nếu có thể đi theo Ma Kiêu trở về, đạo tỉnh hắn rất nhiều công phu. Ma Kiêu cười ha ha, mạn không nhẹ tâm chuyển động trong tay bản mạ ma thạch, xinh đẹp trong mắt toàn là khinh miệt cùng khinh thường, quyết không phản đối. Ta nghe ngươi lời này rất là quen tai a, trước kia giống như đã từng thưởng xuyên nghe ngươi đối người nào đó khởi nói qua. Ha ha, ngươi còn nói nàng nếu có việc, ngươi nhất định vì nàng vượt lửa qua sông, không chối từ, kết quả đâu? Nàng xẻ ra chuyện kia chuyện, ngươi dường như so với ai khác đều chạy trốn mau a. Kim Đông Nhan nhìn đến Ma Kiêu trong mắt rõ ràng khinh thường, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt lập lòe không thôi, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, môi giật giật, sau đó mới nói giọng thẳng thắn, "Ma Kiêu, ngươi đem bản mạng ma thạch trả lại cho ta, ta liền nói cho ngươi ta là ở nơi nào được đến bản mạng ma thạch, còn có ma niết chỉ vị trí, ta biết ngươi kỳ thật vẫn luôn ở tìm ma niết chỉ." Ma Kiêu nhướng mày, cười đến vô lương, "Ma Niết Chỉ không cần phải ngươi nói cho ta, sớm tại đại chiến phía trước, ta cũng đã tìm được đến nỗi bản mạng ma thạch. Ngươi tìm được Ma Niết Chỉ? Ở đại chiến phía trước? Sao có thể? Chẳng lẽ ngươi hiện tại đã được nghe hắn tìm được Ma Niết Chỉ?" Kim Đông Nhan không thể tin tưởng chừng lớn mắt thấy hắn, trong miệng lẩm bẩm, bởi vì hết sức thăng hoa, trên người hiện lên lóa mắt qua màn, theo thời gian qua khứ, bắt đầu trở nên ngẩm đạm. Rõ ràng sinh mệnh đã vô nhiều. Vì cái gì không có khả năng? Ma Tiêu cười nhạo, "Đừng nói cái gì ma niết chỉ, hiện tại ma niết chỉ với ta mà nói, nhưng không có gì lực hấp dẫn đến nỗi bản mạng ma thạch." Ta cũng không hiếm lạ. Hắn đem chính mình một cái tay khất vương, nguyên bản chống không một vật trắng nõn như ngọc trên tay, đột nhiên hiện lên số khối cùng tay phải thượng giống nhau như lúc xanh biết tinh thạch. Kim Đông nhan trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới kiêm sợ đến sau một lúc lâu vô ngữ, thân xác càng là hôi bại tuyệt vọng. Khi nào bản mạng ma thạch như thế dễ được? Ma Kiêu trên tay cư nhiên có nhiều như vậy, lúc trước vì kia một viên bản mạng ma thạch, hắn nhưng thiếu chút nữa liền mệnh đều đáp đi vào. Ma Kiêu đem chính mình bản mạng ma thạch thu lên, xoa xoa trên bóng hoàn mỹ cảm, cười như không cười nhìn hắn nói, xem ra, ngươi là không có cách nào cấp ra làm ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Trên tay nhẹ nhàng ra sức, siết chặt kim đông nhan bản mạng ma thạch. Kim Đông Nhan thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, tuyệt vọng nhắm lại mắt. Chấm đã. Một tiếng thanh thủy rẽ nghe quát nhẹ thanh đột nhiên từ màu lam thủy tinh quan truyền đến, ngăn trở ma kia động tác, Kim Đông Nhan đột nhiên mở mắt ra. Ma kia ánh mắt dừng ở hắn phía sau, tự nhiên không có miết đi xuống. Nguyên bản đã tuyệt vọng yêu dị đôi mắt đột nhiên hiện lên một mảng ánh sáng, hắn đột nhiên quay đầu lại đi, có chút chờ mong nhìn ra tiếng người. Bởi vì dính thủy tinh quăn hôn hợp các loại thiên tài địa bảo linh thủy, tần lạc y y trên mặt dịch dung bị tẩy đi. Trắng non ra thịt tinh ánh dịch thấu, hai tròng mắt đen nhánh sáng ngời, sáng như sao trời, mầy liêu cong cong, môi đỏ diễm diễm, mị đến giống như hỏa chung đi xuống tới giống nhau, nhìn hắn ánh mắt lại lánh khóc vô cùng. Mà thấy rõ ràng gương mặt kia, kim đông nhan đồng tử đột nhiên co rút, sau đó bay nhanh nhìn một bên tần thiên, sau đó là đoàn mục trường anh. Đường đội làm hắn chết. Tân Lạc Y Tư xem cũng không muốn nhiều xem Kim Long Nhan liếc mắt một cái, nàng đối Ma Kiêu nói, người này ác độc thật sự, đối bọn họ đều hạ độc, ngươi hỏi trước ra hắn hạ chính là loại nào độc, như thế nào giải, sau đó lại bóp chết hắn cũng không mượn. Ma Kiêu muốn sát Kim Long Nhan, nàng tự nhiên không có gì nghĩ, kỳ thật nàng hận không thể có thể đem mãn thanh 10 đại khổ hình đều dùng ở trên người hắn, đáng tiếc hắn không, cái kia mẹ hưởng thụ. Đoan Mộc Trường anh nếu cứu nàng, nàng lại biết hắn bản tính kỳ thật không xấu, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết, rốt cuộc hắn là nhị sư huynh đệ đệ, Kim Đông Nhan nếu thật sự bị ma kêu giết chết, hắn sợ thật sự liền không được cứu trợ. Hắc hắc, ngươi đừng mỗ phí công phu, ta sẽ không nói cho cổ của các ngươi. Kim Đông Nhan trên người quang mang đã tan hết, hắn tuyệt vọng trên mặt mang theo điên cuồng chi sắc, quay đầu tới giận trừng mắt ma kêu quác, ngươi đủ tàn nhẫn. Không nghĩ tới ta Kim Đông Nhan cuối cùng cư nhiên sẽ chết ở trong tay của ngươi. Trong mắt toàn là không cam lòng. Tần lạc ý gì cũng biết hắn duy trì không được bao lâu. Hơi ninh mẩy hướng về phía ma kêu thúc rục nói. Ai, ngươi nhưng thật ra động tác nhanh lên A. Hắn không nói, ngươi liền dùng nhiếp hồn thuật A. Hắc hắc, nhiếp hồn thuật đối ta vô dụng. Kim Đông Nhan lần thứ hai quay đầu lại. Trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Yêu dị trong mắt toàn là điên cuồng. Còn có một mặt khác thường phẫn nộ. Tưởng cứu bọn họ, ngươi đã chết này tâm đi. Tân lạc y gì trong lòng chấm xuống, do hỏi ánh mắt nhìn phía ma kêu. Ma kêu mỉm cười gật đầu, đối hắn dùng nhiếp hồn thuật sắc thật vô dụ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì làm hắn mở miệng không thành. Tân lạc y gì chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Ma kêu nói làm nàng đáy lòng có một khổ mạc danh khác thường cảm giác ở trong lòng tràn ra mở ra. Ma kêu nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái đoan mục trường anh. Sau đó ánh mắt lại dừng ở tông vô ảnh đám người trên lượi, lắc lắc đầu, ở Kim Long Nhan tuyệt vọng không cam lòng ánh mắt bên trong, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, nháy mắt liền bóc nát kia khối xanh biếc bản mạc ma thạch. A! Hét thảm một tiếng, bản mạc ma thạch biến thành bột phấn, sai lạc trên mặt đất, Kim Long Nhan thân ảnh cũng nhanh chóng trôi đi ở thiên địa chi gian, không còn có sống lại khả năng. Đoan Mộc Trường Anh nhìn chằm chằm trên mặt đất kia đôi màu xanh lục bột phấn, Còn có chút tái nhật môi mỏng biên tràn ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua tần lạc ý hề, ánh mắt dị thường nu hòa. Thân thiên ánh mắt cũng dừng ở nàng trên người. Thân sắc cùng ngày thường giống nhau, đáy mắt lại nhiều một ít thấy náy cùng tự trách, còn có một kia mạc danh khắc thường. Này ma đầu cuối cùng là đã chết. Tần lạc ý kéo kéo khỏe môi, nghĩ vậy ma đầu vừa rồi thổi kia khúc phượng cầu hoàng, nàng liền cảm thấy làm hắn như vậy đã chết. Thật đúng là quá tiện nghi hắn, khóe mắt dư quang liếc đến Tần Thiên trong mắt cái đêm nay rồi dám, không khỏi thập phần đau đầu. Nang Kỳ thật rất muốn nói cho nhà mình Kaka, cái kia hôn kỳ thật không có gì. Hắn không cần như vậy rồi dám, chính là nàng sợ chính mình thật nói ra, nha nàng Kaka sẽ càng thêm rối dám tự trách. Nói đến nói đi, việc này đều do Matthew. Nếu không phải hắn không có dựa theo bọn họ ước định làm, sẽ có hổ mặt sự tình sao? Nghĩ đến đây, Nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ma Kiêu, sau đó mở ra cơ quan từ màu lam thủy tinh quan bên trong nhảy đi ra ngoài, lại đem bảo lam chiến thuyền cũng từ màu lam thủy tinh quan bên trong kéo đi ra ngoài. Thần Thiên theo sát ở nàng phía sau cũng nhảy ra tới. Như suy tư gì ánh mắt dừng ở Ma Kiêu trên người, hắn cảm giác rắc đến ra tới, là Ilya đối Ma Kiêu thập phần tín nhiệm, liền như vậy nhảy ra tới, căn bản không lo lắng hắn sẽ múc nước tinh quan trung linh thủy chú ý. Đoan mục trường anh cũng ngảy ra tới. Hắn trực tiếp lược tiến bảo làm chiến thuyền bên trong, nhìn tông vô ảnh mấy người tuy rằng không co tình lại, bất quá rõ ràng hơi thở so với vừa rồi hiếu thắng không ít. Người như thế nào hiện tại mới đến? Tần lạc y gìa đem ma kêu kéo đến một bên, vẫn là không nhịn xuống mở miệng chất vấn hắn, thiếu chút nữa à, thiếu chút nữa nàng liền cùng này thân thể ca ca cấm kỵ. Ma kêu ánh mắt lóe lóe, để sát vào nàng bên thai cười nói. Kỳ thật ngươi là cảm thấy ta tới quá sớm đi. Qué dây ngươi cùng Mỹ Nam gặp gỡ ngọt mật thời gian. Xách, hai cái Mỹ Nam trong ngực cảm giác như thế nào? Nhìn hắn vẻ mặt không đứng đắn bộ dáng, Tần Lạc Ilya đầy đầu hấp tiến, khí vui vẻ, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cảm thấy chính mình còn tới sớm. Phía trước chúng ta là nói như thế nào? Còn có, ngươi nói kia hai cái Mỹ Nam, trong đó một cái là Cacata. Trong lòng Tháp chủ Nàng căn bản là không nên đáp ứng hôn đẳng này, kéo dài thời gian làm hắn đi tìm bản mạng ma thạch. Ma kiêu sẩn nhiên cười, không để bụng, đáy mắt lại nhanh chóng hiện lên một mặt ưu quang. Khi thật sớm tại ma bình rách nát thời điểm, hắn liền chạy đến. Bất quá khi đó hắn còn không có tìm được kim đông nhan bản mạng ma thạch, tận ở một bên nhìn đến tần lạc y y hề mang theo người an toàn vào thủy tinh lang quan, lúc này mới lại rời đi. Nhìn hắn kêu cười đến thập phần thiếu đánh bộ ráng. Tần lạc y ly thực sự có tưởng hành hung hắn một đốn xúc động, âm thầm hít sâu hai khẩu khí, mới đưa kia xúc động để ép đi xuống. Đừng nóng giận, ta không phải chạy đến sau. Thân mật ôm nàng bả vai, ma kiêu cười nói, đã đến đến giờ, ta lập tức phải rời đi, ngươi sợ là có rất dài một đoạn thời gian đều nhìn không tới ta. Vừa lúc nơi này có linh thủy, ngươi về sau phải hảo hảo ở chỗ này tu luyện đi, đừng lại nơi nơi chạy loạn, ngoan ngoán ngốc tại nơi này chờ ta tới đón ngươi. Người muốn đi đâu? Tần lạc y dì chụp bay hắn tay, hầu nghi nhìn hắn. Đảo không phải luyến tiếp hắn, phía trước mới nghe hắn nói nơi này có rất nhiều cử cầm chi khí, là tu luyện hảo địa phương, như thế nào mới trong chốc lát, hắn lại nói rời đi nói, chẳng lẽ này hốn độn vừa rồi không lâu đi tìm bản mạng ma thạch, còn đi đem cử cầm chi khí cũng hấp thu, cho nên mới chỉ hoán thời gian không thành. Người hảo hảo ở chỗ này tu luyện chính là... Ma Kiêu cũng không có nói ra chính mình muốn đi đâu, khóe môi mỉm cười, "Ta xem kia linh thủy, đủ để duy trì ngươi tu luyện đến Tử Phủ Điên Phong trở lên, đến lúc đó ngươi hiện tại tu luyện công pháp liền không cần tu luyện. Ta nơi này có một quyển công pháp, nếu muốn đột phá Tử Phủ Điên Phong, ngươi về sau đến tu luyện này bổn." Hắn ngón tay vừa động, một mạt kim sắc quang mang đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn, nhẹ nhàng điểm ở tần lạc y y linh đại huyết thượng, sau một lát liền khôi phục bình thường. Tân lạc y dư chỉ cảm thấy linh đài huyệt nội đột nhiên sáng ngời, một quyển bí cập liền hiện lên ở nàng trong đầu. Thiên ma tâm kinh. Đây là cái gì ma công? Tân lạc y dư khỏe mắt hung hăng chịu chịu, sau đó mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm ma kiêu. Người này thật là cái gì đại ma đầu không thành? Trưng ba mươi tám giản ngọc diễn đã đến. Khói sóng ngoài cốc. Lâm bòm trời khoanh tay mà đứng, đứng ở trên bênh trên vách núi. Yên Lặng nhìn bị hơi nước bao phủ dị thường bình tĩnh khói sóng cốc, thần sắc bất bá. Ở hắn phía sau, đứng thẳng chấn bá, còn có liên can Thiên Đạo Tông đệ tử, đều là Ngọc Phủ tu sĩ, tất cả đều là Thiên Đạo Tông hiện tại bảo tồn tinh anh. Đã suốt 3 tháng, thánh tử cùng tông trưởng lão bọn họ âm thính toàn vô, chúng ta muốn hay không nghĩ cách đem khói sóng cốc tiểu đảo bổ ra, nói không chừng thánh tử bọn họ còn sống. Chấn bá nhìn hơi nước bao phủ khói sóng cốc, lại nhìn nhìn thần sắc ngưng trọng Lâm Vòm Trời, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nhỏ giọng nói, "Việc này hắn sớm đều muốn làm." Cái khác mười mấy tên tinh anh đệ tử nghe vậy ánh mắt cũng trở nên cực nóng vô cùng, tất đều mở miệng phụ họa. Lâm Vòm Trời liếc bọn họ liếc mắt một cái, thở dài một hơi nói, "Bổ da tiểu đảo, chỉ bằng chúng ta có thể bổ ra sao? Nếu chúng ta đều có thể bổ ra, kia ma đầu còn không còn sớm đều ra tới?" Các ngươi đã quên thánh tử cùng tông đại nhân lời nói sao? Mọi người một trận ảm đạm. Đừng làm trưởng lão cùng thánh tử bọn họ hy sinh uổng phí, nay tòa tiểu đảo về sau bất luận kẻ nào đều không được tới gần, chúng ta thiên đạo tông tử phụ trưởng lão cơ hồ trấn giữ tại đây, hiện tại thực lực xuống dốc không thanh, các ngươi nhất định phải quản hảo danh nghĩa đệ tử, làm đại gia giấc lòng tu luyện, không có việc gì không được lại ra ngoài. Lâm Vọng trời mặt vô biểu tình hạ lệnh, ánh mắt lại thập phần ảm đạm. Hắn làm sao không nghĩ đem kia tiểu đạo bộ ra? Chỉ là hắn không thể có phụ thánh tử gửi gắm. Thánh tử sớm đã trúng độc, hắn cùng cái khác trưởng lao giống nhau, nếu đã không có giải dược, nhiều nhất chỉ có thể sống 2 năm. Được ăn cả ngã về không đi diệt kia ma đầu, chính là không nghĩ làm Thiên đạo tông đệ tử, hoàn toàn trở thành kia ma đầu điên cuồng dã tâm vật hi sinh, cũng là vì làm phu nhân có thể hảo hảo sống sót. Lâm Đường chủ Phía sau truyền tống trận pháp mật thất lao tới một người trung niên nam tử, thân xác trắng bệch kinh hoàng, Lâm Đường chủ, Lôi Tề mang theo rất nhiều cường giả xâm nhập chúng ta Thiên Đạo Tông. Biết tới chính là chút người nào sao? Lâm Võng Trời hít sâu hai khẩu khí, nhìn hắn trầm giọng hỏi, trong lòng lại khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới tu vi cùng chính mình không sai biệt mấy Lôi Tề, cư nhiên nhanh như vậy liền phản bội Thiên Đạo Tông, còn đem người mang về tông môn. Đứng ở hắn phía sau Trần Bá đám người thần sắc cũng dị thường phẫn nộ. Hiện tại Thiên Đạo Tông nhưng không thể so trước kia, hiện tại không có tử phủ tu sĩ tọa trấn, tu vi tối cao chính là Lâm vòng trời, chẳng qua hắn cũng chỉ là Ngọc phủ tu vi mà thôi. Dường như là Hoàng phủ thế gia người, vừa rồi ta thấy được Hoàng phủ gia luyện đan đại sư Tiêu Văn Bắc ở bên trong. Trung niên nam tử nghĩ nghĩ, thực mau trả lời. Hoàng phủ gia tộc người Chẳng lẽ lúc trước kia ma đầu thiết kế hoàng phủ viêm sự tình bị bọn họ đã nhận ra không thành? Lâm Vòm trời cầm căng chặt, trong mắt lập lòe sắc bén chi sắc, ngay sau đó bước nhanh hướng tới truyền thống trận pháp mật thất đi đến, trần bá đám người theo sát ở hắn phía sau. Chỉ là còn không đợi bọn họ đi vào mật thất bên trong, gần 20 danh tu sĩ vây quanh một người người mặc chữ màu lam ám văn chế tơ lụa áo gấm tuổi trẻ nam tử từ truyền thống trận mật thất bên trong đi ra. Kia nam tử bên hông buộc lại một khối ngọc bội, một đôi mắt tản ra giống như ánh trăng thanh huy giống nhau sáng tỏ qua mang. Phong thái tuấn dật, khí vũ hiên ngang, cao quý phong hoa vô hạ. Ở bên cạnh hắn đứng thẳng thình lình chính là hoàng phụ gia 12 giai luyện đan đại sư Tiêu Văn Bắc. Xem Tiêu Văn Bắc cùng những người khác đứng thẳng vị trí, rõ ràng này đây kia tuổi trẻ nam tử cầm đầu. Lâm Võm trời trong lòng càng là căng thẳng. Chương 20 danh cường giả Mỗi một cái trên người đều tản ra cực kỳ cường hãn hơi thở, tuy rằng không có cố tình phóng thích uy áp, bất quá trên đỉnh núi không khí bởi vì bọn họ xuất hiện, phút chốc trở nên dị thường áp lực, gắt gao làm người tựa không thở nổi. Lâm Vòm trời nắm chặt hợp lại ở trong tay áo ngón tay, âm thầm hút hai khẩu khí, bước nhanh đi tới, hắn biết hôm nay sự tình một cái vô ý, Thiên Đạo Tông khó thoát đại nạn. Nơi này là Thiên Đạo Tông, các ngươi là người nào? Vì cái gì tư sấm ta Thiên đạo tông?" Giang Ngọc diễn ánh mắt dừng ở hắn trên người, còn có hắn phía sau đi theo Liên Can Ngọc phủ tu sĩ, ánh mắt thanh lảnh hờ hững, không có trả lời hắn vấn đề, trực tiếp hỏi theo sát ở sau người, thần sắc thấp thỏm lôi Tề, nơi này chính là khói sóng cốc. "Đúng vậy bị dò hỏi lôi Tề vội không ngừng gật đầu. Lâm Võm trời giận cực, trừng mắt lôi cùng nói, "Họ lôi, ngươi cư nhiên dám phản bội Thiên đạo tông, đem người dẫn vào ta Thiên đạo tông?" Còn đem người đưa tới khói sóng cốc tới, ngươi muốn làm cái gì? Ánh mắt hung ác đến hận không thể ăn hắn. Lôi tệ ánh mắt lập lòe, nhìn thoáng qua khói sóng trong cốc, ngay sau đó biện nói: "Lâm Đường chủ, vị này chính là Hoàng phủ Thế gia thiếu chủ Giản công tử, bọn họ chỉ là tới tìm Tông Vô Ảnh ma thôi, cũng không sẽ làm cái gì, chỉ cần chúng ta nói cho bọn họ Tông Vô Ảnh ở nơi nào, Giản công tử sẽ không khó xử chúng ta Thiên đạo tông." "Ngươi không cần chống đỡ Giản thiếu chủ." Lâm Vòm Trời, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử đều bởi vì ngươi mà toàn bộ toi mạng không thành? Không phải thánh tử cùng tông đại nhân, ngươi sớm mẹ nó 1 năm trước liền đã chết, bây giờ còn có mệnh ở sao? Lâm Vòm Trời hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm hắn nói, tuy rằng Lôi Tề mang đến những người này, không nhất định có thể phá vỡ phía dưới phòng ngự, bất quá Lâm Vòm Trời vẫn là thập phần phẫn nộ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất Kim Tông nhan còn sống. Này vừa mở ra tiểu đảo, thánh tử cùng tông đại nhân còn có chư vị trưởng lão liền toàn bạch đã chết, Kim tông nhan muốn chính là toàn bộ Huyền Thiên đại lục, hắn sẽ đem sở Hưu Thiên đạo tông đệ tử đều đương thân xử, ở trong mắt hắn, đệ tử tánh mạng, trước nay liền không phải mệnh, là cỏ rác. Cuối cùng là có tông vô ảnh tin tức, Giả Ngọc Diễn không đi quản phía sau hai người la hét ầm ĩ thanh, đem thần thức bung ra, tham nhập trên đảo nhỏ, trên đảo nhỏ yên tĩnh không tiếng động, một người đều không có. Quay đầu nhìn Lôi Thế, Giả Ngọc diễn ánh mắt sắc bén lén khốc, Tông Vu ảnh thật sự ở bên trong. Đúng vậy, bị Giả Ngọc diễn sắc bén ánh mắt dò qua, Lôi Thế thân thể run lên, thiếu chút nữa liền trực tiếp quy xuống, vội vàng nói, không chỉ là Tông đại nhân ở bên trong, chính là Thiên Đạo Tông Tông chủ, còn có Thánh tử, Liên Can trưởng lão đều ở bên trong. Hắn thực mau nói ra Thiên Đạo Tông trưởng lão Vi sát Tông chủ, 3 tháng trước đêm này tòa tiểu đảo hoàn toàn phong kín sự Lâm Võm Trời đóng mắt, lôi Tề lời này, chính là đem bọn họ Thiên Đạo Tông áp chủ bài hoàn toàn giao đi ra ngoài, nếu là trước mắt những người này một cái khó chịu, bọn họ Thiên Đạo Tông hôm nay tất vong. Già Ngọc diễn quay đầu lại đi, hơi hơi trầm ngâm, ý bảo hai gã hộ vệ đem lôi Tề cùng Lâm Võm Trời xách theo, dưới chân vừa động, từ đỉnh núi bay nhanh nhẹn vào khối sóng trong cốc. Hoàng phủ Thế Gia liên can cường giả để lại một nửa ở không trung lực trận. Một nửa kia người theo Giản Ngọc Diễn cùng nhau nhảy đi xuống. Ung Cẩm đột nhiên lượn lại đây, đứng ở Giản Ngọc Diễn bên người, vẻ mặt rất là kích động, "Thiếu chủ, có Tần Cô nương tin tức." Giản Ngọc Diễn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Hơn 3 tháng trước, Hỏa vực Hỗn Độn chi nguyên mất tích, Thiên Đạo Tông tóm được rất nhiều đã từng đi qua Hỏa vực tu sĩ, nghe nói Tần Cô nương cũng đi qua Hỏa vực, Thiên Đạo Tông phái Lam Trấn cùng Băng Mỹ đi bắt nàng bất quá bọn họ không có thành công, Tần cô nương ở Thiên Long núi non đưa bọn họ hai người đánh thành sau khi trọng thương rời đi, Thiên đạo tông này 3 tháng vẫn luôn không có nàng tin tức. Thiên Long núi non, Già Ngọc Diễn nghe được Tần Lạc Y không có dừng ở tông vô ảnh trong tay, trong lòng đầu tiên là bừng lòng, ngay sau đó lại phẫn trướng lên. Thiên Long núi non kỳ hiể vô cùng, nàng lại là một người, hơn nữa ở núi non trùng đã hơn 3 tháng không có tin tức. Đối với đã từng đuổi giết nàng làm chấn cùng bang Mỹ, hắn dẫn đến tưởng một trưởng trụ chết bọn họ, ở biết được kia hai người cũng đều vào khói sóng cốc vẫn luôn chưa ra tới sau, chỉ phải từ bỏ. Đi! Hắn xoay người mang theo người liền phải nhảy ly khói sóng cốc, một hướng thiên long núi non phương hướng chạy đến, chỉ ngóng trông có thể sớm một chút tìm được tần lạc y thì hề. Vâng! Đúng lúc này, khói sóng trong cốc đột nhiên phát ra một tiếng dị thường nặng nề ẩm ẩm ẩm tiếng động. Đại địa tử hồ đều bắt đầu lay động lên. Lâm Võng Trời trong lòng cả kinh, sắc mặt trở nên rất khó xem, chẳng lẽ kia ma đầu còn chưa chết? Hắn đây là muốn ra tới không thành. Các ngươi là muốn tìm Tần Lạc Y cô nương sao? Ta biết Tần cô nương ở nơi nào, Tần cô nương không có ở Thiên Long núi non, liền ở Thiên Đạo Tông. Cảm giác dưới chân không được đong đưa đại địa, trong chốc nhoáng, Lâm Võng Trời gọi lại đang muốn rời đi Giản Ngọc Diễn liên can người. Giản Ngọc Diễn đột nhiên dừng lại, chớp mắt liền đến hắn trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn nói, nàng ở nơi nào? Bị hắn lạnh băng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, kia cổ cường đại mà bá đạo uy áp, làm đến Lâm vòm trời một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, cực lực giữ trụ thân thể lúc sau, hắn chỉ vào đang ở Đông đưa không thôi tiểu đảo, đối hắn nói, thần cô nương liền tại đây tiểu đảo chung, Băng Mị cùng Lam Chấn là đi sát nàng, bất quá bọn họ thất bại, Băng Mị cùng Lam Chấn đều đã chết. Tần Cô Nương giả thành băng mị bộ dáng, nàng Ka Ka giả thành lâm trận, hai người lẫn vào Thiên Đạo Tông. Chúng ta Thánh tử cùng Tần Cô Nương quen biết, vốn định đưa nàng đi ra ngoài, chính là còn không có tới kịp đi ra ngoài, nàng Ka Ka bị tông chủ triệu vào tiểu đảo trung. Tần Cô Nương vì cứu nàng Ka Ka, làm Thánh tử cùng tông đại nhân đem nàng mang đến khói sóng cốc, bọn họ đều không còn có ra tới. Vừa rồi ngươi vì cái gì không nói? Giả Ngọc diễn giận cực Tân lạc ý sẽ dịch dùng, giả ngọc diễn là biết đến, không nghĩ tới nàng cư nhiên bị nhốt chết ở khói sông trong cốc suốt 3 tháng, hiện tại sinh tử chưa biết. Vâng! Khói sông cốc lây động đến lợi hại hơn, hình như có đồ vật muốn chui từ dưới đất lên mà ra, giả ngọc diễn nhảy lên giữa không trùng, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trong sân cốc, lâm vòm trời ánh mắt cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm trong cốc, thậm chí bởi vì quá mức khăn trương. Lòng bàn tay nắm đến thật chặt, ngón tay đều béo vào thịt, chảy ra máu tươi tới hắn cũng không bắt bẻ, liền sợ từ đảo trùng chui ra tới sẽ là ma đầu kim đông nhan. Ầm ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang lúc sau, tiểu đảo sụp đi xuống, chói mắt lam quang từ nhỏ đảo trung tâm chui ra tới, xông thẳng trong mây tiêu. Y Giai Nhi, Già Ngọc diễn trong mắt mừng như điên, lẩm bẩm một tiếng, thân thể vừa động, mau chóng đuổi đi lên. Hán liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là tần lạc y gì bảo làm chiến thuyền, không nghĩ tới tần lạc y thì cư nhiên thật sự ở chỗ này. Bảo làm chiến thuyền ngừng ở huyền nhai đỉnh núi phía trên, giả ngọc diễn cái thứ nhất đổi tới, ngay sau đó vương cầm, tiêu văn bác đáng người cũng nhanh chóng nhảy lại đây, lâm vỏm trời cùng liền can thiên đạo tông chỉ dư trung tâm tu sĩ cũng đi theo chạy đến lại đây. Không thuộc về tông chủ chiến thuyền, làm đến lôi đồng lòng trung dân lên cảm giác không ổn, hán tưởng khai lưu. Sớm bị Trần Bá đám người theo dõi, vây quanh đi lên, đem hắn chế trụ, ở chế trụ trong quá trình, mọi người trong lòng hận cực, quyền cước không ngừng hướng trên người hắn tiếp đón, bất quá một lát thời gian, liền đem hắn đánh thành gối trúc sủi lơ ở trên mặt đất. Bảo Lam chiến thuyền bên trong ngồi vài người, chỉ là kia mấy người đều không có ý thức, nghiêng nghiêng ngủ ở chiến thuyền bên cạnh, Giang Ngọc diễn ở trong đó nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Thần Thiên Lâm vỏm trời nói ca ca cư nhiên là tần thiên, chắc không được y hề nhi sẽ vì hắn, xâm nhập khói sóng cấp đi. Bay nhanh nhìn quanh một vòng, lại không có nhìn đến tần lạc y hề thân ảnh, giả ngọc diễn trong lòng tức khắc chấm xuống, trên mặt vừa mới hiện lên vui sướng bay nhanh thu đi xuống. Tiêu đại nhân, hắn là tần cô nương ca ca, ngươi đi xem hắn là chuyện như thế nào, nhanh lên đem hắn đánh thức lại đây. Hắn chỉ vào tần thiên nhanh chóng đối hắn nói, Sau đó ánh mắt lần thứ hai ở chiến thuyền bên trong tìm kiếm mở ra. Điều khiển chiến thuyền chính là Thanh Y Liễu Khôi Lỗi, đối với tiến vào bảo làm chiến thuyền người, Thanh Y Liễu Khôi Lỗi cũng hoàn toàn không ngăn cản, mà ở huyền nhai ở ngoài, cùng với ầm ầm ầm vang lớn thanh, toàn bộ khói sóng cốc đều sụp đi xuống. Thánh tử, tông đại nhân, Tế đại nhân. Lâm Võm Trời cũng là mừng như điên phi thường, ra tới cư nhiên là thánh tử cùng mấy cái trưởng lão, cũng không phải kia ma đầu. Khu! Còn không đợi tiêu văn bác điều tra, Tần Thiên trước hết tỉnh lại. Già Ngọc Diễn bước nhanh đã đi tới, nhìn hắn đen nhánh trong con ngươi có một mặt khó nén bội vàng cùng lo lắng. Tần Huynh! Lạc y yề! Sư tỉ của ta có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau? Cho dù mấy năm không thấy, Tần Thiên cũng thực mau nhận ra Già Ngọc Diễn, húng chi mỗi mỗi lần này xoay chuyển trời đất long núi non, chính là vì tới tìm hắn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tần Thiên vừa mới tỉnh lại, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình còn ở khói sóng cốc ngầm bí thất bên trong, đứng dậy đưa mắt vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên đứng ở khói sóng cốc trên vách núi mặt, đoan mục trường anh bọn người ở bảo làm chiến thuyền bên trong, một cái cũng không ít, duy nhất thiếu chính là Tần Lạc Y Điề. Lạc Y Điề, nàng còn ở khói sóng trong cốc. Tần Thiên sắc mặt biến đổi, thanh tuấn dung nhan thượng là dấu không được ảo náo cùng nôn nóng, Xoay người nhanh chóng hướng trong cốc lao đi. Già Ngọc diễn trong lòng đột nhiên vừa kéo, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng đến xương, dưới chân lại không có trì hoãn, theo sắt tần thiên nhanh chóng lược nhập khói sóng trong cốc. Đoan mục trường anh đám người cũng lục tục tỉnh lại, nghe nói tần lạc y không có ra tới, đều đều lao ra bảo làm chiến thuyền. Toàn bộ khói sóng cốc đã hoàn toàn suy sụp sụp đi xuống, nơi nào có tần lạc y thì hề thân ảnh. So với phía trước khói sóng cốc Lúc này khói sóng cốc lún ít nhất gần trăm mét, nguyên bản vờn quanh ở tiểu đảo trung quanh dòng nước cấp Dũng Ma Thượng, nháy mắt đem khói sóng cốc hiem thành một mảnh đại dương mênh mông. Khói sóng cốc tứ phía núi vây quanh, chỉ có mặt đông có một cái đường sông có thể cho thác nước thủy từ trong cốc chảy ra đi, bất quá đường sông cũng không khoan, lại cấp lại giận dãn Ngọc Diễn lúc này bất chấp cái khác, một cổ lực lượng cường đại từ hắn thể thân phụt ra mà ra, xông thẳng đường sông bên vách núi mà đi. Tần Thiên cùng cùng hắn nghĩ tới một hồi, thực mau tế ra tử phủ, hóa thành một phen thật lớn màu tím lượi giao, hướng về phía vách núi hung hang bổ tới. Ầm ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp đem đường sông bên sơn phách đổ một nửa, đường sông thoáng chốc trống trải, ba phủ sơn cốc thủy từ bổ ra đường sông chung gào thét mà đi, bất quá một lát thời gian, nguyên bản bị yêm sơn cốc thoáng chốc lộ ra tới. Đi theo Giản Ngọc diễn tới chúng hoàng phủ thế gia tu sĩ không đợi Giản Ngọc diễn hạ lệnh, Tận đều đi di trong cốc đá vụn, tuy rằng mỗi người tu vi cường đại, bất quá di động động tác lại không dám quá lớn, sợ vạn nhất thương đến tần lạc ý đi hề, ngược lại không ổn. Già ngọc diễn cùng tần thiên cũng không nhàn dối. Đoan mục trường anh cùng tông vô ảnh đám người mang theo thiên đạo tông đệ tử, cũng lược lại đây, đoan mục trường anh quen thuộc khói sóng cốc địa hình, tính ra đặt màu làm thủy tinh quan vị trí, áp lực trong lòng lo lắng, chỉ huy mọi người nhanh chóng rửa sạch phía trên đá vụn. Mọi người liên thủ, thực mo liền đem khói xong trong cốc đá vụn đi xuống thành gần trăm mét, ở nguyên bản đặt màu lam thủy tinh quan vị trí, cũng không có phát hiện tần lạc y y thân ảnh, cũng không có phát hiện màu lam thủy tinh quan. Tần Thiên nhấp khẩn lạc ngôi, khói xong cốc sập khi tình hình hắn đã nghe nói, biết tất nhiên là kia cổ đệm tiểu đảo chấn sụp lực lượng quá mức cường đại, mới có thể phá tan ma kêu phong ấn, thậm chí là đem không thể di động màu lam thủy tinh quan cũng di vị trí. Chỉ là vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, đến tổt cùng là cái gì lực lượng cư nhiên có thể đem mà kêu phong ấn đánh bại, nhớ do phía trước hắn cũng đã khôi phục tu vi tông vô ảnh, đoan mục trường anh bọn họ mọi người liên thủ, đều không có có thể lây động kêu phong ấn mảy may. Lại xuống phía dưới thanh ra mấy chục mét, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên từ phía dưới nhảy dựng lên, nhanh chóng nhảy vào không trung. Lạc y kìa, y kìa nhi, thần cô nương. Đương thấy rõ ràng kia nói màu trắng thân ảnh. Tần thiên đám người đều đều kinh hỷ lược lại đây. Tần lạc y đi hề nhìn đến giả ngọc diễn. Trong mắt sáng ngời. Cần nói với hắn lời nói. Nhìn xem bầu trời. Lại nghĩ tới hiện tại thật không phải nói chuyện thời điểm. Chiều bọn họ vây vây tay cười nói. Ta hiện tại muốn một người ngốc tại khói sóng trong quốc. Có nói cái gì trong chốc lát lại nói. Các người hiện tại tất cả đều rời đi nơi này. Giả ngọc diễn ngơ ngẩn. Lạc y đi hề. Tần Thiên hơi hơi nhíu mày, đen nhánh tựa sao trời trong con ngươi hiện lên một màn ánh sáng nhạt, lo lắng nói: "Xảy ra chuyện gì?" "Không có việc gì, không có việc gì." Tần Lạc Yi hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, sau đó lại nhìn về phía đồng dạng vẻ mặt Hồ Nghi Giản Ngọc diễn, sần nhiên cười nói: "Ta lôi kiếp muốn tới." Giản Ngọc diễn trong lòng chấn động. Lúc này mới phát hiện Tần Lạc Yi trên người hơi thở thập phần cường đại, cư nhiên cùng chính mình không sai biệt mấy. Chẳng lẽ nàng đã ngưng tụ linh hoa không thành? Nhớ rõ bọn họ chia tay thời điểm, nàng mới ngọc phủ tu vi mà tôi, hiện tại gần qua mấy tháng thời gian. Đại gia rời khỏi khói sóng quốc, mau. Hắn khẽ quát một tiếng, bất chấp trong lòng rất nhiều nghi hoặc, bàn tay nhập chữ vật trong không gian mặt, đem chính mình lúc trước độ lôi kiếp khi không dùng thiên hồn dung huyết đan cho Tần Lạc Ý Nhi, ngươi tiểu tâm chút. Không dám trì hoãn, xoay người lược thượng huyền nhai phía trên. Bất quá một lát thời gian, khói sóng trong cốc liền chỉ còn lại có tần lạc y y một người, ngay sau đó xung quanh thời tiết thay đổi, một đoàn lùng mặc lôi vân đột nhiên xuất hiện ở khói sóng cốc trên không, che trời bao phủ phạm vi mấy trăm dặm phía trấn trời. Này đó lôi vân cấp tốc lượn vòng hội tụ, ở khói sóng cốc trên không hình thành một cái lốc xoáy vân mắt, trong lúc nhất thời sơn cốc chúng quanh, phong vân biến sắc, sơn hô hải khiếu, sấm sét âm ầm. Lôi tiếp tới, Tiêu văn bác khiếp sợ lầm bẩm. Già ngọc diễn đen nhánh ánh mắt bên trong tinh quang sáng quác, nhìn lên trên bầu trời lôi vần, quả nhiên là ngưng kết linh hoa lúc sau lôi kiếp. Y lì hẻ nhi chỉ sợ có cái gì kỳ ngộ, mới có thể ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian bên trong tu luyện ra linh hoa, chỉ là. Nghĩ đến thai âm thần kinh cần thiết đến cùng thần mặt trời kinh song tu, nếu không cho dù ngưng kết ra linh hoa, về sau cũng sẽ tổ hỏa nhập ma, hắn liền như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Chương 39 biến thái tấn giai. Trên bầu trời mây đen càng tích càng hậu, sấm sét ầm ầm, âm vang không ngừng, rõ ràng là ban ngày, lại đen nhánh như ban đêm, phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, áp mọi người tựa muốn không thở nổi giống nhau. Kia chấm xe rách trời cao, cuồn phong hình thành một đạo khủng bố lốc xoáy, ở sơn cốc trung quanh vũ điệu. Một thân phiêu dật Bạch Đế Tần Lạc Ilya đứng ở khói sóng trong cốc, hơi hơi ngẩng đầu nhìn đen nhánh không trung, khóe môi câu lấy đạm nhiên cười nhạt. Điện thủy hai mắt tản ra lưu ly lộng lẫy sáng rọi, hơi hơi hôn độn sợi tóc ở cuồng phong trung bay múa, phảng phất không dính khói lửa phàm tục nguyệt hoa tiên tử. Đứng ở đỉnh núi trung quanh chúng tu sĩ ngơ ngác trợn tròn mắt, trên mặt đều là kinh diễm tán thưởng chi sắc, ở mây đen lôi điện bên trong ngạo nghễ mà đứng xuất tha thân ảnh, thật thật là phong hoa vô hạn, cử thế vô song. Đoan Mục Trường Anh cũng không hề chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt tinh lượng cực ngóng, lại mang theo khó nén nhu tình. Giản Ngọc diễn trong mắt hiện lên kinh diễm. Thần Thiên sâu thẳm ánh mắt không chịu khống chế dừng ở nàng phấn hồng tiều diễm trên môi, cho dù đã qua 3 tháng, kia cổ mềm ấm chân trượt cảm giác vẫn là rõ ràng khắc ở hắn trong lòng, phảng phất giống như hôm qua. Chỉ nghe nói luyện khí phẩm giai đạt tới Thánh giai, liền sẽ đưa tới lôi kiếp, thần cô nương nàng vì cái gì cũng sẽ đưa tới lôi kiếp. Nhìn không trung càng tích càng hậu tầng mây, chúng tu sĩ đều đều nghi hoặc khó hiểu, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Quay song cốc trung quanh, đi theo Giản Ngọc diễn cùng nhau tới hoàng phủ thế gia chúng cường giả tâm tình nhất phức tạp, gần mấy tháng thời gian, Tần Lạc Y cơ nhiên liền ngừng ra linh hoa, đưa tới Lôi Kiếp, này thật sự là biến thái đến cực điểm, chỉ là xem nàng hiện tại bộ dáng, rõ ràng là một chút đều không có chuẩn bị, tuy rằng có thiếu chủ vừa rồi cho nàng Thiên Hồn Dung Huyết Đan, kia cũng nhiều nhất chỉ có thể giúp nàng ngăn trở một hai trọng Lôi Kiếp mà thôi, không, có trận pháp cùng cái Khác phụ trợ thủ đoạn trợ nàng độ kiếp, cũng không biết nàng có thể hay không thuận lợi cố nhịn qua. Tần lạc y dìa đứng ở trong sơn cốc vẫn luôn yên lặng nhìn không chung phía trên, nhìn lôi kiếp nhanh chóng ở không chung ngưng tụ, một đạo màu xanh lá thân ảnh từ không chung rơi xuống, yên lặng đứng thẳng ở nàng bên người, thần sát tịch mịch hờ hững. Thanh y dìa khôi lỗi. Già ngọc diễn trong mắt đột sáng ngời, nghĩ đến kia thanh y dìa khôi lỗi chỉ là một khối con dối mà thôi, cũng không có sinh mệnh. Hắn liền tính ngốc tại tần lạc y dìa bên người, cũng chỉ sẽ rang xuống một người lôi kiếp. Có thanh y dìa khôi lỗi trợ giúp, ít nhất để nhất trọng lôi kiếp tần lạc y dìa không cần tự mình ra tay. Âm vang! Phía chân trời, điện mang cắt qua hát cám, một đạo uy thế kinh người màu bạc lôi điện, từ không trung hung hãn bổ đi xuống. Tần lạc y dìa đứng không núp đích, trên người lại nhanh trong thêm vào một đạo cực cưng cõi phòng ngự cai chán. Ở bên người nàng yên lặng đứng thẳng thanh y dìa khôi lỗi. Sâu Thầm vắng là ánh mắt nhìn kia nói chém thẳng vào mà xuống sấm sét, cũng chưa hề đụng tới, chớp mắt thời gian, kia nói lóe mắt màu bạc lôi quang đánh ở bọn họ hai người trên người. Bùm bùm. Lóa mắt điện quang lập loè sau, trong sơn cốc khôi phục ngắn ngủi yên tĩnh, thanh y ly khôi lỗi vẫn như cũ đứng thẳng, tần lạc y ly trên người trong suốt phòng ngự cháo cơ nhiên không có chút nào tổn hại. Thiên đạo tông chúng đệ tử khiếp sợ trương đại miệng. Như thế lợi hại lôi kiếp kia chỉ con rối cư nhiên ngạnh chống đỡ được, Tần Lạc Y Ly toàn thân cũng là chút nào vô thường, đến tụt cùng đến rất cường đại tu vi mới có thể làm nàng như thế dễ dàng ngăn cản khủng bố kia lôi kiếp. Ầm vang, lại một đạo màu bạc kia chớp chém thẳng vào mà xuống, so vừa rồi đạo thứ nhất kia chớp uy lực lớn hơn nữa, Tần Lạc Y Ly nhìn đến quá giản ngọc diễn độ lôi kiếp, biết lôi kiếp tổng cộng có 5 đạo, trả một lần so với một lần càng thêm lợi hại. Cho dù nàng hiện tại đã thành công ngưng kết ra một đóa thủy linh hoa, tu vi so với Tử phủ Điên Phong thời điểm không biết cường đại rồi nhiều ít lần, cũng không dám vào lúc này thiếu cảnh giác. Khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái thanh ý liễu khôi lỗi, kinh dị phát hiện trên người hắn tựa hồ có cái gì bất đồng, cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện trên tay hắn cùng trên mặt có điểm điểm màu đỏ, cổ quang mang ở lập lòe, nàng thực sắt thật. Ở độ lôi kiếp phía trước những cái đó màu đồng cổ quang điểm tuyệt đối là không tồn tại. Lóa mắt mà khủng bố tiêu chấp quang mang lại lần nữa đem bọn họ bao phủ. Tân lạc y thì ở độ lôi kiếp thời điểm thừa nhận áp lực kỳ thật cũng không lớn. Thanh y thì khôi lỗi thân thể bị ma kiêu một lần nữa luyện quá. Còn nói nàng đột phá tử phủ điên phong lúc sau. Khối này con dối có thể trợ giúp nàng độ lôi kiếp. Nàng nguyên bản không tin. Lúc này lưỡng đạo lôi kiếp đánh xuống. Đại bộ phận khủng bố lôi điện quang mang đều bị thanh y y khôi lôi hút vào ở trong thân thể, nàng thế mới biết mà Kiêu nói chính, là thật sự. Nghĩ đến lúc trước ở cổ tộc thánh chủ động phủ bên trong, Đại Hắc cùng Hắc Đế đã từng đem bị thương thanh y y khôi lỗi lộng tới lôi trận đi, làm lôi quang đem hắn bị thương thân thể chữa trị, chỉ là lúc ấy kia lôi kiếp cùng hiện tại nàng ngưng kết linh hoa đưa tới lôi kiếp hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, lúc này lôi kiếp cường đại rồi gấp trăm lần không ngừng. Nếu không phải Ma Kiêu đêm này con rối một lần nữa luyện quá, đừng nói giúp nàng độ lôi kiếp, chỉ sợ sớm bị kia khủng bố lôi điện. Chém thành mảnh nhỏ. Đạo thứ 2 lôi kiếp thực mau tàn đi. Không trung có ngắn ngủi thanh minh, ngay sau đó lại bị che trời lấp đất lôi vân bao phủ, so với phía trước càng thêm nặng hậu, có tu vi thấp chút thiên đạo tông tu sĩ, nhìn như thế khủng bố hiện tượng thiên văn, trong lòng kinh sợ không thôi, nhịn không được về phía sau rời khỏi hơn 10 dặm. Tân lạc y gì hãy vẫn luôn có lưu ý thanh y gì hãy khôi lỗi, hấp thu hai lần lôi kiếp chi lực lúc sau, nàng phát hiện trên tay hắn màu đồng cổ quang mang càng nhiều, ở đen nhánh trong không gian kia quang mang có vẻ phân ngoại lóa mắt. Ánh mắt nhẹ lẻ, đáy mắt phiếm ra một mặt tinh quang, ở đệ tam trọng lôi kiếp dáng xuống thời điểm, nàng trực tiếp làm hắn đón đi lên. Ẩm vang, thanh y gì khôi lỗi nhảy lên giữa không trung, sở hữu khủng bố lôi quang tre trời lấp đất đều đánh ở hắn trên người. Bất quá một lát, đã bị thân thể hắn hấp thu cái sạch sẽ. Nhìn một mặt này, tần lạc y dư khỏe môi gợi lên sung sướng tươi cười, chờ lôi vân hơi hơi tàn đi, lần thứ hai ớt hủ tiếp theo sóng thời điểm, nàng cẩn thận đánh giá thanh y dì khôi lỗi. Hắn trên người lông tóc vô thương, trên tay kim loại ánh sáng càng thêm lóa mắt. Nguyên bản còn có chút thấp phỏng tâm hoàn toàn thả xuống dưới, xem ra kia lôi kiếp, xa xa không có đạt tới thanh y dì khôi lỗi có thể hấp thu cực hạng. Nàng thật muốn biết bị ma kêu cải tạo qua đi thanh y gì khôi lỗi, lại bị khủng bố lôi kiếp lễ rửa tội sau thanh y gì khôi lỗi sẽ biến thành cái dạng gì. Kế tiếp dư lại hai lần lôi kiếp, nàng đều làm thanh y gì khôi lỗi nhảy lên giữa không trùng, trực tiếp đem lưỡng đạo lôi kiếp cường đại lực lượng tất cả đều hút vào nó trong cơ thể, trên người nàng trong suốt phòng ngự, vì phòng văn nhất, vẫn luôn không có bị tản ra quá, giả ngọc diễn cho nàng kêu viên thiên hồn dung huyết đăng. Thậm chí đều không có có tác dụng, toàn bộ lôi kiếp liền đi qua. Mây đen hoàn toàn tan đi. Khói song cốc chung quanh đỉnh núi thượng đứng thẳng mọi người, tận đều ánh mắt khiếp sợ nhìn tần lạc y rìa, còn có bên người nàng thanh y rìa khôi lỗi. Thanh y rìa khôi lỗi trên người ra thịt, đã từ lúc ban đầu cùng người giống nhau như lúc nhan sắc, biến thành lúc này màu đồng cổ, tản ra sáng ngợi mà lóa mắt quan huy, mà ở bên cạnh hắn tần lạc y rìa đứng ở xanh lam dưới bầu trời. Khóe môi hơi hơi thượng tiểu, mắt phượng hơi cong, tiểu nhan nếu xuân hiểu chi hoa nở rộ, như trung thu chi nguyệt lộ nhan, hồn hồn nhân gian, mọi người ba hồn bảy phách cũng bị nàng đoạt đi một nửa. Nam trọng lôi kiếp, này đến tột cùng là cái gì lôi kiếp a? Nghe nói tần cô nương trước kia là Liêu Khuynh thành sư muội, còn không đủ trăm tuổi. Nàng cư nhiên có thể đưa tới lôi kiếp, cũng không biết là tu luyện cái gì công pháp. Kia con rối cũng quá biến thái. Tự nhiên đem lôi kiếp khủng bố lực lượng toàn bộ đều cắn rứt. Chúng tu sĩ khiếp sợ lúc sau, nhịn không được trâu đầu ghét hai, khẽ khẽ nói nhỏ. Tân Thiên ẩn trong mắt cực nóng, từ đỉnh núi ưu nhã nhẹ đi xuống, hai tròng mắt đen nháy sáng ngời, lưu thiết như mặt nước thanh nhã, màu trắng áo choàng thượng thêu màu bạc lưu động hoa văn, xảo đoạt thiên công, tinh mỹ tuyệt luân, sân đến hắn muốn là tuấn dật dung nhan càng thêm xuất sắc lóa mắt. Già ngọc diễn ngay sau đó cũng nhảy xuống đỉnh núi. Nhìn tần lạc ý đi hề mỉm cười tiếu nhan Tuy rằng biết nàng thuận lợi tránh khỏi lôi kiếp Lại tu luyện ra linh hoa Tu vi so với mấy tháng bọn họ chia tay là lúc Cao không biết nhiều ít Chính là nghĩ đến thai âm thần kinh Hắn trong lòng lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy Trong mắt ẩn ẩn mang theo ưu sắc Tiêu văn bác đám người ngoài miệng hướng nàng nói cung kính nói Đấy mắt lại cũng ẩn lo lắng Đặc biệt là vương cầm Nhìn nàng muốn nói lại thôi E ngại người nhiều cuối cùng là đem lời nói nuốt đi xuống, cái gì đều không có nói. Nguyên bản giản ngọc diễn liên can cường giả đã đến, thiên đạo tông chúng đệ tử còn tưởng rằng hôm nay không tránh được một hồi ác chiến, không nghĩ tới ma đầu đã chết, thánh tử cùng chúng trưởng lao lại ngoài ý muốn tồn tại từ khói sóng trong cốc ra tới. Chúng đệ tử đều đều kích động hương phấn không thôi, nguyên bản căng chặt thần kinh rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, nơi này lôi kiếp động tĩnh, sớm đều kinh động toàn bộ thiên đạo tông. Có chút tu vi thấp chút đệ tử, phía trước vẫn luôn giấu ở rất xa địa phương quan trọng, lúc này lôi kiếp kết thúc, vô số thần hồn đều hướng tới khối sóng cốc chạy tới. Đoan Mục Trường Anh đem mọi người mang hướng hắn trụ Thanh Long Sơn, là người bị rượu ngon thịnh tình khoản đãi giản Ngọc Diễn liên can người, hoàng phủ thế gia mọi người trừ bỏ giản Ngọc Diễn, đều là nhận được hắn, biết hắn là Đoan Mục thế gia nhị công tử, chỉ trong lòng nghi hoặc hắn như thế nào sẽ ở Thiên Đạo Tông, lại còn có thành Thiên Đạo Tông thánh tử Ở khoai song trong cốc ở chung mấy tháng thời gian, tuy rằng đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, bất quá tần lạc y đi hề đối đoan mục trường anh về điểm này dối dám hận ý, sớm đã chậm rãi mất đi, lại nghĩ hắn chỉ có hai năm không đến tánh mạng, hắn mở miệng tương lưu, liền cũng không có vội vã rời đi, húng chi lại gặp được giả ngọc diễn. Nàng xoay chuyển trời đất long núi non vốn chính là tới tìm hắn, lúc này thấy người đảo cũng không nóng nảy. Đoan Mục Trường Anh làm người một lần nữa cấp tần lạc y dì an bài trô ở, liền ở cách hắn trụ thanh long sơn cách đó không xa Hồ Điệp Cốc. Hồ Điệp Cốc Trung có một lưu nhà ở, tần lạc y dì lại nhìn giữa sần núi thượng cũng có một loạt lịch sự tao nhã cực nhà ở, càng khó đến chính là nơi đó nở khắp rất nhiều diễm lệ tử đình hương cùng màu trắng hoẻ hoa, biết nơi đó cũng không ai trụ sao, chạy tới ở tại giữa sần núi thượng. Từ trong phòng nhìn lại, ngoài cửa sổ thanh tùng xanh ngắt, cỏ xanh mươn mợn, Hỗn loạn vô số sân hoa, cành liễu nhi doanh doanh lay động, mùi thơm ngào ngạt hương thơm màu trắng nõn hoa đầy đất hoa rụng, mật mật che kín đá cuội phô thành đường mòn. Ở không thấy thiên nhật khói sóng trong cốc ngây người gần trong thiên, đột nhiên lại có thể hô hấp đến hàm chứa hoa cỏ thanh hương không khí, tần lạc y tâm tình tức khắc tung bay lên. Càng khó đến chính là trong viện có một cái lưu động suối nước nóng, thủy ôn vừa phải, thủy lại cực kỳ thanh triệt, nàng nhịn không được cởi quần áo Nhảy vào ao trung thống khoái tiền lên, tuy rằng vẫn luôn hữu dụng lao mình thuật thanh khiết thân thể, nhưng nàng tổng cảm thấy lao mình thuật lại hảo, cũng không bằng dùng thủy tẩy thoải mái. Lạc sát Ở trong nước ngây người non nửa cái canh giờ, chính thoải mái mơ màng sắp ngủ là lúc, một tiếng dị vang đem nàng đột nhiên bừng tỉnh lại đây, đột nhiên mở to mắt. Trưng bốn mươi suối nước nóng tương ngộ. Già ngọc diễn tử trong một góc đi ra ngoài. Tân lạc y dì chính lười biếng nửa ý ở suối nước nóng một bên núi giả vách đá phía trên, nhắm mắt lại cho mắt, dáng người tinh tế là lước, chỉ màu hồng nhạt theo tinh xảo hoa mai áo lót, phía dưới là cùng sắc quần lót, đen nhánh như mực tóc dài ướt dầm dề dối tung ở sau người. Bởi vì là ngồi ở trong nước, quần áo đã ướt đấm, gắt gao rán ở nàng trên người, phát họa ra nàng mê người hoàn mỹ đường cong, kia trương bạch ngọc trong suốt khuôn mặt nhỏ tuyệt mị thuần nhiên. Ở suối nước nóng trưng trưng nhiệt khí dưới tác dụng có vẻ càng thêm phấn nộn trong sáng, hai má ửng hồng mê người, cái trán no đủ trơn bóng, điểm điểm bọt nước lây dính này thượng, càng thêm có vẻ quyến rũ tràn ngập mị hoặc. Hắn trong lòng căng thẳng, chỉ là lúc này lại bất chấp chậm rãi thưởng thức trước mắt mê người cảnh đẹp, dưới chân vừa động, bay nhanh lực qua đi. Tân Lạc Y Li nghe được thanh âm, đột nhiên mở to mắt, nhìn đến bay nhanh xẹt qua tới Giản Ngọc diễn, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc phút trôi từ trong nước mặt đứng lên, chỉ là còn không đợi nàng lên bờ, Giả Ngọc Diễn đã trực tiếp nhảy lên trong nước, một tay đem nàng thân mình gắt ga ôm. A huyền sắc ống tay áo dây dựa thượng màu hồng nhạt tơ lụa áo lót, một cổ cường hãn nguồn nhiệt thình lình xẹt ra gồng cùng xiển xích ở mềm mại eo thon. Tân Lạc y gì chưa tới kịp nói chuyện, đã bị hôn lên. Giả Ngọc Diễn hôn bất đồng với Dĩ Vọng Ôn Nhu, mang theo hiếm thấy cuồng nhiệt bá đạo, lại ẩn ẩn lộ ra một tia nôn nóng đau lòng. Ý ghề nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Già Ngọc diễn ở nàng bên thai ách thanh lầm bẩm, ôm tay nàng, chút nào không thả lỏng, giống như ôm lấy cái gì mất mà tìm lại chân bảo giống nhau, còn hảo ngươi không có việc gì. Thiên Long núi non, còn có đoan mục thế gia thống trị gần ngàn vạn giảm lĩnh vực, hắn cơ hổ phiên cái đế hướng lên trời, chính là vẫn luôn không có nàng tin tức, tìm đến càng lâu, hắn càng tiêu táo, cũng càng tuyệt vọng. Rốt cuộc biết tông vô ảnh cùng Thiên đạo tông có quan hệ, lại hao tổn tâm cơ, đem hết thủ đoạn, đem lôi tệ bắt chẹt, lợi dụng truyền thống trận pháp vào thiên